Chương 768, vọng Nguyệt Thành chương 768, vọng Nguyệt Thành rộng rãi trên quan đạo, bụi đất tung bay, mười mấy cỗ xe ngựa chậm rãi lái tới, bánh xe của cỗ, phát ra trầm muộn chi chi thanh. Mỗi một chiếc xe ngựa nhìn lên tới cũng cực kỳ thanh lịch, cầm đầu xe kia bên trên, cắm một mặt vải một cờ sĩ, phía trên treo lên lôi chiêu hai chữ. Trong xe ngựa, Lôi Chiêu tự mấy tên trưởng lao chính thấp giọng nghị luận cái gì, từng cái sắc mặt nghiêm túc, bầu không khí thoáng có chút căng thẳng, Hàn trưởng lão, lần này cùng trung được chính nghĩa minh đánh cược, có chắc chắn hay không? Lôi Chiêu tự một tên tùy hành trưởng lão Ánh mắt rơi vào trong đội ngũ trẻ tuổi nhất, gương mặt kia bên trên mang trên mặt một vòng ý cười, nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn biết rõ lần này đánh cược không hiểm, nhưng nhìn Hàn Lâm trẻ tuổi mà kiên nghị khuôn mặt, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Sư thúc tổ, đệ tử ngay cả chỗ kia hiểm ác chi địa tình huống cũng không biết, nói gì nắm chắc nói chuyện. Hàn Lâm hơi cười một chút, đáng chắc trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia mê man, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Đối mặt không biết khiêu chiến, trong lòng của hắn tuy có giật nhưng chưa bao giờ lùi bước. Quản trưởng lão vẻ mặt tươi cười, hướng phía Hàn Lâm gật đầu trong giọng nói mang theo một tia thân thiết cùng cổ vũ, chân mộ tất nhiên đã biến thành trưởng lão, đối phận cũng đừng có để, trực tiếp xưng hô ta pháp hiệu là được. Ta vậy trực tiếp xưng hô ngươi là chân nộ trưởng lão. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với Hàn Lâm thượng thức cùng tín nhiệm, giống như nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ chính mình. Không chờ Hàn Lâm đáp lời, Quảng hô trưởng lão liền nói thẳng, lão nạp lúc tuổi còn trẻ du lịch, từng đi qua Sích Viêm Hạp Cốc. Về phân Sích Viêm Hạp Cốc bên trong chỗ kia hiểm ác chi địa phòng Ma Cốc, lão nạp đã từng xa xa nhìn qua một chút. Làm lúc chỗ kia hiểm ác chi địa ma khí tung hoành ba trăm dặm, vụ cuộn, như là địa ngục hộ. Lão Nạp chỉ là nhìn thoáng qua, tâm thần thiếu chút nữa vì đó thất thủ. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia nghĩ mà sợ, giống như lại trở về cái đó kinh tâm động phách thời khắc. Làm lúc lão Nạp hay là tiên tiến cảnh, 10 năm sau, đột phá biến thành thần thông cảnh lúc, vẫn như cũng bị tâm ma quấy nhiễu, kém chút một mệnh hô hô. Quảng cô trưởng lão trên mặt lộ ra một vòng tim đập nhanh thần sắc, lúc đầu, phảng phất đang xua tan những tia không vui hồi ức. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Hàn Lâm cảnh cáo. Sích Viêm Hạp không có một mảnh cỏ, ma khí tung hành bên trong ngưng tụ ma vật vô hình vô chất nhìn lên tới chỉ là một đoàn hấp vụ nhưng lại cực thích thôn vệ huyết đục do quảng khô trưởng lão trầm thấp mà nghiêm túc phảng phất đang miêu tả một cái đáng sợ ác ngẫu sau khi tiến bảo nhất định phải cẩn thận những kia ma vật mặc dù nhìn như hư vô nhưng một sáng tới gần rồi sẽ như là như giỏi trong xương khó mà thoát khỏi chúng nó sẽ ăn mòn thần trí của ngươi thôn vệ huyết đục của ngươi để ngươi trong lúc vô tình lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh địa hàn lâm nghe quản trưởng lão miêu tả trong lòng không khỏi nhất trận lâm nhiên bất quá chúng ta lôi chiêu tự công pháp vừa bạn có thể khắc chế ma vật Quảng Câu trưởng lão trên mặt hiện ra một vòng chấn an nụ cười, trong giọng nói mang theo một tia tự hào cùng chắc chắn, nhẹ nói: chân nộ, bước vào xích viêm hạp cốc về sau. Nếu như gặp phải ma vận, chỉ cần thi triển pháp tướng kim thân, những tia ma vận cũng không dám tới gần ngươi. Quảng Câu trưởng lão trong giọng nói để lộ ra đối với Lôi chiêu tự công pháp thâm hậu tự tin. Pháp tướng kim thân là Lôi chiêu tự chấn tự tuyệt kỹ, ẩn chứa lực lượng cường đại cùng vô tận huyền bí. Nó không chỉ có thể tăng cường tu luyện giả tố chất thân thể, còn có thể thời khắc mấu chốt hình thành một tầng cứng không thể phá kim quang hộ thể, chống cự ngoại giới tất cả tà ác xâm nhập tại đối mặt xích viêm hà cốc trong những kia vô hình bố chất thích thôn phệ huyết nục ma vật lúc pháp tướng kim thân không thể nghi ngờ là tốt nhất phòng ngự thủ đoạn hàn lâm có hơi không người ánh mắt bên trong lóe ra cảm kích quan mang thành khẩn nói ra đa tạ quảng khô trưởng lão nhắc nhở hàng trưởng lão pháp tướng kim thân có thể phóng thích lưu ly li bảo diễm có cực kỳ thừa thất tịnh hóa hiệu quả nhằm vào ma vật càng là hơn như hổ thêm cánh a một tiên khách tùy hành trưởng lão mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói trong giọng nói mang theo một kia khâm phục cùng tới ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm hàn lâm phản phất đang thưởng thức một kiện hiếm thấy chân bảo Lôi chiêu tự tăng nhân, tu hành pháp tướng kim thân môn công pháp này không phải ít, nhưng mỗi người pháp tướng kim thân cũng không giống nhau. Dù là phương pháp tu luyện, tu luyện môi trường, sử dụng tài nguyên cũng giống nhau như lúc, cuối cùng pháp tướng kim thân cũng không có khả năng hoàn toàn tương tự. Cũng tạo thành mỗi người pháp tướng kim thân, uy năng cùng hiệu quả cũng không giống nhau, như là thế gian độc nhất vô nhị vôi bảo. Hàn Lâm Lưu Ly bảo diễm kim thân, càng là hơn trong đó người nổi bật. Làm Hàn Lâm thi triển pháp tướng kim thân lúc, xung quanh thân thể của hắn sẽ phóng xuất ra Lưu Ly bảy màu bảo diễm, những thứ này bảo diễm như là rực rỡ cầu đồng, loé ra thần bí quang mang này lưu ly bảy màu bảo diễm không chỉ có thể ổn định tâm thần, nhường hàn lâm tại đối mặt bất luận cái gì bị hoặc cùng nào thuật hiệu quả công pháp lúc đều có thể miễn dịch, càng năng lực tỉnh hóa tất cả tả tùy cùng yêu ma. tại đặc biệt môi trường dưới, uy lực của nó càng là hơn khó có thể tưởng tượng. mỗi khi hàn lâm thi triển lưu ly bảo diễm tinh thần, không khí trung quanh đều sẽ vì bảo diễm nhiệt độ cao mà có hơi bắn mèo, giống như ngay cả thời gian cùng không gian đều bị này lực lượng cường đại chấn nhất. những kia vô hình vô chất ma vật, tại lưu ly bảo diễm tỉnh hóa phía dưới, trong nháy mắt liền sẽ bị sụt tan, hóa thành hư vô. này không mệt mệt là một loại cường đại phòng ngự thủ đoạn càng là hơn một loại có thể chủ động tịnh hóa tà ác thần thánh lực lượng. Tuy hành các trưởng lão nhìn Hàn Lâm, trong mắt tràn đầy hâm mộ và tán thưởng. Bọn hắn biết rõ, dạng này pháp tướng kim thân là chân quý bậc nào cùng tương đại. Tại đối mặt xích viêm hạp cốc bên trong ma vật lúc, Hàn Lâm lưu ly bảo diễm kim thân không thể nghi ngờ sẽ thành hắn kiên cố nhất tâm chắn cùng tối vũ khí sắc bén. Bọn hắn tin tưởng, Hàn Lâm bằng vào này đặc biệt pháp tướng kim thân nhất định có thể tại sắp đến đánh cược trong rực rỡ hà quang. Hàn Lâm nghe xong, trong lòng hơi định, nguyên bản bởi vì không biết mà căng cứng thần kinh dần dần trầm tĩnh lại. Hắn ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong mắt lóe ra vẻ mong đợi quan mang. Đối với sắp đến Phong Ma Cốc hành trình trong lòng của hắn tràn đầy phức tạp tình cảm. Một phương diện, đó là một cái tràn ngập không biết cùng địa phương nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh địa. Mà khác, hắn biết rõ, như loại này hiểm ác chi địa, càng là nguy hiểm, vượt năng lực dưỡng dục ra vô thượng mới bảo. Phong Ma Cốc, tên này thân mình đều tràn đầy thần bí cùng khủng bố. Nó ở vào xích viêm hạp cốc chỗ sâu, bị vô tận ma khí bao phủ, phản phất là một cái bị nguyền rủa địa phương. Nhưng mà, chính là tiểu này cực đoan môi trường mới có thể dựng dục ra thế gian hiếm thấy bảo vật. Tại Hàn Lâm trong tưởng tượng, Phong Ma Cốc trong có thể ẩn giấu đi cổ lao thần khí, hiếm thấy linh dược, thậm chí là có thể sửa đổi vận mệnh chí bảo. Những bảo vật này có thể đều giấu ở những kia quần quần ma khí trong, chờ đợi lấy người hưu duyên phát hiện. Hàn Lâm thậm chí hoài nghi, chính nghĩa minh sở dĩ nhắc tới lần này đánh cược, mục đích đúng là Phong Ma Cốc trong dựng dục bảo vật. Chính nghĩa minh là trung vực đỉnh tiêm thế lực một trong, tình báo của bọn hắn mạng lưới trải rộng các nơi, đối với Phong Ma tồn tại cùng trong đó có thể ẩn tàng bảo vật, chắc hẳn sớm đã hiểu rõ như lòng bàn tay bọn hắn sở dĩ lựa chọn ở thời điểm này đưa ra đánh cược, có thể chính là nhìn chúng phong ma cốc bên trong bảo vật, hy vọng thông qua loại phương thức này đem bảo vật chiếm làm của riêng. nghĩ đến đây, hàn lâm kẹp miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. nếu như chính nghĩa minh mục đích là phong ma cốc bên trong bảo vật, như vậy lần này đánh cược đối bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi khiêu chiến thật lớn. chính nghĩa minh các cường giả, mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt phong ma cốc bên trong ma vật cùng nguy hiểm không biết, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. mà hàn lâm, bằng vào lôi chiêu tự công pháp và trí tuệ của mình, có lẽ có thể tại đây một hồi đánh cược trong chiếm cứ ưu thế. Lần này bắt buộc ba tông thập nhị môn làm một cái chính thể, nhất định phải đoàn kết lại, bằng không, tất nhiên không phải là đối thủ của chính nghĩa minh. Một tên tùy hành trưởng lão thấp giọng thở dài, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ cùng nặng nề. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi một vị Lôi Chiêu tự trưởng lão, phản phất đang tìm kiếm cộng hưởng cùng ủng hộ. Lời vừa nói ra, Lôi Chiêu tự một nhóm trưởng lão lập tức thần sắc cảm động, đội xe bầu không khí trong nháy mắt trở nên nồng nàn lên. Chính nghĩa minh chiến như là một toàn núi lớn, đặt ở trong lòng của bọn hắn. Chính nghĩa minh vì một tông đối với nhất vực Hào khí ngất trời, loại khí thế này thân mình cũng đủ để cho nhân tâm sinh kính sợ. Bọn hắn hiểu rõ, chính nghĩa minh các cường giả không chỉ thực lực cường đại, với lại một lòng đoàn kết, mục tiêu của bọn hắn rõ ràng, chính là vì lần này đánh cược trong lấy được thắng lợi. Dù là chính nghĩa minh lần này đánh cược trong thất bại, bọn hắn vậy tất nhiên sẽ nhận tất cả mọi người tán thưởng. Dũ khí của bọn hắn cùng quyết tâm, đều sẽ được chuyển tụng làm một đoạn giai thoại, biến thành hậu nhân kính ngưỡng đối tượng. Mà một khi chính nghĩa minh chiến thắng, tương lai song chiếm Bắc vực, chắc chắn thuận buồm xuôi gió, nhìn ảnh cũng theo, lại không lòng thắng cự. Vào thành đến Ở ngoài thùng xe truyền đến một tiếng tràn ngập ý mừng la lên, thanh âm kia trong mang theo một tia khó mà che giấu hưng phấn cùng chờ mong. Hàn Lâm lỗ hai hơi động một chút, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một dòng nước ấm. Hắn không tự chủ được ngồi thẳng người, nhãn tình sáng lên, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn về phía bên ngoài kia dần dần rõ ràng thành thị hình dáng. Ngồi thật lâu xe ngựa, thân thể đã sớm bị sốc này được hơi thoáng, nhưng giờ phút này, tất cả mọi mệt giống như đều bị này thanh la lên trở thành hư không. Chương 769, bản giao chương 769, bản giao lôi chiêu tự một đoàn người bước vào vọng nguyên thành giống một cơn gió màu xanh lá phất qua tòa này phồn hoa thành trì. bọn hắn bao xuống một nhà quy mô khá lớn khách sạn, khách sạn trưởng quỹ nhiệt tình đón, sắp đặt bọn hắn tiến vào gian phòng thư thích nhất. tại khách sạn dàn xếp lại về sau, mấy tên rộng chữ lót trưởng lão liền buổi tiếp lôi chiêu tự phương trưởng tiến về gặp gỡ âm dương tông cùng ngự kiếm tông đại biểu. ba nhà này tông môn là bắt vực trụ cột vững vàng, bọn hắn biết rõ lần này đánh cược gian khổ tính, bởi vậy bọn hắn quyết định trước âm thầm thương thảo một phen, mặt trận thống nhất, chế định ra một bộ có thể thực hành sách lược. đợi thương thảo ra sơ bộ phương án về sau lại triệu tập cái khác thập nhị môn trưởng môn tông chủ cộng đồng bàn bạc lần này cùng chính nghĩa minh đánh cược một chuyện chính nghĩa minh tên này tại tu chân giới giống như một tòa nguyên nga đại sơn ép tới người không thở nổi nó không chỉ nhường bắc vực các tông thừa nhận áp lực lớn lao ngay cả đông vực, nam vực, tây vực mỗi cái tông môn cũng giống vậy thừa nhận áp lực từ lớn loại áp lực này như là ở khắp mọi nơi âm ảnh bao phủ tại mỗi một cái tông môn đỉnh đầu lần này cùng bắc vực ba tông thập nhị môn đánh cược tuy nói trên danh nghĩa là chính nghĩa minh nhưng trên thực tế lại chỉ là chính nghĩa minh ở dưới một cái đường cầu cái khác tam bực tình huống cũng giống như vậy cũng chỉ là do chính nghĩa minh hạ hạt một cái đường khẩu phụ trách. chuyện này nếu như bị ngoại nhân biết được, thật sự là có chút mé mặt. vì nhất một nơi chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản trung bực một tông, này đã có điểm không nói được. nếu như để người ta biết, chính nghĩa minh vẹn vẹn phái một cái đường khẩu tới đối phó nhất bực, vậy nhất định sẽ náo loạn đến lòng người bằng hoàng. bát vực ba tông thập nhị môn, nhất định sẽ có không ít tông môn nào hướng chính nghĩa minh. đến lúc đó, cũng không cần chính nghĩa minh đại cục xâm lớn, bát vực rồi sẽ biến thành một mảnh vụn. hàn lâm về đến phòng, nắm nhìn một phía, xác nhận không người chú ý về sau. Thân ảnh lóe lên, liền về tới chủ thế giới. Tại trên Mịch La đảo, tân phái phái các chiến sĩ đã lần lượt đến, bọn hắn nhanh chóng dung nhập trên đảo huấn luyện thường ngày cùng công việc tuần tra. Bây giờ Mịch La đảo đã biến thành thứ 19 quân tại bờ Đông Hải lớn nhất chú binh căn cứ. Ở trên đảo chú đóng tam tiên tiền lính, bọn hắn ngày đêm bận rộn, chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành trên đảo thường ngày tuần tra nhiệm vụ, có thể thấy được nhiệm vụ nặng nghề cùng trách nhiệm trọng đại. Hàn Lâm đi ra ký túc xá, trong sơn cốc chuyển đến các tân binh chỉnh huấn luyện hành. Nghiêm tuyết nhìn thấy Hàn Lâm xuất hiện, ngay lập tức bước nhanh về phía trước, trong giọng nói mang theo vài phần phần nản của ta hàn đại doanh trưởng, ngài thật đúng là thiên hô vạn hoán thủy gia đây à? Nhiều ngày như vậy cũng trốn ở trong túc xá, ta còn tưởng rằng ngài xảy ra vấn đề gì, đang chuẩn bị gọi y tế binh đến cho người xem nhìn xem đấy. Ngươi đối với hàn lâm tiểu này trưởng vĩ phủi tay loại hành vi bất mãn hết sức, giống như đem nàng trở thành chịu mệt nhọc châu nữa. Nhưng mà vừa nghĩ tới hàn lâm đưa cho nàng viên kia chân châu, nghiệt biết lập tức cảm giác có chút không tự tin, tức giận trong lòng vậy tiêu tán mấy phần. Châu ngáo, nhất là tượng như thế một quả trứng bù câu lớn nhỏ tự nhiên châu, thật sự là người phụ nữ thiên địch. Đối mặt quý giá như thế, món quà không có nữ nhân nào có thể dự vững tỉnh táo, nghiêm tuyết cũng không ngoại lệ. viên đeo chân châu tại trong tay nàng lóng lánh ánh sáng nhu hòa, phản phất có được ma lực, nhường lòng của nàng vậy đi theo mềm mại lên. mấy ngày nay ta tu luyện đến thời điểm kén chốt, trong doanh trại sự việc, ngươi nhiều cái bá. hàn lâm cười lấy nói với nghiêm tuyết, trong giọng nói mang theo một tia ấy nấy, nhưng trong ánh mắt tràn đầy kiên định. sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi thêm một phần món quà, bảo đảm không so với lúc trước mai chân châu kém. nghiêm tuyết nghe xong, trên mặt lập tức hiện ra một vòng vui mừng, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. nàng do dự một chút, nhẹ nói, tu luyện quan trọng trong doanh địa chuyện đều giao cho ta tốt người yên tâm đi tu luyện ta sẽ đem mọi thứ đều sắp đặt được thỏa đáng Hàn Lâm hơi cười một chút gật đầu một cái ánh mắt bên trong lộ ra một tia cảm kích sau đó phía sau hắn tử thần cánh chim chậm rãi triển khai tia cánh chim màu đen dưới ánh mặt trời lóe ra thần bí qua mang giống như ẩn chứa lực lượng vô tận Hàn Lâm thân ảnh đột nhiên hướng phía bầu trời bay đi trong nháy mắt biến mất tại đám mây Nghiêm biết nhìn có thể phi hành Hàn Lâm trong mắt tự nhiên lộ ra một vòng thần sắc âm mộ võ giả thần thông cảnh mặc dù cường đại nhưng không cách nào lăng không phi hành cái này thực là bọn hắn tuyệt đối mà tượng tử thần cánh chim dạng này phi hành thú khí cực kỳ khó được, cho dù có điều khiển cũng không phải một kiện chuyện dễ. Hàn Lâm tử thần cánh chim lại phản phất là một phần của thân thể hắn, cùng hắn hoàn mỹ dung hợp, thể hiện ra kinh người linh động tính. Nghiêm biết thân làm tây kinh thị nhất lưu thế gia đích nữ, từ nhỏ hiểu sâu biết rộng, tự nhiên hiểu rõ kiểu này phi hành thú khí chân quý. đúng lúc này, nghiêm Tuyết Thần sắc đột nhiên thu vào, trở nên nghiêm túc lên. nàng nhanh chóng tại Nguyệt Thái Dương nhẹ chụp hai lần, động tác gọn gàng mà linh hoạt. sau một khắc, cá nhân trí não màn hình trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng, quang ảnh tại lấp lóe. Rõ ràng hình tượng đập vào mí mắt. Tướng quân Nghiêm Tuyết hướng phía màn hình chào theo tiêu chuẩn quân lễ, âm thanh to mà kiên định, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trên màn hình, Vũ Văn Yên đang chuyên chú nhìn một phần văn kiện, những mày tựa hồ có chút đau đầu. Nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm, lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Nghiêm Tuyết, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng, "Nghiêm Tuyết, Hàn Lâm đâu?" Doanh trưởng ra ngoài tuần sát vừa mới rời khỏi. Nghiêm Tuyết trả lời không chút do dự, thanh âm bên trong lộ ra một tia kiên định, "Người đến quân bộ một chuyến, triển khai cuộc họp." Vũ Văn yên do dự một lát, tựa hồ tại cân nhắc cách diễn tả. Nói tiếp, nhìn thấy Hàn doanh trưởng, ngươi nói cho hắn biết, căn cứ chúng ta mới nhất nhận được tình báo, cự lãng na giả thị tộc lui vào biển sâu về sau, đã trở thành Thâm Hải Kình tộc phụ thuộc, mà ám triều long hà thị tộc thì đã trở thành Thâm Hải Sa tộc phụ thuộc. Đoán chừng không được bao lâu, chúng ta chiếm cứ bờ Đông Hải chuyện này, muốn tại biển sâu hải tộc trong lúc đó truyền bá ra. Dương Hàn doanh trưởng có chuẩn bị tâm lý. Nghiêm tuyết nghe xong, biến sắc, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, lập tức trả lời, "Đứng, tướng quân, ta nhất định chuyển đạt. Mau tới quân bộ đi, khai hết sau đó thật tốt cho ta nói một chút mặc chiến doanh phát triển." Vũ Văn Yên trong giọng nói mang theo một tia chờ mong cùng của vũ quân bộ cho các ngươi 3.000 người còn không phải thế sao liền để các ngươi cố thủ một cái mịch la đảo tất cả bờ Đông Hải đều muốn đặt vào chúng ta trong không chế nhiều như vậy Hải Dương tài nguyên cũng không thể lãng phí tại thứ quân bộ thập cửu quân nghiêm tuyết vừa mới kết thúc hội nghị liền bị Vũ Văn Yên gọi vào trong văn phòng trong văn phòng Vũ Văn Yên đang ngồi ở bàn làm việc rộng rãi về sau chất trên bàn đầy văn kiện cùng tài liệu có vẻ đặc biệt bận rộn ngang đầu nhìn thấy nghiêm tuyết đi vào cười một chút chỉ chỉ một bên ghế sofa nói ra ngồi. Nghiêm Tuyết gật đầu một cái, đi ra phía trước, ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt bên trong mang theo một kia chờ mong cùng căng thẳng. Vũ Văn Yên tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay trùng điệp để ở trước ngực, ánh mắt bên trong lộ ra một kia suy nghĩ sâu xa, chậm rãi nói ra: "Đặc chiến doanh gần đây phát triển không sai, ta vô cùng vui mừng. Nhưng láo quy nút ở mình la đảo không thể được. Hiện tại bờ Đông Hải Hải thuộc về Hải Tộc quyền lực khu vực chân không, chúng ta phải thừa dịp lấy những tiêu biển sâu Hải Tộc còn chưa phản ứng trước đó, làm hết sức nhiều mà đoạt lại một ít tài nguyên. Đừng sợ chỉ thấy lợi trước mắt." Chương 770, khoe khoang chương 770. Quên quang tại bờ Đông Hải bên Mông Hải vực, sóng lớn, cuồn cuộn sóng ngầm, giống như ẩn dấu đi vô tận thần bí cùng nguy hiểm. Đối với vùng biển này, thứ 19 quân cùng với tất cả đông bộ chiến khu tướng lĩnh cùng các binh sĩ, ở sâu trong nội tâm đều hiểu một cái sự thật tàn khốc, nhân loại mong muốn triệt để khống chế bờ Đông Hải, dường như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Quay lại quá khứ, mấy trăm năm năm tháng dài đằng đẵng trong, nhân loại cùng hải tộc trong lúc đó vây quanh vùng biển này triển khai một hồi lại một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Tại đây giải giảng trong dòng sông lịch sử, vô số huyết lệ cùng chiến hỏa sẽ lẫn, sớm đã làm cho tất cả mọi người cũng khắc sâu ý thức được. Hải tộc đối với bờ Đông Hải vùng biển này, có một loại gần như bản năng, cực mạnh lãnh địa ý thức. Bọn hắn đem vùng biển này xem là sinh mệnh của mình ra biên, không để cho bất luận cái gì ngoại tộc xâm phạm. Một sáng nhân loại hạm đội dám can đảm bước vào bờ Đông Hải hải vực, dù chỉ là thăm dò tính bước vào, dù là nhân loại nương tựa theo cường đại vũ khí cùng chiến thuật, đem bờ Đông Hải hải tộc toàn bộ tàn sát hầu như không còn, đem bọn hắn thành thị cùng bộ lạc hóa thành phế tích, bên trong biển sâu hải tộc cũng sẽ nhanh chóng bị chọc giận, như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ bình thường, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại. Bọn hắn sẽ không chút do dự thành lập nên thị tộc liên quân, theo biển sâu các ngõ ngách tụ đến, như là một cỗ cuộn trào mãnh liệt giông lũ, xuốn về nhân loại hạm đội cùng cứ điểm khởi sướng công kích mãnh liệt, thề phải đem nhân loại đẩy ra bờ Đông Hải. Tiểu này thảm thiết xung đột trong lịch sử đã không chỉ phát sinh qua một lần, mà là mấy lần. Mỗi một lần chiến tranh, cũng như là một hồi tàn khốc các động, làm cho nhân loại cùng hải tộc cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng mà, bất kể nhân loại tại chiến tranh sơ kỳ lấy được cỡ nào thắng lợi huy hoàng, bất kể bọn hắn có thể đánh thắng một lần, hai lần, thậm chí nhiều hơn lần, nhưng không được bao lâu. Hải tộc liên quân rồi sẽ ngóc đầu trở lại. Bọn hắn phảng phất có được sức mạnh vô cùng vô tận cùng tài nguyên, liên quân số lượng vì trăm vạn, ngàn vạn mà tính, như là một mảnh cuộn trào mãnh liệt màu đen thủy triều, một lần lại một lần mà đánh thẳng vào nhân loại phòng tuyến. Với lại mỗi một lần hải tộc liên quân trở về, thực lực cũng so với một lần trước cường hắn hơn. Vũ khí của bọn hắn càng thêm tinh xảo, chiến thuật càng thêm thành thục, các binh sĩ ý chí chiến đấu vậy càng thêm kiên định. Bọn hắn phảng phất đang mỗi thất bại lần trước trong cũng hấp thu giáo huấn, không ngừng tiến hóa cùng cường hóa chính mình. Mà nhân loại thì tại này lần lượt trong chiến tranh dần dần tiêu hao lực lượng của mình, mệt mỏi. Cuối cùng, chiến tranh kết cục luôn luôn không thể tránh khỏi đi về phía nhân loại chiến bại, nhân loại chỉ có thể triệt để rời khỏi bờ Đông Hải, đem vùng biển này chắp tay tặng cho hải tộc, bọn hắn mới biết bỏ qua. Bởi vậy, tại tất cả đông bộ chiến khu cao tầng quyết sách trong, bờ Đông Hải mảnh này đã bị nhân loại chiếm lĩnh hải vực, cũng không có bị chính thức coi là nhân loại lãnh địa. Các tướng lĩnh cùng các binh sĩ trong lòng đều tin tưởng, vùng biển này thuộc về thủy chung là một cái không giải quyết được vấn đề. Bọn hắn tất cả đều ôm một loại năng lực vớt một cái đều nhiều vớt một cái tầm mắt hạn hẹp tâm tính, đem ánh mắt tập trung ở trước mắt trên lợi ích và tốn hao rất nhiều nhân lực, vật lực cùng thời gian đi củng cố phòng tuyến, thủ hộ mảnh này lúc nào cũng có thể mất đi bờ đông hải, không bằng thừa dịp lúc này cấp trắng trận hải tộc tài nguyên, thu hoạch làm hết sức nhiều tài nguyên cùng vật ư, để bù đắp chiến tranh tiêu hao, là lần tiếp theo xung đột chuẩn bị sẵn sàng. Loại tâm tính này tại đông bộ chiến khu trong quân đội phổ biến tồn tại, có thể bờ đông hải cái bây thế vẫn luôn ở vào một loại không ổn định cùng bên bờ nguy hiểm trạng thái. Lam Nghiêm viết nghe được Vũ Văn Nghiên bàn giao lúc, trên mặt của nàng không tự chủ được hiện ra một bóng vẻ rõ dự, ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp qua mang đi vào đặc chiến doanh lâu như vậy, nghiệp tiết sớm đã đối với nơi này tất cả có khắc sâu hiểu rõ, cũng đúng Hàn Lâm phong cách hành xử có rõ ràng biết nhau. Nàng phát hiện, Hàn Lâm dường như cũng không tán thành loại đó đánh xuống bờ Đông Hải sau liền trực tiếp cướp đoạt tầm mắt hạn hẹp xét lược. Tương phản, ánh mắt của hắn càng thêm lâu dài, có càng thêm hùng vĩ kế hoạch cùng mục tiêu. Tại đặc chiến doanh trong khoảng thời gian này, nghiệp tiết chính mắt thấy Hàn Lâm hạ đạt một loạt mệnh lệnh, mỗi một cái mệnh lệnh cũng để lộ ra hắn kiên định quyết tâm cùng nghị sâu tính kỹ. Hắn cũng không có tượng đông bộ chiến khu những bộ đội khác như thế, vẹn vẹn đem bờ Đông Hải coi là một cái tạm thời cướp đoạt đối tượng, mà là có càng thêm lâu dài dự định. Hàn Lâm dường như có một loại mãnh liệt tín niệm, hắn tin tưởng vững chắc đặc chiến doanh có năng lực, cũng có trách nhiệm đem bờ Đông Hải triệt để đặt vào nhân loại bản đồ, để nó biến thành nhân loại kiên cố lãnh thổ. Vì thực hiện cái mục tiêu này, Hàn Lâm đang tỉ mỉ bày ra cùng chuẩn bị. Hắn hạ đạt mỗi một cái mệnh lệnh, cũng tại vì tương lai chiến đấu làm lấy đầy đủ chuẩn bị. Đặc chiến doanh đám binh sĩ tại Hàn Lâm dẫn đầu xuống, đang tăng cường huấn luyện, để thăng sức chiến đấu. Bọn hắn không mèn mẹn là trên đất bằng tiến hành thường quy huấn luyện quân sự, còn đang tiến hành trên biển tác chiến chuyên hạ huấn luyện, quen thuộc hải dương môi trường, nắm giữ hải chiến kỹ xảo. Đồng thời, đặc chiến doanh cũng tại tích cực tiến hành vật tư dự trữ, từ vũ khí trang bị đến sinh hoạt vật tư, theo nghề thuốc liệu vật dụng đến kiến trúc vật liệu, cũng tại đều đâu vào đấy tiến hành dự trữ cùng điều phối. Hàn Lâm những thứ này hành động cùng quyết sách, cũng tại hướng tất cả mọi người cho thấy, đặc chiến doanh đang làm tốt tất cả có thể làm được chuẩn bị, tương lai muốn cùng biển cả chỗ sâu hải thị tộc, tộc liên quân cứng đối cứng mà đến một hồi đại chiến. Hắn không mèn là muốn trong trận chiến đấu này lấy được thắng lợi càng là hơn muốn triệt để đem bờ Đông Hải đặt vào nhân loại bản đồ, để nó biến thành nhân loại lãnh thổ, biến thành nhân loại tại bờ Đông Hải kiên cố chỗ đứng. Vũ Văn Yên có hơi ghé mắt, hướng Nghiêm Tuyết Phương hướng lên đi, nàng kia tinh xảo hai đầu lông mày trong lúc lơ đãng hiện ra một vòng nhàn nhạt vẻ nghi hoặc, có hơi nhíu lên lông mày phảng phất đang im lặng nói nội tâm có hiểu. Nàng khẽ hé môi son, trong giọng nói mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, khẽ hỏi: "Làm sao vậy?" Nghiêm Tuyết đứng ở một bên, trong lòng giống như sóng lớn, do dự thần sắc tại trên mặt nàng chợt lóe lên. Nàng trầm mặc một lát, nội tâm dãy rủa tại im lặng tiến hành, cuối cùng Nàng hay là quyết định đem ý nghĩ trong lòng hướng Vũ Văn Yên báo cáo. Nàng nhẹ giọng mở miệng, âm thanh trầm thấp mà mang theo chờ chờ, Hàn Doanh trưởng dường như nghiêm tít lời nói tuy nhỏ, lại như một quả cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt khiến cho Vũ Văn Yên chú ý nghe xong nghiêm tít báo cáo, Vũ Văn Yên đầu tiên là hơi sửng sợ, sau đó liền nhịn không được cười lên, nàng khẽ khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp, trong giọng nói mang theo vài phần trêu trọng. đặc chiến doanh tất cả sự vụ đều muốn nghe theo Hàn Doanh trưởng mệnh lệnh, tất nhiên hắn muốn cùng hải tộc chẳng thử, vậy liền chẳng tử tốt. Vũ Văn Yên tựa hồ đối với đây hết thể cũng không thèm để ý nàng lần nữa nhìn về phía nghiêm tuyết, ánh mắt bên trong mang theo một tia trấn an, nhẹ giọng giải thích nói, chỉ có nhường hắn thật sự cùng hải tộc liên quân chạm thử, hắn mới có thể hiểu hải tộc liên quân đến tột cùng cường đại cỡ nào, tiềm lực chiến tranh khủng bố đến mức nào. Bằng không, hắn luôn cho là tiên lão đại, hắn lão nhỉ đâu? Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhưng lại để lộ ra đối với Hàn Lâm hiểu rõ cùng bao dung. Nghiêm tuyết nghe xong, nếu mày, nàng biết rõ Hàn Lâm thực lực cường hãn, còn có kia đối tử thần cánh chim tiểu này cường đại phi hành thú khí, nhường hắn ở đây cùng hải tộc trong chiến đấu tiến thối tự nhiên. Nhưng mà. Đặc chiến doanh còn có thiên tiên tên chiến sĩ, bọn hắn đều là vô tội, không thể để cho bọn hắn tại loại này không có chút ý nghĩa nào trong chiến đấu hy sinh vô ích. Nghiêm tuyết trong lòng tràn đầy lo lắng, nàng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng lấy hết dũng ký hỏi, kia đặc chiến doanh các chiến sĩ khác. Vũ Văn Yên thấy thế, hơi cười một chút, giống như sớm đã xem thấu nghiêm tuyết lo lắng, nàng nhẹ nói, yên tâm, ta đã làm tốt án bài. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần tự tin và ung dùng. Hàn Lâm nhiều nhất cùng hải tộc liên quân quân tiên phong đánh một trận, mùa sáng hải tộc liên quân quân chính quy đã đến, thứ 19 quân rồi sẽ phái đi tiếp ứng bộ đội, đem bờ đông hải tất cả bộ đội toàn bộ tiếp về trên bờ. Hải tộc liên quân nếu muốn đánh, liền để chúng nó cùng chúng ta trên đất bằng đánh. Trên đất bằng đánh, chúng ta cũng không sợ chúng nó. Vũ Văn Yên trong giọng nói tràn đầy lòng tin, ánh mắt của nàng kiên định mà hữu lực, giống như đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Nghiêm Tiết nghe đến đó, trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, nàng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, tâm tình cũng trong nháy mắt khá hơn nàng nhịn không được đem hàn lâm đưa cho nàng viên kia tự nhiên Trân châu lấy ra tướng vũ văn yên khoe con lên tướng quân ngươi nhìn xem đây là hàn tướng quân cướp đoạt tám triệu long hà thị tộc bảo khố, lễ vật tặng cho ta Nghiêm biết cười híp mắt đem một viên trứng bổ câu lớn nhỏ tự nhiên Trân châu biểu hiện ra cho vũ văn yên kia Trân châu dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng nuột hỏa có vẻ đặc biệt chân quý nguyên bản trên mặt một mực mang theo nhàn nhạt mỉm cười vũ văn yên nhìn thấy này mai tự nhiên chân châu về sau ánh mắt bên trong vậy hiện ra một vòng dị sắc nhưng mà làm nàng nghe được này, mai chân châu là Hàn Lâm đưa cho nghe biết. Trên mặt nàng mỉm cười trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng vẻ cân nhắc. Ánh mắt bên trong vậy mơ hồ hiện ra một vòng nguy hiểm mơ mang. Chương 771, đổ thạch chương 771, đổ thạch Hàn Lâm tiểu tử kia thực sự là gan to bằng trời, cũng dám đi cướp đoạn hải tộc bà cố. Vũ Văn Yên trên mặt lại lần nữa hiện ra một vòng ý cười, chỉ là này ý cười cùng trước đó so sánh, rõ ràng nhiều hơn mấy phần là ý giống như ẩn giấu đi nào đó không muốn người biết đặc biệt tâm tư. Thật không biết Hàn Doanh trưởng là làm sao làm được. Nguyên viết dường như hoàn toàn không có chú ý tới Vũ Văn Yên nét mặt biến hóa, vẫn như cũ đắm chìm trong trong giọng nói của mình. Tiếp tục nói, trước đó Cự Lãng Na giả thị tộc, ta nghe nói chính là Hàn Doanh trưởng bằng vào sức của mình đưa chúng nó tất cả đều chạy về biển sâu. Đây chính là ngay cả chúng ta cũng không dám tùy tiện treo chọc cường đại tộc đàn a, hắn lại có thể một mình đối mặt còn lấy được thắng lợi. Lần này Ám triều Long Hà thị tộc cũng giống như vậy, Hàn Doanh trưởng múa đao đi gặp, một người liền đem Ám triều Long Hà thị tộc đổi đi, đồng thời còn cướp đoạt bọn chúng tộc địa bảo cố, thực sự là không tầm thường. Có đôi khi ta cũng cảm thấy Hàn Doanh trưởng thực lực cùng cương giả lăng hư cảnh vậy không có gì khác biệt thật sự là quá kinh khủng nghiêm quyết không khỏi liễu lơi không nói nên lời trong giọng nói tràn đầy sợ hai thán phục cùng bội phục hư nghiêm quyết lần sau họp nhường hàn lâm tiểu tử kia chính mình đến vũ văn yên sắc mặt có hơi trầm xuống một vòng lanh ý tại vởm chán của nàng ở giữa hiện hiện trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn cùng nghiêm túc thân làm doanh trưởng hắn lại đem tất cả sự vụ cũng giao cho ngươi tự mình một người muốn làm cái gì thì làm cái đó quả thực là không tổ chức không kỷ luật ta nhìn hắn là ngày càng không ta đây người lãnh đạo trực tiếp để ở trong mắt nghiêm nghe nói như thế lập tức ngạc nhiên. Hàn Lâm cho tới nay đều là Vũ Văn Liên, phụ tá đắc lực. giữa hai người một mực trung đụng được mười phần hòa hợp. Nghiêm Viết biết rõ Hàn Lâm đối với Vũ Văn Yên trung thành cùng xem trọng, điều này đột nhiên chỉ trích nhường nàng cảm thấy có chút hoang mang cùng khó hiểu. Nàng nhíu nhíu mày, trong lòng tràn đầy hoài nghi, không rõ Vũ Văn Yên tại sao lại đột nhiên đối với Hàn Lâm có như thế bất mãn máy liệt. Một lát sau, Nghiêm Viết nhìn thoáng qua trong tay mình tự nhiên chân châu, viên đĩa chân châu dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng lưu hòa, giống như như nói cái gì. Trong đầu của nàng lập tức hiện lên nhất đạo linh quang, trong nháy mắt minh bạch qua đến là chuyện gì xảy ra. Hàn Lâm lấy được nhiều như vậy đồ tốt, lại không có cho Vũ Văn Tướng quân tặng phần lễ vật. Nghiêm tuyết thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hiểu rõ, Vũ Văn Tướng quân chỉ sợ là ghen ghét, rốt cuộc cũng là nữ nhân, giống ta trong tay dạng này chất bảo, lại có nữ nhân nào sẽ không quan tâm. Nghĩ đến đây, Nghiêm tuyết yên lặng đem trong tay tự nhiên Trần Châu thu bảo, động tác nhu hòa mà cẩn thận, Phàm Phất đang thu hồi không bẹn bẹn là Trần Châu, còn có trong nội tâm nàng kia phần hiểu ra. Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói với Vũ Văn Nghiên, "Tướng quân, ngài yên tâm, ta sau khi trở về nhất định hướng Hàn doanh trưởng truyền đạt mệnh lệnh của ngài." Vũ Văn Yên nhìn thấy nghiêm Biết đem viên kia Trần Châu thu vào, trong lòng không khỏi lửa một cái. Chính mình Tiểu Tâm Tư xem ra đã bị nghiêm tuyết khám phá, cái này khiến nàng có chút lung túng, gò má vậy có hơi nóng lên. Nàng phất phất tay, lộ ra một bộ vẻ mông mỏi, nói với nghiêm tuyết, Tốt, ngươi trở về đi. Tiểu tử kia không đáng tin cậy, đặc chiến doanh ngươi đều nhiều trầm trầm bảo điểm. Nếu có chuyện gì, tùy thời liên hệ ta. Nghiêm tuyết gật đầu một cái, quay người rời đi. Nhưng trong lòng tại nói thầm: Trở về về sau, cần phải cho Doanh trưởng để tỉnh một câu. Vũ Văn Yên tướng quân mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng rốt cuộc cũng là nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân. Đối với châu náo lại có mấy cái không yêu thích. Cất vào 8 triệu Long Hà thị tộc thị tộc bảo cố, lại không có chọn lựa ra một kiện chân phẩm đưa cho Vũ Văn Yên tướng quân, thật sự là quá không nên. Lúc này Hà Lâm đã về tới cổ võ thế giới. Mấy ngày kế tiếp, Bác vực ba tông thập nhị môn trải qua lần lượt bạn bạc, cuối cùng quyết định đến rồi cùng nhau trông coi, cộng đồng ngăn địch phương trận. Thực chất, mong muốn ngăn cản trung đột chính nghĩa minh, Bác vực ba tông thập nhị môn nhất định phải liên hợp lại, bằng không căn bản không thể nào là chính nghĩa minh đối thủ. Trung chính nghĩa minh thực lực cường đại, bất luận là tài nguyên hay là nhân tài cũng vừa xa bắc vực bất kỳ một cái nào tông môn chỉ có liên hợp lại mới có thể hình thành hữu hiệu lực lượng để kháng chỉ là liên hợp sau đó các tông quyền lên tiếng cùng với lợi ích phân chia như thế nào vấn đề vẫn là phải tiến hành một vòng lại một vòng đàm phán mới có thể quyết định đối với kiểu này liên quan đến lợi ích đàm phán mỗi cái tông môn đại biểu cũng tính toán chi ly cũng muốn vì riêng phần mình tông môn cấp lấy đến lợi ích lớn nhất ban đàm phán bên trên đại biểu các nơi đánh quá mổm không ai nhường ai mỗi một cái quyết định cũng trải qua lặp đi lặp lại cân nhắc cùng thảo luận hơi không cẩn thận liền có thể ảnh hưởng đến tông môn tương lai phát triển mấy ngày nay Ngược lại là Hàn Lâm nhàn nhã nhất, thời gian. Mỗi ngày trừ ra ở tại khách sạn tăng cao tu vi, nghiên cứu chân môn thuật, thời gian còn lại chính là ngay trước mắt nguyệt thành đi dạo. Vọng nguyệt thành là bắc vực quan trọng thành thị, phồn hoa náo nhiệt, các loại kỳ chân dị bảo rực rỡ muôn màu, Hàn Lâm tại đi dạo trong vậy thu hoạch không ít thú vị kiến thức. Bất quá, hắn tinh lực chủ yếu hay là phóng về mặt tu luyện, rốt cuộc tu vi tăng lên mới là hắn trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất. Từ thôn vệ cự lãng na giả thị tộc thị tộc thần chi tàn hồn, toa thứ 5 thần thông đạo đại đều đang ở trong thai nghén. Mấy tháng tiếp theo, đã đến thời khắc số còn, không được bao lâu Hàn Lâm có thể tấn thăng làm thần thông cảnh ngũ tầng cường giả. Hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng thể nội kia của lực lượng cường đại đang không ngừng ngưng tụ. Mỗi một lần hô hấp cũng có thể cảm nhận được tu vi nhỏ bé để thăng. Với lại tại bờ Đông Hải còn có một chỗ cất giấu thần long tàn hồn thời không di tích. Đợi đến đánh cược sau khi kết thúc, Hàn Lâm muốn tiến về thăm dò. Nếu như có thể lại thôn vệ chỗ này thời không trong di tích thần long tàn hồn, Hàn Lâm toạ thứ sáu thần thông đạo đại có thể nhanh chóng ngưng tụ ra. Theo Hàn Lâm tấn thăng làm cường giả thần thông cảnh đến bây giờ đã là thần thông cảnh lục tầm thấy lại tu vi tốc độ tăng lên khủng bố như thế, cho dù là không chế lam tinh thập nhị trong gia tộc đích tử lịch nữ chỉ sợ cũng là theo không kịp tiến bộ của hắn nhanh chóng làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy kinh ngạc giống như hắn trên người có nào đó lực lượng thần bí tại thôi động hắn không ngừng tiến lên ngay trước mắt nguyệt thành một cái đường phố phồn hoa bên trên tiếng viên náo hết đợt này đến nơi khác người đến người đi phi thường náo nhiệt đột nhiên một cái cao vút mà thanh âm tràn đầy sức dụ dỗ xuyên thấu náo bối cảnh trong nháy mắt hấp dẫn trên con đường này ánh mắt mọi người đồ thạch đổ thạch có người muốn đến thử chút vận may sao? Chỉ thấy bên đường ngừng lại một cỗ trang trí hoa lệ xe ngựa, xe ngựa cửa xe mở rộng, toa xe trong trưng bày lấy từng dãy chỉnh thể kiêu ngạo. Trên kệ, tất cả lớn nhỏ, hình dạng khác nhau tảng đá sen vào nhau tinh tế mà trưng bày lấy, giống như đang đợi người hữu duyên chọn lựa. Những đá này tối tiểu nhân chỉ lớn chừng quả đấm, lớn nhất lại có cao đến một thước, mặt ngoài thô ráp, hiện đầy dấu vết tháng năm, nhìn lên tới không chút nào thu hút, nhưng ai cũng không biết bọn chúng nội bộ đến tột cùng cất giấu cái gì bảo tàng. Tiểu này tảng đá nghe nói đều là theo thượng cổ lúc phát sinh qua đại chiến địa phương khai quật ra, thân vật từ hối. Mặt ngoài rồi sẽ ngưng tụ ra như vậy một tấm sắc đá, theo thời gian trôi qua, sắc đá sẽ trở nên càng ngày càng dày, ngày càng cứng rắn, Tiểu này sắc đá có thể ngăn cách thần thức do xét, muốn biết trong viên đá ẩn chứa cái gì, nhất định phải đem thật dày sắc đá mài khai mới được. Bên cạnh xe ngựa, một cái thân mặt hoa lệ trường bảo nam tử trung niên đang đứng tại cửa xe bên cạnh, trên mặt mang đầy nhiệt tình nụ cười, trong tay cầm một khối tiểu sảo tảng đá, hướng đám người vây xem lộ ra được. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng đập tảng đá, phát ra thanh thúy tiếng vang, âm thanh trong không khí vang quần, giống như như nói viên đá nội bộ bí mật. Các vị Những đá này nhìn lên tới phổ thông, nhưng bên trong có thể cất giấu giá trị liên thành bảo thạch. Trung niên nam tử thanh âm tràn đầy hấp dẫn cùng tự tin, chỉ cần tiêu tốn một điểm nhỏ tiền, nói không chừng có thể đào ra một khóa đáng giá ngàn vàng bảo thạch. Một đêm trộn giàu vậy không phải là không được. Trong đám người vây xem, có người rung động, sôi nổi trâu đầu gãy hai, thảo luận có phải muốn thử một chút. Hàn Lâm vậy chen trong đám người, có chút hăng hái nhìn đây hết thảy. Trong lòng của hắn đã hiểu, những đá này nội bộ có thể cất giấu hiếm thấy chất bảo, cũng có thể là không đáng một đồng phổ thông tảng đá, là cái này đổ thạch bị lực cùng nguy hiểm chỗ. Đến, ta mua một thối. Trong đám người, một tên quần áo hoa lệ nam tử trung niên đẩy ra phía trước, trên người hắn trưởng bảo thêu lên tinh mỹ hoa văn, có vẻ đặc biệt khí phái. Hắn tử trong ngực lấy ra một viên lóe lên quang mang thú huyết đệ, đưa cho đứng ở trước xe ngựa thương nhân, sau đó ánh mắt đảo qua từng dãy tảng đá, dường như đang tìm kiếm cái gì. Tại trước mắt bao người, hắn chậm rãi chọn, mỗi cầm lấy một khối đá, đều sẽ cẩn thận chu đáo một phen, phản phất đang cùng Tảng Đá tiến hành một hồi y mang đối thoại. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà cẩn thận, thỉnh thoảng lấy tay nhẹ nhàng đánh tảng đá, lắng nghe kia nhỏ xíu tiếng vang. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một viên hòn đá lớn chừng quả đấm bên trên. Tảng đá kia mặt ngoài thô ráp, màu sắc cảm đạm, nhìn lên tới không chút nào thu hút. Đều nó. người này trên dưới ước lượng xuống tảng đá, cảm thụ lấy trọng lượng của nó cùng cảm nhận, trên mặt lộ ra một chút do dự. Hắn lặp đi lặp lại vốt ve tảng đá, tựa hồ tại cân nhắc lấy cái gì. Đám người chung quanh vậy nín thở, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Cuối cùng, tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt, hắn hít sâu một hơi, quyết định, đối với thương nhân nói ra, đều tảng đá này, làm cho ta đi. Chương 772, nhập nhanh chỗ tốt 772, nhập nhanh chỗ tốt chúc mừng ngài, cầu chúc ngài mở ra bảo hàng. Thương nhân tiếp nhận tảng đá, trên mặt chất đầy nụ cười. Hướng phía trước mắt vị này của áo hoa lệ nam tử trung niên chắp tay cười nói, trong ánh mắt của hắn lộ ra một câu nghề nghiệp nhiệt tình, phảng phất đang là khách hàng mỗi một lần nếm thử cũng đưa lên chân thật nhất chúc phúc. Sau đó, hắn cẩn thận đem kia hòn đá trừng bằng nắm tay đặt ở một khung đặc thù khai thạch trên dụng cụ, động tác nhu hòa mà cẩn thận, sợ không cẩn thận phá hủy viên đá nội bộ có thể ẩn tàng bảo tàng. Hàn Lâm đứng ở trong đám người, ánh mắt nhạy bén quan sát lấy đây hết thảy. Khi hắn nhìn thấy hai người, ánh mắt đụng tới một nếp mắt, tựa hồ cũng hướng đối phương làm một cái ẩn nấp ánh mắt ra hiệu ngầm khe miệng của hắn không khỏi hơi dương lên, trong lòng lập tức đã hiểu mấy phần. Tiểu này tiểu động tác mặc dù nhỏ bé, nhưng ở Hàn Lâm ánh mắt lợi hại dưới, lại không chỗ che thân. Trong lòng của hắn âm thầm cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, nhìn tới này đổ thạch trong trò chơi, không chỉ thành phần có vật khí, còn có không ít chuyện ẩn dấu đấy. Đám người trung quanh cũng bị này không khí khẩn trương lây, sôi nổi nín thở, không chấp mắt chằm chằm vào bộ kia khai thạch dụng cụ. Mỗi một lần rất nhỏ tiếng bang, cũng phảng phất đang gõ lấy tiếng lòng của bọn họ, để người không khỏi là vị trung niên nam tử này khí mất bùa hôi. Bộ kia khai thạch rụt cụ, mới nhìn phía dưới có vẻ đơn sơ lại thô ráp, mặt ngoài vết rỉ loang lổ, hiện đây bột đá cùng từng đạo bởi vì trường kỳ ma sát mà lưu lại dấu vết, cho người ta một loại dã dầu xương gió cảm giác. Nhưng mà, Hàn Lâm ánh mắt lại tại trên rụt cụ có hơi dừng lại, hắn năng lực bén nhạy phát giác được, đài này nhìn như thô bị rụt cụ, mỗi nhất cái linh kiện cũng ẩn chứa bất phàm. Mỗi một cái bộ kiện đều là do đặc thù hung thú thân thể vật liệu tỉ mỉ đoán chế mà thành, bất luận là sắc bén nhận phiến hay là vững chắc sở cũng để lộ ra một loại phi phàm cảm nhận. Cả đại dụng cụ, trên thực tế là một kiện cực kỳ chân quý nhị giai thú khí. Hán giá trị vượt xa thường nhân tưởng tượng. Tảng đá được vững vàng mà kẹp ở dụng cụ vị trí trung ương, chuẩn bị tiến hành khai thạch quá trình. Cung thường quy khai thức khối đá thức khác nhau, đài này dụng cụ cũng không phải là đơn giản một dao đem tảng đá cắt từ giữa hai, mà là dùng một loại càng tinh tế hơn lại xảo diệu phương pháp. Mấy chục món lớn nhỏ không đều lưỡi dao, hợp thành một cái phức tạp mà tinh vi đặc thù dao cụ hệ thống. Tại nhân công chậm chạp mà có tiết tấu địa ám chuyển tảng đá trong quá trình, những thứ này lưỡi dao từng chút một mà cắt gọt lấy tảng đá mặt ngoài, vì một loại dường như khó mà phát giác tốc độ, dần dần đem tảng đá loại tầng bóc ra. Quá trình này cần cực cao kiên nhẫn cùng kỹ xảo, mỗi một lần cắt gọn đều muốn tinh chuẩn vô cùng, vì bảo đảm sẽ không hư hao viên đá nội bộ có thể ẩn tàng bảo vật. Cuối cùng, trải qua tỉ mỉ làm việc, cả khối đá sẽ bị hoàn toàn gọt máy thành tinh tế tỉ mỉ của đá. Nếu như trong viên đá có dấu bảo vật, loại phương pháp này có thể bảo đảm bảo vật một tia không tổn hại mà bị lấy ra, hoàn mỹ hiện ra tại trước mắt mọi người. Mà nếu như không có bảo vật, cả khối đá cuối cùng đều đem hóa thành thổi phồng của đá, không để lại bất cứ dấu vết gì. Điều này khai thức khối đá thức, vừa khảo nghiệm người thao tác kỹ nghệ, vậy tràn đầy bất ngờ mạo hiểm mỗi một lần nếm thử đều là một hồi tim đập rộn lên mạo hiểm. Thương gia động tác thuần thục mà nhanh chóng, giống như đã tiến hành vô số lần dạng này làm việc. Hai tay của hắn vững vàng cầm khai thạch dụng cụ nắm tay, có tiết tấu địa ám chuyển tảng đá, đồng thời khống chế lưỡi dao cắt gọn cường độ. ngắn ngủi mấy phút sau bên trong, tảng đá liền bị gọt mài đi mất một phần ba, bột đá như là mưa phùn loại bay bồng lên, tràn ngập trong không khí. đám người vây xem bị bất tình lình bột đá làm cho có chút chật vật, không tự chủ được sôi nổi hướng về sau thối lui, cố gắng tránh né này đẩy trời bột đá. một lát sau. Mọi người ở đây nín thở nhìn chăm chú thời khắc, một vòng hào quang sáng chói đột nhiên theo thương gia trong tay trong viên đá tỏa ra, quang mang kia như là tinh thần loại loa mắt, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trong đám người vây xem, lập tức có người phát ra kinh hỉ loại tiếng la, thanh âm bên trong tràn đầy kích động cùng hưng phấn. ra Bảo, ra Bảo, nay thanh tiếng la như là đốt lên đám người nhiệt tình, mọi người xung quanh sôi nổi trâu đầu gẹt hai, trên mặt lộ ra khó có thể tin nét mặt, có người thậm chí nhịn không được vươn tay, cố gắng càng cự ly hơn cách mặt đất cảm thụ quang mang kia lọt lấy. Tất cả tràng cảnh trong nháy mắt trở nên phi thường nóng nhiệt giống như mỗi người đều bị bất thình lình kinh hỉ lây. Hàn Lâm khỏe miệng hơi dương lên, nội lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. tại khai thạch trước đó, trong lòng của hắn liền đã chắc chắn, lần này khai thạch nhất định sẽ ra bảo. ánh mắt của hắn sắc bén, sớm đã phát giác được mua thạch nam tử trung niên cùng tương gia trong lúc đó vi diệu ánh mắt giao lưu, trong lòng đã có mấy phần suy đoán. cái này mua thạch người, cùng tương gia là cùng một bọn, kiện thứ nhất đều mở ra bảo vật, mới có thể khiến người khác động tâm, tiến tới sôi nổi mua sắm. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ấm. hắn hiểu được. Loại thủ pháp này chẳng qua là thương gia vì thu hút khách hàng mà thường dùng manh khỏe, Nhưng đám người vây xem không còn nghi ngờ gì nữa, không hiểu rõ tình hình, cả đám đều hưng phấn đến như là phát hiện đại lục mới. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi hướng phía trước vây quanh, mong muốn thấy đến tổn cùng khai xảy ra điều gì bảo vật. Một lát sau, thương gia cuối cùng đem toàn bộ tảng đá toàn bộ mài khai, một viên to bằng ngón tay, phát ra tia sáng chói mắt tinh thể bị hiện lộ ra. Tinh thể kia dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng màu đỏ, giống như một quả nhỏ thái dương, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chúc mừng ngài, mở ra một khối xích diễm tiết. Thương gia cười rạng rỡ cầm trong tay này mai chán phóng ánh sáng màu đỏ nhị giai bảo vật cẩn thận đưa đến tiêm người đàn ông tuổi trung niên trong tay nụ cười của hắn trong mang theo vài phần định nội giống như mở ra chính là một kiện vô giới chi bảo xích diễm thiết là nhị giai bảo vật thuộc về tài nguyên khoáng sản có thể rèn đúc nhị giai thú binh có giá trị không nhỏ nhưng mà hiện tại mở ra xích diễm thiết chỉ có to bằng ngón tay lượng quá nhỏ khoảng chỉ trị giá 3 đến 5 mai thú huyệt đệ đối với nam tử trung niên mà nói đây chẳng qua là tiểu kiếm một bút mà thôi nhưng đối với đám người vây xem mà nói cũng đã đủ để bọn hắn kích động cung thôi hoa thật sự mở ra đây chính là xích diễm việt ta quá lợi hại xem xét quang mang này thực sự là giá trị liên thành bảo vật trong đám người lập tức vang lên một mảnh hâm mộ và sợ hãi than âm thanh người không biết chuyện còn tưởng rằng khai sẽ ra điều gì giá trị liên thành bảo vật bàn tán sôi nổi biểu đạt chính mình hâm mộ tình hàn lâm đứng ở trong đám người khẽ lắc đầu khoẹt miệng ý cười càng đậm mấy phần xem ra không riêng gì mua tặng đá người này là nắm trong đám người vây xem nắm vậy không ít hàn lâm thầm nghĩ trong lòng đối với thương gia tiểu này tiêu thụ thủ đoạn hàn lâm không để bụng chỉ coi là nhìn một hồi trò khơi hải, lúc này đã có rất nhiều người tiến lên, cẩn thận chọn lựa đến. Hàn Lâm tin tưởng, trong này tuyệt đại bộ phận người đều đem tay trắng trở về, những đá này có giá trị không nhỏ, căn cứ giá trị cùng phẩm tướng, giá cả phần lớn cũng tại vừa đến năm mai thú huyết tệ trong lúc đó. Cho dù mỗi một khối đá trong, đều có thể mở ra tượng trước đó như thế xích diễm, thiết thương gia cũng sẽ không thua thiệt tiền, cũng chỉ có thể mở ra bảo vật tảng đá, mười không còn một, mong muốn thương gia thua thiệt tiền, dường như là chuyện không thể nào. Không chỉ trong chốc lát, trên xe ngựa mấy chục tảng đá đều dường như toàn bộ bán ra, quả nhiên. Đại đa số đều bị mài trở thành một đá, chỉ có hai người mở ra vật phẩm có giá trị, nhưng mở ra bảo vật giá trị không cao, vậy chỉ là hồi vốn mà thôi. Đến cuối cùng, trên xe ngựa cũng chỉ còn lại có viên kia cao nhất lớn. Nhất tảng đá mỗi người mua sắm, tầng đá kia thể tích lớn nhất, trọng lượng nặng nhất, giá cả tự nhiên cũng là tối cao. Thương gia giá bán 300 mai thú huyết tệ, dạng này giá cả, nhường vây xem mọi người chu bước, thực chất trong lòng mọi người đã hiểu, tiểu này đổ thạch, mười cực chín lựa gạn, mong muốn mở ra giá trị liền thành bảo vật, cơ hội là một chuyện không thể nào, tiêu tốn hai 3 mai thú huyết tệ chơi đùa vẫn được. Nhưng phải hao phí 300 mai thú huyết tệ đi bác, xác xuất lớn sẽ. Huyết bản bố Quy, thương gia dường như cũng biết, đối với mọi người lớn tiếng giới thiệu một chút khối này cao đến một thước độ thạch, nhìn thấy mọi người không có chút nào bộ dáng hứng thú, liền chuẩn bị thu quán rời đi. Đúng lúc này, Nguyên bản chuẩn bị rời đi Hàn Lâm, đột nhiên ngừng lại, nhìn từ trên xuống dưới trên xe ngựa cuối cùng này một viên tảng đá, một lát sau, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng ý cười, vung tay lên, trên trăm mai thú huyết tệ xuất hiện tại thương gia trước mặt, tảng đá này ta muốn." Hàn Lâm cười nói, vung tay lên, đem trên xe ngựa tảng đá kia thu nhập thể nội thế giới. Cất bước hướng phía trước đi đến, không chỉ trong chốc lát đều biến mất trong đám người, chỉ để lại thương gia chầm chầm vào trước mắt ba trăm mai thú huyết đệ, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Chương 773, Hỗn độn nguyên khí chương 773, khối nện nguyên khí khối này cao chừng hơn 1 mét độ thạch một mực đứng sừng sững ở toa xe góc, giống một khối nặng nghề cự thạch, đặt ở thương gia trong lòng. Tảng đá kia, mặt ngoài thô ráp, hoa văn phức tạp, giống như ẩn giấu đi vô số bí mật, lại giống là tại im lặng cười nhạo thương gia xúc động. Thương gia đến nay vẫn rõ ràng còn nhớ, trước đây chính mình chẳng biết tại sao, đầu óc nóng lên, càng đem tảng đá kia mua về nhà Một khắc này, hắn giống như bị nào đó lực lượng thần bí thúc đẩy, lòng tràn đầy chờ mong năng lực theo tảng đá kia trong đảo già vô tận tài nguyên. Tảng đá kia thể tích khổng lồ, chiếu nặng, giống như tùy thời đều có thể đem người đè sập. Thương gia biết rõ, nếu như trong viên đá không có cất dấu giá trị liên thành bảo vật, kia 300 thú huyết tệ thứ bị thiệt hại, đối với một cái tam lưu gia tộc mà nói, đều đủ để để bọn hắn nguyên khí đại thương. Càng đừng để cập tượng hắn dạng này võ giả bình thường. Vì đem tảng đá kia ra tay, thương gia từng mang theo nó buôn ba khắp nơi, chạy một lượt các nơi đầu giá hội. Nhưng mà, mỗi lần kết quả cũng không có sai biệt, tảng đá vẫn luôn không ai hỏi đến cuối cùng chỉ có thể lưu phách, truy cứu nguyên nhân, thật sự là tảng đá kia đổ tính quá lớn, nó nội bộ đến tận cùng cất giấu cái gì, dù ai cũng không cách nào dự báo, tiểu này sự không chắc chắn nhường đại đa số người mua chủ bước. mà những kia chân chính có tài lực mua sắm tảng đá kia gia tộc, như thế nào lại vui lòng theo hắn như vậy một cái lưu động tiểu thương trong tay, hoa cao như thế ngang giá cả mua xuống nó đâu. đã từng có vô số lần, thương gia cũng không nhịn được muốn tự mình động thủ, đem khối này đổ thạch mở ra, xem xét bên trong đến tận cùng cất giấu cái gì. có thể mỗi khi hắn cầm lấy công cụ, nghĩ đến kia mấy trăm mai thú huyết tệ thứ bị thiệt hại. Tay hắn đều không tự chủ được run dày lên, tâm cũng giống bị đao cắt bình thường, chạy xuống huyết. Hắn thực sự không đành lòng đều dễ dàng như vậy mà bỏ cuộc, rốt cuộc lỡ như khi nào có thể đem tảng đá kia bán đi đây. Nhưng mà, ngay tại hắn dường như muốn đối tảng đá kia triệt để lúc tuyệt vọng, kỳ tích đã xảy ra. Lần này tới đến vọng Nguyệt Thành, hắn chỉ là thói quen đem tảng đá bày ra giao hàng, trong lòng đã không ôm bất cứ hy vọng nào, thậm chí cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời khỏi. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại hắn trước gian hàng, cẩn thận ngắm nghĩa khối này đồ thạch. Thương gia trái tim đột nhiên giật mình, khẩn trương đến dường như muốn nhảy ra lồng ngực. Hắn không dám hy vọng xa đời, có thể lại nhịn không được chờ mong. Ngoài dự liệu của hắn là, người kia lại thật sự mở miệng, với lại không chút do dự lấy ra 300 thú huyết đệ, mua khối này một mực nhường đầu hắn đau tăng đá. Một khắc này, Thương gia quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, hắn giống như theo trong cơn ác mộng tình, nhưng lại thật sự mà cảm nhận được phần này niềm vui ngoài ý muốn. Thương gia mừng rỡ nhìn trước mắt một đống nhỏ thú huyết đệ, lại liếc mắt nhìn đã tụ hợp vào trong đám người cái bóng lưng kia, kích động mà vui sướng hướng phía người kia bóng lưng hung hăng thấp giọng mắng một câu, ngu. Hắn Lâm đứng ở vọng thành liên náo trong chợ. Trong tay cầm khối kia vừa mua được đồ thạch, hắn cũng không biết tảng đá kia trong đến toột cùng ẩn chứa bảo vật gì, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời đi lúc, trong lòng lại đột nhiên dâng lên một cỗ khó nói lên lời rung động. Tiểu này rung động phảng phất là theo sâu trong linh hồn truyền đến kêu gọi, mãnh liệt mà nói cho hắn biết, nếu như lúc này rời khỏi, hắn có thể biết bỏ lỡ một hồi tuyệt thế cơ duyên. Cỗ này rung động mãnh liệt như thế, nhưng hắn nhịn không được dừng bước lại, lại lần nữa xem kỹ trong tay đồ thạch. Đối với những người khác mà nói, 300 mai thú tệ không thể nghi ngờ là một bút không nhỏ tài nguyên, đủ để cho bọn hắn trông mà thèm không thôi nhưng đối với Hàn Lâm mà nói, đây chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Trong cơ thể hắn trong thế giới, không chỉ có thú huyết đệ, thậm chí càng có giá trị thú cốt tệ bậy chất như núi. Rốt cuộc, hắn từng từ Un Minh thế giới khô lâu vương bảo tàng ở bên trong lấy được vô số chất bảo, trong đó không thiếu các loại tiền đệ. Những hàng này tệ với hắn mà nói không dùng được, hắn chỉ là đưa chúng nó tùy ý trồng chất tại thế nội thế giới một cái góc, mặc kệ ngủ say. Mua sắm khối này đổ thạch, ở trong mắt Hàn Lâm chẳng qua là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Hắn vẫn như cũ có chút hăng hái mà ngay trước mắt nguyệt thành phố lớn nhỏ trong đi dạo thưởng thức tòa thành thị này phồn hoa cùng náo nhiệt. Tận tới lúc giữa trưa phân, hắn mới tùy ý đi vào một nhà tiệu lâu, điểm rồi mấy món ăn sáng, lấp đầy bụng. Sau bữa ăn, hắn chậm rãi trở về khách sạn, giống như thời gian trong tay hắn trở nên đặc biệt dư dả. Về đến trụ sở, Hán Lâm đang chuẩn bị rời khỏi cổ võ thế giới, trở về chủ thế giới lúc, đột nhiên nhớ tới khối kia vừa mới mua được đồ thạch. Trong lòng của hắn hiện lên một kia tò mò, vẫn là đem nó cắt ra đến xem, bên trong rốt cục tích chứa bảo vật gì. hắn âm thầm nghĩ ngợi. Sau một khắc, Hán Lâm ý thức khẽ động, thể nội thế giới trong viên kia cao đến một thước tảng đá giống như bị một đôi bàn tay vô hình nâng đỡ lên, lắc lắc ung dung mà trôi giạt đến giữa không trung. tại hắn trong thể nội thế giới, hắn là trí cao vô thượng trưởng không giả, tất cả tận trong lòng bàn tay của hắn, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể nhường sự việc dựa theo ý nguyện của hắn phát triển. chỉ trong chốc lát, từng tầng từng tầng bột đá theo trong viên đá rụm xuống, tăng đá thể tích bắt đầu không ngừng thu nhỏ. tại cái này do hắn trưởng không thể nội thế giới trong, cắt đá hiệu suất vượt xa thường nhân tưởng tượng, so trước đó tên kia thương gia không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. chỉ dùng ngắn ngủi một lát. Tối này đổ thạch mặt ngoài tầng kia thô ráp ra đá liền hóa thành tinh tế tỉ mỉ bồ đá, như khói nhẹ loại trên không trung phiêu tán ra. Đúng lúc này, một sợi như có như không màu xám khí tức theo đổ thạch trong cái khe chậm dài xuất ra, trong nháy mắt tràn ngập trong không khí. Hàn Lâm ánh mắt trong nháy mắt bị này lọn khí tức thu hút, tim của hắn đập đột nhiên tăng tốc, đồng tử vậy có hơi co bảo, một loại khó có thể tin kinh ngạc trong nháy mắt sông lên đầu. Hỗn, Hỗn độn nguyên khí. Hàn Lâm trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, thần âm bên trong mang theo một tia khó mà che giấu rung động. Hỗn độn nguyên khí, đây cũng không phải là phổ thông khí tức. Nó cùng hỗn độn hư không trong loại đó cuồng bạo, vô tự hỗn độn khí tức hoàn toàn khác biệt. Hỗn độn nguyên khí, đó là một loại sẽ chỉ ở thiên địa sơ khai, hồng mông lập phán trong nháy mắt mới có thể xuất hiện thần kỳ năng lượng. Nói cách khác, chỉ có tại một khỏa tinh cầu vừa mới sinh ra một khắc này, mới biết dựng dục ra hỗn độn nguyên khí. Ở trong nháy mắt đó, hàng loạt hỗn độn hư không trong lần chứa cuồng bạo hỗn độn khí tức sẽ bị mới sinh ra tinh cầu hấp thu, trải qua nào đó thần bí chuyển hóa quá trình, biến thành ôn hòa mà tinh khiết hỗn độn nguyên khí. điều này nguyên khí như là sinh mệnh nguyên tuyển, bổ dưỡng cả viên tinh cầu, cho rót vào sinh cơ cùng sức sống. Thôi động tình cầu diễn hóa cùng phát triển. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, thế giới không ngừng diễn hóa, hỗn độn nguyên khí sẽ bị nhanh chóng tiêu hao. Làm tinh cầu cuối cùng diễn hóa thành một cái hoàn chỉnh thế giới, cùng hỗn độn hư không ngăn cách ra sau đó, hỗn độn nguyên khí liền sẽ hoàn toàn biến mất. Từ đây, thế giới này sẽ không còn có hỗn độn nguyên khí xuất hiện, mà hỗn độn nguyên khí cũng đã trở thành cái đó sáng thế trong nháy mắt thất truyền, đã trở thành một loại chỉ tồn tại ở truyền thuyết cổ xưa cùng trong điện tịch thần bí tồn tại. Hỗn độn nguyên khí, vực này thần kỳ tồn tại, diễn có vạn khí chi mâu thanh danh tốt đẹp, nó ẩn chứa tầm bộ vận vận, thôi động tiến hóa lực lượng. Hàn Lâm tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình tiện tay mua khối này không chút nào thu hút đồ thạch trồng, lại dị dục một sợi quý giá như thế, hốn độn nguyên khí. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng hắn kinh hỉ đến cơ hồ không thể tin được vận khí của mình. Cùng này lộn hốn độn nguyên khí so sánh, kia 300 thú huyết tệ đơn giản chính là nhỏ nhặt không đáng kể, thậm chí có thể nói là như là lấy không đồng dạng. Hàn Lâm trong lòng không khỏi âm thầm may mắn, may mắn nơi này là thể nội thế giới của ta, bằng không mà nói, này lộn hốn độn nguyên khí một sáng thả ra ngoài, ngay lập tức sẽ cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, như muốn bắt giữ đồng thời chiếm làm của riêng. Cơ hội là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hán biết rõ hỗn độn nguyên khí chân quý cùng khó mà bắt giữ, năng lực tại trong cơ thể của mình trong thế giới phát hiện nó, thật sự là thiên đại may mắn. Sau một lát, này loạn hỗn độn nguyên khí tựa như cùng một lọt gói nhẹ, lặng yên không một tiếng động tan rã tại Hàn Lâm thể nội thế giới trong, vô tung vô ảnh, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Nhưng mà Hàn Lâm trong lòng lại tràn đầy vô cùng mừng rỡ. Hán hiểu rõ, thể nội thế giới mong muốn diễn hóa thành một cái tiểu thế giới, cần cực kỳ bảo vật chân quý đến tôi hóa, mà trong truyền thuyết hỗn độn nguyên khí chính là một cái trong số đó mặc dù cái này loạn huấn độn nguyên khí số lượng quá ít, không cách nào đem Hàn Lâm Thể Nội tiểu Thế Giới trực tiếp tấn cấp làm một cái hoàn chỉnh tiểu Thế Giới, nhưng nó lại năng lực cực đại để thăng Hàn Lâm Thể Nội Thế Giới tiềm lực, vì nó dót vào tiến giai biến thành một cái tiểu Thế Giới có thể. nghĩ đến đây, Hàn Lâm trên mặt không tự chủ được hiện ra một vòng nụ cười xa lạ, nụ cười kia trong tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. đúng lúc này, nguyên bản hắn cũng chuẩn bị vứt bỏ đổ thạch, một cái vừa mới cọ sát ra tới địa phương, đột nhiên hiện ra một vòng chói mắt kim quang. kim quang này lộng lẫy chói mắt, trong ngay mắt hấp dẫn Hàn Lâm toàn bộ chú ý, nhường hắn không khỏi sử sốt hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Cối này đổ thạch trong trừ ra một sợi hỗn độn nguyên khí ngoại, lại còn cất giấu những bảo vật khác. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi càng thêm mong đợi, nhịp tim vậy ra tốt mấy phần. Có thể cùng hỗn độn nguyên khí cùng nhau, nhất định là giống nhau phẩm giai bảo vật. Không ngờ rằng cối này đổ thạch trong, lại còn cất giấu to lớn như vậy cơ duyên, đây quả thực là. Hàn Lâm trong đầu rất nhanh hiện lên vô số suy nghĩ, hắn dường như không dám tưởng tượng tiếp xuống sẽ phát hiện cái gì. Chương 774, thần lực hoang mạch chương 774, thần lực hoang mạch Hàn Lâm đã bởi vì đạt được một sợi hỗn nguyên khí mà lòng tràn đầy hoan hỷ, cảm thấy mình kiếm được đầy buồn đầy bạc giờ phút này trong lòng của hắn hiểu rõ, bất kể đổ thạch trong tiếp xuống mở ra cái gì cũng chỉ có thể coi là quá mức kinh hỉ, là lên trời đối với một phần của hắn quá mức quả tặng. mang dạng này tâm trạng, hàn lâm tâm niệm vừa động, trong chốc lát, hắn lực lượng trong cơ thể phun trào, khối kia đổ thạch mặt ngoài ra đã lấy tốc độ mà mắt tưởng cũng có thể thấy được nhanh chóng bong ra từng mảng tiêu tán. chỉ một lát sau công phu, một khối vàng nóng ánh tinh thể liền ánh vào hàn lâm tầm mắt, long lánh hào quang trói mắt, phảng là một khối từ trên trời giáng xuống kim sắc bảo tàng, lặng lặng mà nằm ở nơi đó, chờ đợi lấy bị phát hiện. Khối này tinh thể toàn thân bày biện ra một loại sâu thẳm mà tinh khiết ám kim sắc, giống một khối tự nhiên hình thành và miếng, tản ra một loại thần bí mà cao quý khí tức. Nhưng mà, làm Hàn Lâm ánh mắt rơi tại phía trên nó một khắc này, ánh mắt của hắn trong nháy mắt tràn đầy kinh ngạc, đó là một loại khó có thể tin, dường như muốn đem ánh mắt trừng ra ốc mắt kinh ngạc. Hắn nhìn chăm chú khối này tinh thể, môi run nhẹ nhẹ, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà che giấu kích động cùng run rẩy, nhịn không được nghẹn ngào kêu lên, "Đây, đây là thần lực kết tinh." Thần lực kết tinh, đây cũng không phải là phổ thông bảo vật, mà là thần lực nguyên dịch tại cực kỳ hạ cấp. Điều kiện đặc thù dưới, trải qua 5 tháng dài đẳng đắng lắng đọng cùng ngưng tụ, mới cuối cùng hình thành thần khí Kết Tinh. Trước mắt khối này thần lực Kết Tinh, nó chân quý trình độ vượt qua tưởng tượng, chỉ ít cần hơn trăm vạn tích thần lực nguyên dịch tại hoàn cảnh đặc định cùng dưới điều kiện, trải qua vô số ngày đêm ngưng tụ cùng Kết Tinh, mới có thể hình thành như thế một khối hoàn mỹ thần lực Kết Tinh. Nếu như đem như vậy một khối thần lực Kết Tinh đặt ở chư thần mộ địa thời không di tích như thế cựu thần thế giới, đủ để dẫn phát một hồi chư thần ở giữa kịch liệt đại chiến, vô số thần minh sẽ vì tranh đoạt nó mà liều mạng được đầu rơi máu chảy, bất chấp đại giới cũng muốn đưa nó thu vào trong túi mặc dù phẩm chất cùng hỗn độn nguyên khí so sánh còn hơi chút kém, nhưng ở những người khác, không, có chút thần chi trong mắt, trước mắt to lớn như vậy thần lực kết tình, chỉ sợ muốn so kia một sợi hỗn độn nguyên khí giá trị cao hơn. Hàn Lâm trong mắt lóe ra vui sướng quan mang, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Trên mặt của hắn tràn đầy khó mà che giấu uẩn vấn, giống như đã thấy vô tận có thể ở trước mắt triển khai. Tại thần chi trong thế giới, thần lực nguyên dịch chính là quý giá nhất nguyên năng, nó là thần chi nhóm dựa vào sinh tồn và chiến đấu căn bản. Thần lực nguyên dịch là duy nhất nguyên năng. Vĩnh Viễn sẽ không có thần chi ngại thần lực của mình nguyên dịch quá nhiều, sẽ chỉ cảm thấy chưa đủ. Ngay cả Hàn Lâm hiện tại nắm trong tay chiến tranh thần điện, vậy tạm thời cũng không đủ thần lực nguyên dịch, đến là thánh chiến sĩ nhóm chế tạo hoàn mỹ thánh khu. Thánh chiến sĩ nhóm khát vọng có lực lượng cường đại, mà thần lực nguyên dịch thì là giao phó bọn hắn lực lượng mấu chốt. Nhưng mà, hiện tại có khối này thần lực kết tinh, Hàn Lâm trong đầu đã nổi lên một bức tráng lệ bản thiết kế. Hắn có đầy đủ lòng tin, có thể lợi dụng khối này thần lực kết tinh, chế tạo ra vượt qua bạn thánh chiến sĩ thân thể. Cái này đem là một chi vô cùng cường đại quân đội đủ để cho bất cứ địch nhân nào cũng nhìn mà phát khiếp. Không, khối này thần lực kết tinh không thể làm làm phổ thông thần lực nguyên dịch lãng phí. Hàn Lâm ánh mắt nhìn trầm trầm khối này cao hơn nửa mét thần lực kết tinh, trong lòng tràn đầy tiếc nuối cùng chân quý. Hắn biết do khối này thần lực kết tinh chân quý, tuyệt không thể tùy tiện lãng phí. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một cái can đảm ý nghĩ, nếu như năng lực vì khối này thần lực kết tinh là con mẫu, không biết có thể hay không tại thể nội thế giới của ta trong sáng tạo ra một cái thần lực kết tinh quái Ý nghĩ này như là một quả giống, tại Hàn Lâm trong lòng nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Hắn bắt đầu nghiêm túc tự hỏi khả năng này. Nếu quả như thật có thể thành công, như vậy trong cơ thể của hắn thế giới sẽ có được vô tận thần lực nguyên dịch, không chỉ có thể thỏa mãn chiến tranh thần điện nhu cầu, còn có thể vì hắn đem lại nhiều hơn nữa kỳ ngộ cùng lực lượng. Hàn Lâm con mắt chăm chú mà khóa chặt ở trước mắt khối này tản ra mê người quang mang thần lực kết tinh bên trên, thật lâu không muốn rời. Hắn biết rõ, mặc dù mình đã có như vậy một khối to lớn thần lực kết tinh, nhưng mong muốn tại thể nội thế giới bên trong sáng tạo ra một cái thần lực khoáng mạch, tuyệt không phải một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Quá trình này tràn đầy bất ngờ cùng mạo hiểm, hơi không cẩn thận, không chỉ thần lực hoàn mạch không cách nào sinh ra, trong cơ thể của hắn thế giới cũng đem gặp khó mà lường được trọng thương. Mà trước mắt khối này chân quý thần lực kết tinh, vậy vô cùng có khả năng tại thất bại trong nháy mắt hóa thành cho bụi, triệt để tiêu tán. Cùng lúc trước khối kia giá trị 300 thú huyết kệ đổ thạch so sánh, đây không thể nghi ngờ là một hồi lớn hơn, càng kinh tâm động phép đánh cược, một hồi liên quan đến vận mệnh mạo hiểm. Thời gian giống như tại thời khắc này ngưng trệ, Hàn Lâm trong đầu rất nhanh hiện lên vô số suy nghĩ, cân nhắc lấy lợi và hại. Sau một lát, suy nghĩ của hắn đột nhiên bị trước đó dung nhập thể nội thế giới kia một sợi hỗn độn nguyên khí chói xúc động hỗn độn nguyên khí kia thần kỳ lực lượng cùng tiềm lực như là một ngọn đèn sáng trong lòng của hắn chiếu sáng tiến lên con đường trong chốc lát hàn lâm nội tâm làm ra một cái can đảm quyết định trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng quả quyết quả mang hắn thấp giọng liu riu thanh âm bên trong mang theo một loại chân thật đáng tin quyết tâm sau một khắc hàn lâm tâm niệm khẽ động một cỗ lực lượng vô hình theo trong cơ thể của hắn thế giới chỗ sâu tuân ra đem trước mắt thần lực kết tinh chậm rãi nâng lên khối này thần lực kết tinh giống như được trao cho sinh mệnh trên không trung hơi rung nhẹ sau đó hướng phía hàn lâm thể nội thế giới biên giới vị trí bay đi Theo khoảng cách rút ngắn, tốc độ của nó dần dần tăng tốc. Cuối cùng vì một loại dường như làm cho người hoa mắt tốc độ hướng phía hải dương phương hướng rơi xuống. Phu phu một tiếng vang thật lớn, thần lực kết tinh như là một quả vẫn thạch khổng lồ rơi vào đáy biển, khơi dậy một mảnh to lớn bằng nước. Nước biển trong nháy mắt bị quấy được sóng lớn, giống như tất cả hải dương cũng tại thời khắc này bị chấn động. Sau một lát, hàn lâm thể nội thế giới đột nhiên khẽ run lên, tiểu này run rẩy nhanh chóng lan tràn, giống như toàn bộ thế giới cũng tại thời khắc này trở nên không đứng yên. Đúng lúc này, tiếng ầm ầm bên thai không dứt từ đáy biển chỗ sâu truyền đến. Chấn động đến tất cả thể nội thế giới đều đang rung dậy. Thanh âm kia trầm thấp mà hữu lực, phản vật có một đầu ngủ say đã lâu cự thú, cuối cùng từ đáy biển trong ngủ mê thức tỉnh. Nó tại đáy biển quay cuồng, dây dửa, lực lượng khổng lồ khuấy động nước biển, nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn, tất cả thể nội thế giới đều bị quậy đến long trời lở đất, giống như một cơn bão táp to lớn đang nổi lên, lúc nào cũng có thể bộc phát. Ầm ầm, một tiếng tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, như là viễn cổ trống trận tại Hàn Lâm thể nội thế giới trong quân quận. Thanh âm kia trầm thấp mà hữu lực, phản vật là theo thế giới chỗ sâu truyền đến kêu gọi, rung động mỗi một tức không gian. Đúng lúc này, một tòa liên miên núi non chập trùng, giống một cái ngủ say tự lòng, theo hải dương chỗ sâu chậm rãi dâng lên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện ở thể nội thế giới bên giới. Dãy núi hình dáng trên mặt biển dần dần rõ ràng, ngọn núi cao vút trong mây, trên núi nham thạch đá lởm chởm, giống như mỗi một khối đá cũng ẩn chứa lực lượng vô tận. Cùng lúc đó, hàn lâm thể nội thế giới vậy không tự chủ được tiếp tục hướng ngoại mở rộng. Mặt đất đang run rẩy, nước biển tại quần quận, toàn bộ thế giới giống như bị một cỗ lực lượng vô hình thôi động, không ngừng mà hướng ra phía ngoài kéo dài. Cỗ lực lượng này cường đại mà ổn định, kéo dài hồi lâu, mãi đến khi thể nội thế giới diện tích trọn vẹn lại phát triển một phần ba, mới chậm rãi ngừng lại. Mới thổ địa bên trên, núi non sông ngòi dần dần hình thành, từng mảnh từng mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng bắt đầu hiện hiện. Làm thể nội thế giới không còn tiếp tục phóng đại lúc, Hàn Lâm ánh mắt nhìn về phía phương xa, đập vào mắt đi tới chỗ, một mảnh liên miên núi non chập trùng bát ngang ở phía xa mặt biển bên trên, dãy núi hình dáng tại ánh nắng chiếu dọi xuống có vẻ đặc biệt hùng vĩ. Hàn Lâm nhìn qua dãy núi này, trên mặt không tự chủ được hiện ra một vòng nụ cười sán lạ, nụ cười kia trong tràn đầy kinh hỉ cùng thỏa mãn. Hắn có thể cảm giác được. Vô số thần lực đang dãy núi này chỗ sâu thành nén. Đó là một loại đơn thuần mà lực lượng cường đại, phản phất là theo thế giới bản nguyên trong hấp thu mà đến. Ở chỗ nào viên thần lực nguyên tinh ảnh ở dưới, dãy núi chỗ sâu nham thạch cùng thổ nương bắt đầu xảy ra biến hóa kỳ diệu. Một tia kim sắc quang mang tại nham thạch khe hở bên trong thiếp thước, đó là thần lực kết tinh đang hình thành dấu hiệu. Theo thời gian trôi qua, những ánh sáng này càng ngày càng sáng, ngày càng dày đặc, giống như tất cả dãy núi đều bị tiểu này thần kỳ lực lượng bao phủ. Hán Lâm hiểu rõ, này không mệt mệt là một hồi mạo hiểm thắng lợi, càng là hơn hắn thể nội thế giới một lần bay vọt về chất dãy núi này sẽ thành hắn thể nội hoạch tâm của thế giới liên tục không ngừng vì hắn cung cấp lực lượng cường đại mà khối kia thần lực nguyên tinh sẽ thành đây hết thể nguyên tuyển không ngừng mà bổ dưỡng mạnh bất này dự dục ra nhiều hơn nữa thần lực kết tinh thành công hàn lâm nắm chặt nắm đấm trên mặt lộ ra thần sắc kích động có đầu này thần lực quá mạnh cho dù ta mất đi tất cả linh hồn tín đồ cũng sẽ không giống như thần mộ địa thời không di tích cái đó cựu thần thế giới bên trong thần chi như thế lại bởi vì thần lực nguyên dịch thiếu thốn mà vẫn là xa vào đến bĩnh biên không ngừng nghỉ trong giấc ngủ hàn lâm thầm nghĩ trong lòng trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng ánh sáng tự tin, cái kia thần lực khoáng mạnh, giống một cái kim sắc cự lòng, lưu lượng tại thể nội thế giới bên linh giới, tản ra vô tận quang mang cùng lực lượng. Nó không chỉ có là một cái mạch khoáng, càng là hơn hàn lâm trong lòng nhất đạo kiên cố phòng biến, một loại không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. tại đây cái thần lực khoáng mạnh che chở cho, hàn lâm giống như có lực lượng vô tận nguyên tuyền. hắn không còn lo lắng thần lực nguyên dịch thiếu thốn sẽ trở thành hắn đi tới trên đường chướng ngại vật. hiện tại, đầu này thần lực khoáng mạnh cùng linh hồn tín đồ mở rộng đã trở thành hàn lâm tương lai biến thành thần chi tở thứ hai ác chủ bài. Linh hồn tín độ là lực lượng của hắn tri nguyên, là hắn ở đây thần chi thế giới đặt chân căn bản, mà đầu này thần lực quá mạnh, thì là hậu thuẫn của hắn, là hắn ở đây đối mặt không biết cùng nguy hiểm lúc tiên cường treo trống, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng tạo thành Hàn Lâm lực lượng cường đại hệ thống. Không biết Mẹ A nhìn thấy đầu này thần lực quá mạnh, sẽ có cảm tưởng thế nào. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm không khỏi cười lên ha ha. Không được bao lâu, Hàn Lâm cũng sẽ không tại là thần lực nguyên dịch thiếu thốn mà phát sầu, có đó chiến tranh thần điện trong cũng sẽ đi ra liên tục không ngừng thánh chiến sĩ, là Hàn Lâm chinh chiến tứ phương. Dù là biển sâu hải tộc thị tộc liên quân xâm phạm, Hàn Lâm cũng có lòng tin đưa chúng nó tất cả đều chạy về biển sâu. Chương 775, nhắc nhở chương 775, nhắc nhở Hàn Lâm cuối cùng thành công mở ra thần lực văn mạch, cái này hành động vĩ đại phán phất lộng lấy tinh thần lấp lánh mình con đường tu hành, làm hắn lòng tràn đầy hoan hỷ, tâm tình kích động khó diễn tả có thể xưng nhân sinh một chuyện may lớn, đang ra trắng trợn chúc mừng một phen. Thần lực mỏ tinh thai nén cũng không phải là một lần là xong sự tình. Mặc dù có thần lực mỏ nguyên bực này có thể xương khoáng mạch hạch tâm cùng căn cơ tồn tại là mỏ tinh thai nén cung cấp liên tục không ngừng năng lượng cùng vật chất cơ sở, nhưng cái này thai ngén quá trình vẫn như cũ dài dằng dặc, cần hao phí hàng loạt thời gian, ít thì mấy năm, nhiều thì mấy chục năm, thậm chí càng lâu mới có thể nhường mỏ tinh theo nhỏ bé tinh thể dần dần trưởng thành là ẩn chứa năng lượng cường đại mỏ tinh. Đợi cho mỏ tinh thai nén hoàn thành, khai thác công tác lại là một đám nan đề. Thần lực khoáng mạch ở vào hàn lâm thể nội biển sâu khu vực, đó là một mảnh thần bí khó lường, cuồn cuộn sóng ngầm, môi trường khắc nghiệt đến cực điểm chỗ. Tập thường sinh vật căn bản khó mà trên chân, càng đừng đề cập tiến hành khai thác làm việc. Mà trước đó Hàn Lâm bồi dưỡng cẩn thận hải dương thần lực sinh vật, không thể nghi ngờ là tốt nhất khai thác nhân tuyển. Những thần lực này sinh vật biển, trải qua hắn dốc lòng bồi dưỡng, sớm đã thích ứng biển sâu cao áp, nhiệt độ thấp, hắc ám và cực đoan môi trường, lại cụ bị cường đại sinh mệnh lực cùng nhất định linh trí, có thể lý giải đồng thời chấp hành khai thác chỉ lệnh, là khai thác thần lực mỏ tinh không có hai nhân tuyển. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ do dự. Hắn kế hoạch ban đầu là đem những thần lực này sinh vật biển, cùng với tương lai có thể sinh ra đồ loại. Toàn bộ giao cho Mẹ mỹ ạ, nhường nàng tổ kiến một chi cường đại hải dương thánh chiến sĩ đội ngũ, làm thủ hộ thần quốc, giữ gìn hải dương trật tự mà chiến. Trong lòng hắn, Mẹ mỹ ạ là hải dương thủ hộ giả, có được cùng sinh vật biển tự nhiên thân cận cảm cùng cường đại lãnh đạo lực, do nàng đến thống soái những đại dương này sinh vật, định có thể phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất, thủ hộ hải dương an bình cùng thần thánh. Nhưng hôm nay, thần lực hóa mạnh mẽ, khai thác thần lực một tinh bức thiết đủ cầu, nhưng hắn không thể không lại lần nữa xem kỹ cái này kế mạch Một lát do dự sau đó, Hàn Lâm tâm niệm cái động, thân ảnh trong nháy mắt theo vọng thành trong khách sạn biến mất không thấy gì nữa lại lần nữa về tới chủ thế giới. Về đến chủ thế giới về sau, hắn một khắc cũng không dám trì hoãn, lập tức chuẩn bị rời khỏi doanh trại. Hắn mục đích hơn là mèn mì ạ chỗ thần quốc, hắn muốn cùng mèn mì ạ thật tốt thương lượng một chút hải dương thần lực sinh vật sử dụng vấn đề. Bây giờ, đã bồi dưỡng được hải dương thần lực sinh vật có hơn 300 người, này hơn 300 người mặc dù không coi là nhiều, nhưng mỗi một người đều là hàn lâm hao phí hàng loạt tâm huyết bồi dưỡng mà thành, tiềm lực to lớn. Mà tương lai, theo thần lực mạch ổn định, còn có thể có càng nhiều hải dương thần lực sinh vật sinh ra. Những sinh vật này vốn là vì mệt mỏi ạ hải dương thành chiến sĩ đội ngũ dự trữ, nhưng bây giờ khai thác thần lực mỏ tinh vừa đội cần hàng loạt nhân viên. Thần lực mỏ tinh đối với tu hành giả mà nói là cực kỳ chân quý tài nguyên, ẩn chứa năng lượng cường đại, có thể trợ lực tu hành giả đột phá bình cảnh, tăng thực lực lên. Nếu có thể thuận lợi khai thác ra hàng loạt thần lực mỏ tinh, không chỉ có thể vì hắn tự thân cùng với giới trướng tu hành giả nhóm cung cấp cường đại trợ lực, còn có thể thần quốc trong lúc đó để thăng địa vị của mình cùng lực ảnh hưởng, là tương lai rất nhiều kế hoạch tăng thêm càng nhiều thẻ đánh bạc. Nhưng cùng lúc đó, hắn vậy hiểu rõ. Mẹn nhỉ ạ tổ kiến hải dương thanh chiến sĩ đội ngũ đồng dạng ý nghĩa trọng đại liên quan đến hải dương hòa bình cùng ổn định liên quan đến vô số hải dương sinh linh phúc lợi. Bởi vậy hắn nhất định phải cùng mẹn nhỉ ạ thương nghị thật kỹ lưỡng cân nhắc lợi hại làm ra hợp lý nhất phân phối quyết sách là đem một bộ phận thần lực sinh vật biển phân phối cho khai thác thần lực bộ tinh vì thỏa mãn trước mắt bức thiết tài nguyên nhu cầu hay là tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch toàn bộ giao cho mẹn nhỉ ạ nhường hắn chuyên chú vào tổ kiến hải dương thanh chiến sĩ đội ngũ hoặc là tìm kiếm cái khác điều hòa cách vừa năng lực bảo hộ thần lực bộ tinh khai thác cũng có thể trợ lực mẹn nhỉ ạ thực hiện nàng hải dương thủ hộ chi mẫu cái này quyết sách, không chỉ liên quan đến tài nguyên phân phối, càng liên quan đến tương lai rất nhiều kế hoạch đi về phía Hàn Lâm không dám có chút quá loa, hắn muốn cùng Mèn Mi à cộng đồng thương thảo ra một cái vẹn toàn đôi bên phương án, nhường những thần lực này sinh vật biện phát huy ra lớn nhất giá trị, vì bọn họ cùng chung mục tiêu cùng lý tưởng cống hiến lực lượng. Ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị rời đi thì một cái thanh thúy mà Thanh âm vang rội ở sau lưng vang lên, nhường hắn nguyên bản mở ra nhịp chân trong nháy mắt đình trệ, hắn chậm rãi xoay người chỉ thấy Niệm đang đứng tại cách đó không xa, ánh mắt bên trong mang theo một tia vội vàng cùng nghiêm túc, phảng phất có chuyện quan trọng gì gấp đón đỡ kể ra. Hàn Vinh trưởng, ta có việc mong muốn hướng ngươi hồi báo một chút. Nghiêm Tuyết lớn tiếng nói, thanh âm bên trong lộ ra một loại không thể bỏ qua kiên định. Trên mặt của nàng mang theo một tia nghiêm túc, hai đầu lông mày có hơi nhử lên, tựa hồ tại nỗ lực để nén nội tâm căng thẳng cùng lo nghĩ. Bộ dáng này, nhường Hàn Lâm ngay lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hàn Lâm bước chân khẽ giật mình, ngừng lại, ánh mắt của hắn rơi tại trên người nghiêm Tuyết, ánh mắt bên trong mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng hoài nghi. Hắn hiểu rõ, nếu như không có đại sự, nghiêm Tuyết bình thường là sẽ không quấy rầy hắn. Tại trong doanh địa, Niêm Tuyết thân làm trại phó. Sớm đã một mình đảm đương một phía, có thể xử lý rất nhiều sự vụ. Nàng từ trước đến giờ làm việc quyết đoán, quyết sách quả quyết, đối với mình phạm vi chức trách trong sự việc cũng không tùy tiện từ chối, chỉ có làm gặp được những cái kia nàng không nắm chắc được, khó mà quyết đoán sự việc lúc, nàng mới biết hướng Hàn Lâm báo cáo, nhường Hàn Lâm cầm cái chủ ý mà bây giờ, nàng như vậy trịnh trọng mà gọi lại Hàn Lâm, chắc là có cực kỳ trọng yếu sự việc đã xảy ra. Nghiêm trại phó khổ cực. Hàn Lâm cười hiếp mắt nói, mang trên mặt đủ cười ấm áp, trong giọng nói lộ ra một tia chân thành cảm kích cùng xem trọng. Thân làm một cái trưởng quý phủ tài Hàn Lâm tự nhiên rõ ràng chính mình nhân vật địa vị, hắn biết rõ, có thể đem doanh trại sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng, không rời được nghiêm tuyết bất và cần cù nỗ lực cùng nỗ lực. Mặc dù hắn không thể mọi chuyện tự thân đi làm, nhưng nhìn thấy chính mình trợ thủ đắc lực như thế tận tâm tận lực, hắn trong lòng tràn đầy cảm kích. Cho dù không thể biểu đạt chân thành lòng cảm kích, nhưng tối thiểu nhất xem trọng cùng thái độ vẫn là phải có. Hắn khẽ gật đầu, bày ra đối với nghiêm tuyết công tác tán thành cùng khẳng định. nghiêm tuyết nghe được Hàn Lâm lời nói, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Nàng háng một tiếng, trực tiếp nói ra. Vũ Văn Tướng của nói, "Lần sau họp, để ngươi tự mình đi." Nàng dường như có chuyện gì muốn cùng ngươi nói. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia bất đắc dĩ cùng bất mãn, tựa hồ đối với Vũ Văn Tướng quân quyết định này cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Trong lòng, nàng không khỏi lừa một cái, trong lòng Lâm Thần cô, "Này Vũ Văn Tướng quân trong hồ lô đến tuột cùng muốn làm cái gì? Mỗi lần họp đều bị Hàn doanh trưởng tự mình đi, lẽ nào không thể để ta làm thay sao? Thực sự là phiền phức." Nhưng mà, mặc dù trong lòng có bất mãn, nhưng nàng hay là chi tiết đem Vũ Văn Tướng quân truyền đạt cho Hà Lâm, vì nàng biết rõ, đây là chức trách của nàng chỗ. Không thể có mảy may lời biếng. Hàn Lâm nghe được Nghiêm Tuyết lời nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc cùng hoài nghi. Vũ Văn Tướng Quân nhường hắn tự mình đi họp, cái này có thể có chút bất thường. Dĩ bãng, trong doanh địa hội nghị phần lớn đều là do Nghiêm Tuyết thay tham ra, trừ phi là cực kỳ trọng yếu quyết sách hội nghị, mới biết báo tin hắn tự mình dự họp. Mà lần này, Vũ Văn Tướng Quân cố ý cường điệu nhường hắn tự mình đi, còn nói dường như có chuyện gì muốn cùng hắn nói, điều này không khỏi làm Hàn Lâm trong lòng tràn ngập tò mò cùng suy đoán. Nghiêm Tuyết dường như cảm nhận được Hàn Lâm hoài nghi, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng kỳ quái nụ cười, khẽ hỏi: Hán tướng trưởng, ngươi đem ám triều Long Hà thị tộc cả một tộc mà bảo tàng cũng tấp bóc, trả lại cho ta đưa một viên tự nhiên chân châu. Không biết ngươi cho Vũ Văn Yên tướng quân chuẩn bị gì món quà. Hán Lâm sắc mặt đột nhiên cứng đờ, hắn có thể chưa hề nghĩ tới cấp cho Vũ Văn Yên tiễn lễ vật gì. Một lát sau, hắn dường như nghĩ tới điều gì, trừng to mắt đối với nghiêm Tuyết hỏi, Vũ Văn Yên tướng quân là làm sao biết ta tặng cho ngươi một viên tự nhiên chân châu? Nghiêm Tuyết nụ cười trên mặt đột nhiên trì trệ, sau đó sắc mặt trở nên lung túng, nuốt cái mũi, nhỏ giọng nói, nàng, nàng là một lần tỉnh cỡ phát hiện ngươi đưa cho ta viên kia tự nhiên chân châu. Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng bất đắc di thần sắc, xem bộ dáng là nghiêm tuyết lại chạy đến Vũ Văn Yên trước mặt khoe khoang viên kia tự nhiên chân châu. Nhường Vũ Văn Yên cảm thấy bất mãn, chính mình đây thật là hai bay vạ gió. Chẳng qua Vũ Văn Yên tướng quân một mực đối với hắn tốt, sát thực cũng có thể tiễn Vũ Văn Yên tướng quân một kiện món quà. Chính mình quên đi, sát thực không nên. Chẳng qua cũng may còn có thể kịp thời bù đắp, ngươi thật đúng là từng ngày tận tìm việc cho ta. Hàn Lâm trường nghiêm tuyết một chút, thả người này lên, vung tay tử thần cánh chim, hướng phía xa xa biển cả bay đi. Chương 776 thần lực tọa mộ chương 776 Thần lực tợt mỏ hàn lâm thân ảnh tại sóng gợn lăn tăn trên mặt biển mê lượn, gió biển nhẹ phẩy hắn rộng lớn áo bào, phát ra phần phật tiếng vang. Ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén, quét mắt phía dưới bắt ngát hải dương. Sóng biển quay cuồng, phản vật đang vì hắn đến tấu vang một khúc sục sôi trung nhạc. Nhưng mà, làm bay đến tộc địa từng có của ám triều long hà thị tốc lúc, hàn lâm thân ảnh đột nhiên trầm xuống, như là một viên sao băng sệt qua chân trời, trong nháy mắt chui vào sâu thẳm trong biển rộng. Một lát sau, hàn lâm thân ảnh tại đáy biển lặng yên xuất hiện. Đáy biển thế giới tĩnh mịch mà thần bí, xanh dương nước biển ở trung canh lưu động. Giống như bị hắn phụ thêm một tầng mộng ảo lụa mỏng. Nguyên bản ám triều Long Hà thị tộc kiến tạo cung điện, bây giờ đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã từng uy nghiêm Long Hà thị tộc cung điện, bây giờ đã bị cải tạo thành thủy chi nữ thần Mện Ni ạ thần điện. Bốn phía kiến trúc vậy đã xảy ra một chút sửa đổi, tăng thêm mấy phần thần thánh cùng trang nghiêm khí tức, giống như như nói chủ nhân mới đến. Nơi này sẽ thành Mện Ni ạ trên mặt đất thần quốc. Tại đây phiến rộng lớn trong hải vực, đem thành lập được thuộc về nàng giáo hội, phát triển tín đổ, mở rộng lực ảnh hưởng. Nàng đem dùng lực lượng của mình cùng trí tuệ, dẫn đạo sinh vật biển đi về phía càng thêm tương lai tốt đẹp. Làm ảnh hưởng của nàng lực có thể mở rộng đến tất cả hải dương lúc nàng có thể biến thành thế giới này danh xứng với thực hải dương chi thần. Đối với mẹn mi ạ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ quá trình khá dài. Nàng cần không ngừng mà tích lũy tín đồ, truyền bá tín ngưỡng của mình nhiều nhiều hơn nữa sinh vật biển nhận thức đến nàng tồn tại cùng lực lượng. Nàng cần đối mặt vô số khiêu chiến cùng khó khăn, nhưng nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Tại cái này không có thần chi trong thế giới, nàng là người đầu tiên xuất hiện thần chi, nguyên bản đã chiếm được tiên cơ. Nàng tồn tại như là một ngọn đèn sáng chiếu sáng hải dương tương lai. Hàn lâm đứng ở trước thần điện. Ánh mắt sâu thẳm nhìn qua bốn phía tất cả, chủ thần. Theo Hàn Lâm thân ảnh xuất hiện, một cỗ khí tức quen thuộc trong nháy mắt tràn ngập ra. Mạn Nỉ ạ bén nhạy cảm giác được hàn đến, trong lòng của nàng dâng lên một cỗ khó nói lên lời an tâm cùng sùng bái. Nàng nhanh chóng từ thần điện trong đi ra, nhịp chân kiên định mà yêu nhã, mỗi một bước cũng giống như cùng hải dương tiết tấu đồng bộ. Làm nàng đi vào Hàn Lâm trước người, không chút do dự quỳ một gối xuống, tư thế thành kính mà cũng kính, như là hành hương giả đối mặt chí cao vô thượng thần minh. Mạn ạ, ta có chuyện mong muốn thương lượng với ngươi một chút. Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng nụ cười ôn hòa. Thanh âm của hắn lưu hòa mà giàu có tư tính, giống như gió xuân phất qua mặt biển, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm túc. Hắn ánh mắt ôn hòa nhìn qua Men Nhi ạ, trong giọng nói lộ ra một tia thương lượng giọng điệu, này tại Di Vãng cũng ít khi thấy. Men Nhi ạ trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, trong con ngươi của nàng hiện lên một tia khó hiểu. Là Hàn Lâm thủ thần, nàng sớm đã lập xuống thần thế, đem vận mệnh của mình cùng Hàn Lâm chặt chẽ tương liên. Tại nàng nhận biết trong, Hàn Lâm bất cứ mệnh lệnh gì, nàng đều không cách nào từ chối, cũng không cần bàn bạc. Trong nội tâm nàng âm thầm suy tư, chủ thần tại sao lại dùng dạng này giọng nói nói chuyện với ta? Lẽ nào có chuyện gì, là hắn cũng vô pháp một mình quyết đoán sao? Ta sáng lập một tòa thần lực sân mạch, tương lai cần đại lượng thần lực thợ mỏ đi thu thập thần lực kết tinh. Do đó, những tia thần tính sinh bất biến. Hàn Lâm nói tới chỗ này, trên mặt hiện ra một vòng vẻ chần chừ. Ánh mắt của hắn có hơi thiển thức, tựa hồ tại cân nhắc làm sao biểu đạt ý nghĩ của mình. Thần, thần lực sân mạch. Mạn ạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên kinh ngạc, trong con ngươi của nàng hiện lên một tia khó có thể tin qua mang. Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, giống như không thể tin được chính mình nghe được tất cả. Nàng lập tức nghi ngờ nói, chủ thần, người Ngươi có phải hay không bị ai lựa, Thần lực sơn mạch còn không phải thế sao dễ dàng như vậy khai sáng? Trước đây ta chỗ cựu thần thế giới, thần lực sơn mạch cũng chỉ tồn tại trong trong truyền thuyết. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia vội vàng, giống như sợ Hàn Lâm bị hư giả thông tin chỗ lừa dối. Tại trong trí nhớ của nàng, thần lực sơn mạch là thần minh nhóm quý giá nhất, tài nguyên một trong, nó ẩn chứa vô tận thần lực, là thần minh nhóm tăng thực lực lên, duy trì thần quốc vận chuyển nơi mấu chốt. Nhưng mà sáng tạo thần lực sơn mạch độ khó lớn, vượt quá tưởng tượng. Nó cần vô tận năng lượng, tinh chuẩn pháp tắc khống chế cùng với vô số cơ duyên hợp. Tại nàng đã từng chỗ cựu thần thế giới, thần lực sơn mạch tồn tại cơ hồ là một loại thần thoại loại tồn tại. Vô số thần minh cuối cùng cả đời cũng đang tìm kiếm, lại tươi có người có thể thật sự sáng tạo thành công. Bây giờ, Hà Lâm lại nói cho nàng, hắn sáng lập một tòa thần lực sơn mạch. Tin tức này đối với nàng mà nói, đã là một niềm vui lớn bất ngờ, lại là một cái khó có thể tin dung động. Tại nàng nhận biết trong, thần lực sơn mạch là thần minh nhóm quý giá nhất, tài nguyên một trong, là thần minh nhóm tăng thực lực lên, duy trì thần quốc vận chuyển nơi mấu chốt. Nhưng mà, hiện tại Hà Lâm, mặc dù bị nàng tôn xưng là thần chủ nhưng lại cũng không phải là chân chính thần chi. Tại chính thức thần chi trước mặt, hiện tại Hàn Lâm cũng mất quá là một cái nhân loại mạnh mẽ mà thôi, ngay cả Ngụy Thần cũng không bằng. Hắn mặc dù có lực lượng cường đại cùng vô tận tiềm lực, nhưng ở thần lĩnh vực, hắn vẫn chỉ là một cái mới ra đời nhà thám hiểm. Hàn Lâm hơi cười một chút, ánh mắt bên trong lộ ra một kia ung dung cùng tự tin. Hắn không có quá nhiều giải thích, chỉ là nhẹ nhàng với tay, nhất đạo ánh sáng nhu hòa theo trong tay hắn phát ra, mèn nỉ ạ bước vào trong cơ thể của mình thế giới. Mèn ạ, đi theo ta, ta mang ngươi xem xét. Mèn ạ không chần chờ chút nào, nàng ngay lập tức lựa chọn bước vào. thân thể của hắn bị đạo ánh sáng kia nhẹ nhàng bao bì, trong nháy mắt biến mất trong không khí. một lát sau, nàng đứng ở Hàn Lâm Thể Nội Thế giới trong một toà ngọn núi cao nhất bên trên, hết thảy trước mắt nhường nàng trong nháy mắt níu thở. nàng hướng phía xa xa hải dương biên giới vị trí đôi mắt nhìn ra xa, chỗ nào có một mảnh liên miên núi non chập trùng, cả tòa sơn mạch cũng tràn phóng màu vàng kim nhàn nhạt bao mang, nhìn lên tới có chút hư ảo, phản phất là theo thế giới khác kéo dài mà đến. nhưng mà, không giờ khắc nào không tại tản mát thần lực khí tức, lại có vẻ chân thật như vậy, như vậy chấn động lòng người. Menni a kích động đến toàn thân run rẩy, nàng dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Nay lại thật là thần lực sân mạnh, hơn nữa còn là một tòa vừa mới thành lập, đang dựng dục thần lực sân mạnh. Trong lòng của nàng tràn đầy khó có thể tin cùng kích động, loại cảm giác này giống như là lần đầu tiên đụng chạm đến lực lượng của thần, loại đó rung động không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thật, thật là thần lực sân mạnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Menni a tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. Tại thần chi trong mắt, tòa này khổng lồ thần lực sân mạnh, cùng trong mắt người bình thường một tòa núi vàng cũng không có gì khác nhau, đều là vô tận tài nguyên cùng lực lượng biểu tượng nhưng mà đối với Hàn Lâm mà nói, này không mệt mệt là một tòa sức mạch, đây là một cái thông hướng thần lĩnh vực đường bằng thẳng. Có tòa này thần lực sức mạch, Hàn Lâm biến thành thần chi có thể nói là một mạnh đường bằng thẳng. bất luận là tương lai rèn đúc thần cu, nương tụ thần hồn, hay là nhóm lửa thần hỏa, cướp lấy thuộc về mình thân cách, đều sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Tòa dạng núi này, dường như là một cái bảo tàng khổng lồ, vì hắn cung cấp vô tận tài nguyên cùng khả năng tính. Hắn có thể lợi dụng những tư nguyên này, từng bước để thăng thực lực của mình, cuối cùng biến thành chân chính thần chi. Mãn ạ xoay người nhìn bên cạnh Hàn Lâm, trong ánh mắt của nàng tràn đầy kính sợ cùng mừng Nàng hiểu rõ, mình có thể biến thành Hàn Lâm vị thứ nhất thủ thần là cỡ nào may mắn sự tình. Nàng thật sâu bái, nói ra, thần chủ, đây đúng là một tòa thần lực sơn mạch. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia kích động cùng tự hào, phản phất đang là Hàn Lâm thành tựu mà gieo họ. Nàng hiểu rõ, tòa này thần lực sơn mạch không chỉ thuộc về Hàn Lâm, cũng thuộc về nàng, thuộc về tất cả đi theo Hàn Lâm người. Mãn ạ, ngươi cũng thấy đấy, ta cần đại lượng tạ mỏ vì ta khai thác tòa này thần lực sơn mạch đạt được nhiều hơn nữa thần lực kết tinh, do đó những kia thần tính sinh bờ biển, Hàn Lâm nói khẽ, chủ thần là muốn đưa chúng nó toàn bộ bồi dưỡng thành thần lực thợ mỏ sao? Men Nhi tự nhiên đã hiểu Hàn Lâm ý nghĩa, do dự một lát sau, tiếp tục nói, chủ thần, thần lực thợ mỏ sát thực cần, nhưng thế giới kia hải dương cũng cần chinh phục. Chủ nhân, ta đề nghị đem hiện tại tất cả thần tính sinh bờ biển, toàn bộ bồi dưỡng thành thần lực thợ mỏ, khai thác thần lực kết tinh, làm có đầy đủ thần lực kết tinh lúc, chúng ta có thể sáng tạo thành chiến sĩ thân thể, đến lúc đó, của ta một vạn tên cường chiến sĩ có thể triệu hán đến thế giới kia, vì ta chinh chiến, cho đến chuyện để chinh phục vùng biển kia. Chương 777 bắt đầu chương 777 bắt đầu cùng thần tính sinh vật biển so ra, thanh chiến sĩ không còn nghi ngờ gì nữa càng thích hợp tiến hành chiến đấu. Mèn nỉ ạ mong muốn chinh phục hải dương, khẳng định sẽ trải nghiệm một hồi lại một hồi thần chiến, đem tất cả hải tộc toàn bộ chiến áp. Tương lai tất cả hải tộc chỉ có hai con đường, điều thứ nhất là tín ngưỡng Mèn nỉ ạ, một cái khác cái thì là bị triệt để di tộc. Hàn Lâm bắt đầu, thần lực kết tinh cũng không phải trong thời gian ngắn có thể ngưng tu thành công, nhưng ở thể nội thế giới, hắn chính là chủ thể tương đương với thể nội thế giới sáng thế thần loại tồn tại. Bất kỳ cái gì về ý cảnh cùng pháp tắc lực lượng, dù là chỉ là cảm ngộ ra một tia, ở cái thế giới này cũng có thể vô hạn phóng đại. Đối với sửa đổi nào đó một phiến khu vực tốc độ thời gian trôi qua, tại thế giới hiện thực Hàn Lâm là hoàn toàn không cách nào làm được, nhưng ở thể nội thế giới, hắn lại có thể tùy tiện làm được. Giờ phút này, thể nội thế giới trong, thần lực. Sơn mạch phiến khu vực này tốc độ thời gian trôi qua, liền đã bị Hàn Lâm tăng tốc, không được bao lâu, toàn này thần lực sơn mạch trong, rồi sẽ dựng dục ra vô số thần lực kết tinh. Phải biết, thần lực kết tinh cần phải đầy thần lực nguyên dịch phẩm chất cao hơn, 1000 dọn thần lực nguyên dịch có lẽ chỉ có thể ngưng tụ một khoả thần lực kết tinh, bởi vậy cùng tín ngưỡng chi lực ngưng kết mà thành thần lực nguyên dịch so ra, thần lực kết tinh càng nhận thần chi nhóm chào mừng. Mọi thứ đều ở tiến hành đâu vào đấy, thể nội thế giới trong, mỗi ngày đều sẽ sinh ra mười mấy con thần tính sinh vật biển, những sinh vật này toàn bộ do Mẹn Mĩ A bồi dưỡng thành hải dương tận mỏ, nhiệm vụ của bọn nó chính là tại thần lực tài nguyên khoáng sản sinh ra sau đó, đều tiến về thần lực sơn mạch tiến hành đào báng, đào móc ra thần lực kết tinh, thì do chiến tranh thần điện chế tạo thành chiến sĩ thân thể, ban đầu một vạn tên chiến sĩ thân thể, đem toàn bộ giao cho mẹ Mĩ A, do mẹ Mĩ A một bạn tên cùng tín đồ tiến vào thánh chiến sĩ thân thể tròn là mèn ạ chinh chiến tứ phương thống trị toàn bộ hải vực thời khắc này hà lâm đã về tới cổ võ thế giới bác vực ba tông thập nhị môn trải qua hơn 10 ngày đàm phán bàn bạc vậy xác định ra cuối cùng thống nhất đối sách thực chất bác vực mỗi cái trong tông môn thượng tam tông nội bộ khẳng định cũng có mong muốn trực tiếp đầu nhập vào người nhưng hạ thập nhị trong môn có chút tông môn thậm chí đã từ trên xuống dưới thống nhất tư tưởng mong muốn đầu nhập vào chính nghĩa minh chỉ là hiện tại còn chưa biểu hiện ra ngoài có lẽ liền đợi đến lần này đánh cược chuẩn bị đâm lưng bắc vực vì tương lai đầu nhập vào chính nghĩa minh đến một đầu danh trạng các ngươi tin hay không chúng ta buổi sáng vừa mới nói ra tới đối sách bây giờ nói không chừng liền đã bày tại chính nghĩa minh trên bàn bên trên lôi chiêu tự phương trưởng nhìn về phía tuyển ra tới ba tên tham dự đánh cược trưởng lão trên mặt hiện ra một vòng vẻ bất đắc dĩ ánh mắt kia tràn đầy đối với thế cục cảm giác bất lực phản phất đang nói chúng ta tỉ mỉ bày kế tất cả có thể đã sớm bị người khác nhìn trộm lôi chiêu tự phương trưởng tại quá khứ những ngày này đàm phát trong sớm đã bén nhạy phát giác được những tông môn khác giấu dị tâm hà thấy nếu ngay cả điểm ấy ánh mắt đều không có vậy hắn vẫn xứng làm lôi chiêu tự phương trợ sao? nói như vậy, trong phong ma cốc chúng ta chẳng những phải đề phòng chính nghĩa mình, còn muốn cảnh giác bên cạnh những tông môn khác đồ bạn. Hàn Lâm bên cạnh một tên tuệ tự bối trưởng lão nhịn không được cao mày nói. hắn song mi khóa chặt, ánh mắt bên trong tràn đầy sầu lo, không còn nghi ngờ gì nữa đối với này phức tạp thế cuộc cảm thấy bất an. trừ ra cùng từ người bác bực những tông môn khác, cho dù là cái khác nhị tông cũng đều phải cẩn thận. một tên tùy hành trưởng lão lạnh lùng nói, trong tiếng nói mang theo lấm liệt hàn ý, giống như một cái lưỡi dao sắc bén, chặt đứt mọi người cuối cùng một tia hoang tưởng. Lời này vừa ra, bầu không khí trong nháy mắt ngưng chọc lên. Hàn Lâm nhìn về phía cái khác hai tên tham dự đánh cược trưởng lão, mây đen trong chốc lát bao phủ khuôn mặt của hắn. Hắn vốn cho là, bác vực 45 tên võ giả thần thông cảnh đối kháng chính nghĩa minh đồng cấp võ giả, phần thắng khá cao, nhưng hôm nay nhìn tới, phía bên mình trận doanh nội bộ sớm đã loạn thành năm bè bảy mảng, diễn phần mình tâm hoài bị thay. Mà lại nhìn chính nghĩa minh bên ấy, lại như thùng sắt đoàn kết, so sánh phía dưới, thế cuộc càng thêm không thể lạc quan, Hàn Lâm nội tâm sầu lo giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Mọi người cùng nhau nhìn về phía giữa sân, Lôi chiêu tự Phương Trượng nét mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: Lần này tiến về Phong Ma Cốc tham dự đánh cược, ai có thể lấy được huyền âm tinh túy, ai liền có thể thắng được lần này đánh cược thắng lợi. Thanh âm của hắn không cao, lại lộ ra một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm, giống như mỗi một chữ đều có thiên quân lực lượng, vững vàng nện ở những người có mặt trong lòng, dẫn tới từng cơn sóng vỡ. Đợi bước vào Phong Ma Cốc về sau, ba người các ngươi cần lập tức cùng bắt vượt cái khác các tông tham dự đánh cược người tách ra, tự động tiến về tham dò. Phương trưởng lời còn chưa dứt, một bên vẫn luôn lặng im không nói một tên Thái Thượng trưởng lão đột nhiên mở miệng phá vỡ phần này ngưng trọng không khí, lần này đánh ngược chưa bị lúc này lấy tự thân an nguy làm trọng không cần thiết đem thắng bại thấy quan trọng nhớ lấy không thể làm nhất thời thắng bại chi niệm liền tùy tiện đem tự thân tính mệnh đặt hiển cảnh lời vừa nói ra bốn phía trong nháy mắt nổi lên một hồi vi diệu gợn sóng mọi người sắc mặt sôi nổi nổi lên vẻ cổ quái trong mắt tràn đầy phức tạp tâm tình hình như có khó hiểu hoài nghi lại xen lẫn mấy phần bất đắc dĩ có thể cho dù cảm thấy hoài nghi mọi người vẫn như cũ sôi nổi cúi đầu xuống cùng kêu lên áp đúng thanh âm kia trong lộ ra mấy phần u Phạm phất là bị nặng nghề mây đen bao phủ, nhưng lại không dám có chút vi phạm. Ngày thứ hai, xích viêm hạp cấp lối vào, tiếng người ồn ào, bầu không khí căng thẳng mà nghiêm trọng. Bác vực ba tông thập nhị môn 45 tên võ giả thần thông cảnh, tại đông đảo Tùy Tùng Trên chúc dưới, bên mông quần quật mà đến nơi này. Nhưng mà, để bọn hắn ngoài ý muốn là, chính nghĩa minh người sớm đã chờ ở đây. Lối vào cờ xí pháp phối, chiến ý dâng trào, chính nghĩa minh trận doanh sớm đã bố trí được ngay ngắn rõ ràng. Một tòa to lớn doanh trướng trước, một tên tiểu vừa mới đôi tám thiếu nữ ngồi ngay ngắn trong đó, nàng dáng người thẳng tắp, khí chất lạnh lùng, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại cùng tuổi tác không hợp sắp bén. Bên trái của nàng đứng một tên râu tóc dài thuật đen tuyển nam tử trung niên, Liêu Ngạn Bác, tân dậu đường chính nghĩa minh phó đường chủ. Liêu Ngạn Bác nhìn qua thân hình có chút gầy gò, quần áo đơn giản, chợt nhìn như là cái chán nạn thư sinh trung niên, nhưng ánh mắt của hắn lại để lộ ra một loại không giận tự uy khí thế, để người không dám kinh thường. Liêu đường chủ, là cái này Bắc vực ba tông thập nhị môn chuẩn bị tham gia đánh cược võ giả sao? Làm sao nhìn qua, đều là một ít 670 tuổi lao đầu tử thiếu nữ ánh mắt kinh miệt đảo qua bắc vực mọi người đứt miệng lên một vòng khinh thường độ con bắc vực chỗ biên thủy tài nguyên cằn cỗi điều kiện giang khổ võ giả tu luyện môi trường kém xa chúng ta chính nghĩa mình liêu ngạn bác hơi cười một chút trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc bất quá những thứ này lao vũ người đều là thần binh bắt chiến thực lực không dùng kinh thường tài nguyên cằn cỗi thiếu nữ cười lạnh một tiếng tài nguyên cằn cỗi có thể giải thích bọn hắn bộ này tuổi già sức yếu dáng vẻ ta nhìn xem chẳng qua là bắc không người có thể dùng chỉ có thể đem những lao gia hỏa này phái ra góp đủ số đi tiểu thư lời ấy sai rồi Liêu Ngạn bác nhẹ nói, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Bác bực những võ giả này, mặc dù tuổi hơi lớn, nhưng kinh nghiệm của bọn hắn cùng thực lực đều là trải qua vô số chiến đấu tẩy lễ. Đang đánh cược đấu trong, kinh nghiệm thường thường năng lực đền bù tuổi tác không đủ, phải không? Thiếu nữ có hơi như mày, ánh mắt vẫn như cũng dừng lại tại bác bực võ giả trên người, Vậy chúng ta đều mỏi mắt mong chờ, xem xét những thứ này lao ra hỏa năng lực có biểu hiện gì. Tiểu thư yên tâm, đánh cược kết quả chẳng mấy chốc sẽ công bố. Liêu Ngạn bác hơi cười một chút, nhưng trong lòng đang suy tư như thế nào tại đánh cược trong chiếm cư thế bắt bực những võ giả này mặc dù kinh nghiệm phong phú nhưng thể năng của bọn hắn cùng năng lực khôi phục khẳng định không bằng chúng ta cái này tuổi trẻ một đời chỉ cần chúng ta đang đánh cược đấu trong bắt lấy điểm này thắng lợi tự nhiên thuộc về chúng ta hy vọng như thế thiếu nữ khe khẽ hừ một tiếng xoay người sang chỗ khác không tiếp tục để ý bắt bực võ giả bắt bực đám võ giả đứng tại chỗ đối mặt với thiếu nữ khiêu khích trên mặt không hề vẻ giận ánh mắt của bọn hắn trầm ổn mà kiên định giống như sớm thành thói quen triệu này khinh thường trong lòng bọn họ thực lực mới là tốt nhất đắp lại đánh cược sắp bắt đầu ai thắng ai thua cũng còn chưa biết Liêu Ngạn bác ánh mắt như sắc bén mắt ưng, theo bác vực võ giả đội ngũ phía trước chậm rãi quét tới cuối cùng, cố gắng từ đó phát hiện một số không giống bình thường dấu hiệu. Khi hắn trông thấy đội ngũ cuối cùng cái đó trẻ tuổi thân ảnh lúc, ánh mắt trong nháy mắt lướt tụ, trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc cùng khó có thể tin, không khỏi nhẹ giọng tự nói, à, lại là hắn." Ký ức giống như thủy triều vào tới, hắn hồi tưởng lại quá khứ cùng người trẻ tuổi này gặp gỡ bất ngờ. Làm lúc, đối phương vẹn vẹn là một tên mới ra đời tiên thiên cảnh võ giả, tại bị mình đánh một cái kiếm sát linh quang về sau, lại còn năng lực tại dưới tay mình đảo tổng, kinh tài tuyệt diễm. Nhường liêu ngạn bác hiện đang hồi tưởng lại đến, cũng không khỏi cảm thán. Hiện tại, người trẻ tuổi này lại vì võ giả thần thông cảnh thân phận xứng xứng xứng xứng, tại đông đảo bắc vực thâm niên võ giả trong lòng lánh đặc biệt qua mang. Cái này khiến liêu ngạn bác trên mặt, không khỏi hiện ra một vòng nghiền ngẫm loại thần sắc. Trương 778, bước vào chương 778, bước vào liêu ngạn bác khẽ như mày, như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú càng ngày càng gần bắc vực một đám võ giả, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại đội ngũ phía sau nhất một cái tuổi trẻ thân ảnh bên trên. Hắn phát hiện, cái này lăn lộn Bắc vực võ giả thần thông cảnh trong đội ngũ người trẻ tuổi, lại chính là tại nhiều năm trước từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần Hàn Lâm. Làm lúc, Hàn Lâm vẫn chỉ là một tên phổ thông tiên thiên cảnh võ giả, mà bây giờ, hắn lại đã để thăng làm võ giả thần thông cảnh, cái này khiến Liêu Ngạn Bắc không khỏi cảm thấy kinh ngạc. "Liêu đường chủ, ngươi làm sao?" Đàm Tinh Tinh cũng là thần thông cảnh giới cơ giả, mặc dù mới vừa vào thần thông cảnh, còn chưa rèn đúc tòa thứ nhất thần thông đạo cơ, nhưng nàng đối với người bên cạnh biến hóa rất nhỏ cực kỳ mất cảm. Nàng kế hỏi, trong giọng nói mang theo một tia tò mò. Tiểu thư, chẳng qua là gặp phải một tên cố nhân. Liêu Ngạn Bác hơi cười một chút, thấp giọng giải thích nói, hắn nhớ tới chính mình cùng Hàn Lâm lần đầu tiên gặp nhau lúc tình cảnh, làm lúc Hàn Lâm vẫn chỉ là một tên mới ra đời tiên thiên cảnh võ giả, lại dám cùng chính mình giao thủ. Liêu Ngạn Bác đem đoạn chuyện cũ này nói một cách đơn giản một lần. Đang Tinh Tinh nghe xong, không khỏi lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú nụ cười, à, vì tiên thiên cảnh tu vi, có thể cùng Liêu Đường chủ ngươi giao thủ mấy hiệp, còn bị đánh kiếm của ngươi sát linh bằng, thế mà còn năng lực theo trong tay ngươi đảo tàu. Tiểu tử này ngược lại là có chút bản sự. Nàng theo Liêu Ngạn Bác chỉ dẫn. Ánh mắt hướng phía Hàn Lâm nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng tán thưởng. Ai nói Bắc Vực tài nguyên thiếu thốn, không có thanh niên tài tuấn? Đàm Tinh Tinh nhìn Hàn Lâm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng nóng rực, trên mặt hiện ra một vòng thần thái phi dương chi sắc. Nàng dường như nói một mình, lại như là nói với liêu Ngạn Bác, này không phải liền là thanh niên tài tuấn sao? Đàm Tinh Tinh đối với Hàn Lâm hứng thú càng ngày càng đậm, nàng bắt đầu lại lần nữa xem kỹ người trẻ tuổi này, cố gắng từ trên người hắn phát hiện nhiều hơn nữa điểm nhơ Người chung quanh vậy đã nhận ra Đàm Tinh Tinh cùng liêu Ngạn Bác dị thường, bọn hắn sôi nổi bằng tới ánh mắt tò mò muốn biết đến tuổi cũng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hai vị chính nghĩa minh nhân vật trọng yếu như thế chú ý một tên bắc được tuổi trẻ võ giả. Hàn Lâm cảm nhận được đến từ chính nghĩa minh trận doanh sáng rực ánh mắt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, mắt sáng như luc, nhìn thẳng tới. Ánh mắt của hắn trong đám người nhanh chóng đảo qua, rất nhanh liền khóa chặt liêu ngạn bác. Trong mắt tinh mang lóe lên, hắn nhẹ giọng thì thầm, liêu ngạn bác. Sau đó, khoe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Trước đây, liêu ngạn bác kiếm sát linh quang, hắn chịu nhiều đau khổ. Nếu không phải hắn có huân độn đạo thể có thể chậm chạp tiêu hóa đồng thời dung hợp sát khí một cách kia chỉ sợ sớm đã nhường hắn mệnh tăng hoàn tuyển giờ phút này hàn lâm trong tươi cười mang theo vài phần trêu chọc cùng thoải mái phản vật đang im lặng tuyển cao chính mình trưởng thành cũng không sợ nhưng mà liêu ngạn bác đối với hàn lâm ý cười nhưng lại có hoàn toàn khác biệt giải động hắn nhíu mày sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám trong mắt lóe lên một tia lửa giận hắn bén nhạy bắt được hàn lâm trong tươi cười khiêu khích hứng thú theo liêu ngạn bác hàn lâm đây là đang công nhiên khiêu chiến hắn nghiêm nếu như không phải bởi vì giờ khắc này thân ở chúng nhân chú mục trường hợp nếu như đổi lại là trong âm thầm gặp nhau Liêu Ngạn Bác chỉ sợ sớm đã kìm nén không được nội tâm lửa giận, trước tiên ra tay, đem Hàn Lâm triệt để tiêu diệt. Vì giữ gìn tôn nghiêm của mình cùng địa vị. Đam tinh tinh ánh mắt linh động mà tại Liêu Ngạn Bác cùng Hàn Lâm trong lúc đó qua lại liếc nhìn, nét miệng lên một vòng nghiền ngấm đường cong, dường như đã nhận ra giữa hai người vi diệu bầu không khí. A, Liêu Đường Chủ, hắn dường như vậy nhận ra ngươi đây. Nàng cười nói tự nhiên, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, liếc Liêu Ngạn Bác một chút, nhẹ giọng nói, Liêu Đường Chủ muốn hay không vậy vào trong chơi đùa. Thay ta đem gốc kia huyền âm tinh túy hái quay về, thiệt thể vậy cùng ngươi vị tiểu hữu này tự ôm chuyện đề nghị của nàng nhìn như tùy ý, kỳ thực giấu giếm thâm ý, vừa nghĩ thăm dò Liêu Ngạn bác thái độ, lại muốn mượn cơ quan sát Hàn Lâm thực lực. Liêu Ngạn bác nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt Hàn Quang lóe lên, thư lạnh một tiếng nói, tại Lão Phu trong mắt, chẳng qua là kẻ như run dế thôi. Hắn nhớ tới lần trước cùng Hàn Lâm giao thủ, trong lòng vẫn có chút không vui. Liêu Ngạn bác xưa nay tâm cao khí ngạo, có thể nào khoan dung một cái hậu sinh vãn bối ở trước mặt mình bày ra sừng đấu? Lần trước chẳng qua là vận khí tốt, Lão Phu nhất thời không quan sát, nhường hắn chạy trốn đi. Hiện tại cho dù tấn thăng biến thành thần thông cảnh, tại Lão Phu nhìn tới, cũng bất quá là kiến càng lây cây không biết tự lượng sức mình. Hắn trong giọng nói tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, dường như căn bản không đem Hàn Lâm để vào mắt. Đàng Tinh Tinh nghe được Liêu Ngạn Bác lời này, trong mắt lóe lên vẻ khắc lạ, tựa hồ đối với tự tin của hắn vừa cảm thấy buồn cười lại có chút bội phục. Nàng biết rõ Liêu Ngạn Bác thực lực, hiểu rõ hắn tuyệt không phải nói ngoa, nhưng cùng lúc cũng đúng Hàn Lâm biểu hiện càng thêm chờ mong. Lúc này Liêu Ngạn Bác, quanh thân khí thế có hơi tỏa ra, giống như chỉ cần hắn vui lòng, tùy thời đều có thể đem Hàn Lâm nghiền ép dưới chưởng. Nhưng mà, Đàng Tinh Tinh lại mơ hồ cảm thấy, sự việc có thể cũng không như Liêu Ngạn Bác suy nghĩ đơn giản như vậy. Đàm tinh tinh cười khẽ vài tiếng như là bị chính mình nội tâm nào đó tâm tình cho cười, nàng không còn cố ý kích thích liêu ngạ bác nhưng ánh mắt vẫn như cũ chăm chú quá chặt tại cách đó không xa hàn lâm trên người không chớp mắt đánh giá hắn gương mặt của nàng có hơi nổi lên đỏ ửng môi vô thức nhấp nhẹ cảm giác được một tia khô khốc bác bực mọi người sau khi đến không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên căng thẳng mà tràn ngập ý kiếm bạt nỗ trương không khí tràn ngập trong không khí mặc dù lần này chỉ là chính nghĩa minh một cái đường khẩu ra mặt nhưng bọn hắn mang tới võ giả thần thông cảnh số lượng lại cùng bác ba tông thập nhị môn tương xứng càng làm cho người ta kinh ngạc chính là Theo những thứ này, Tân Dậu Đường chính nghĩa minh võ giả trên người tán phát ra khí tức cường đại đến xem, bọn hắn thực lực dường như còn muốn hơi thắng bắt vượt mọi người một bậc. Liêu Ngạn Bác là Tân Dậu Đường phó đường chủ, tự nhiên đã trở thành nhân vật tiêu điểm. Hắn cũng không nhìn thẳng vào bắt vượt mọi người, chỉ là ngạo mạn mà nhìn lướt qua, sau đó vung tay lên, sớm đã tuyển ra tam thập tên võ giả thần thông cảnh điển sai bước hướng lấy xích viêm hạp cốc cửa vào đi đến, khí thế hùng hồn, nhịp chân kiên định. 30 người. Hàn Lâm nhíu mày, ánh mắt u theo bản năng mà nhìn phía bên cạnh Lôi Triều tự phương trưởng. Phương trưởng trên mặt vậy lộ vẻ ra ngoài ý muốn cùng vẻ mặt chờ Không còn nghi ngờ gì nữa đối với chính nghĩa minh một cử động kia cảm thấy mơ màng. Bác bực bên này phản ứng đồng dạng nhanh chóng, một tên thập nhị môn trưởng môn nhân nhịn không được lớn tiếng chất vấn, "Liêu đường chủ, các ngươi như thế nào chỉ phái ra 30 người? Đây không phải trái với trước đó giao ước sao?" Liêu Ngạn bác không chút phật lòng, ngược lại cất tiếng cười to, trong tiếng cười mang theo rõ ràng khinh thường cùng trào phúng, "Ha ha, để các ngươi chiếm cái tiện nghi, các ngươi đều bụng trộm vui vẻ đi. Chúng ta đường khẩu khoan dung độ lượng, để các ngươi cũng có chút phần thắng." Tên kia thập nhị môn trưởng môn nhân dường như cũng ý thức được tình thế đối với mình có lợi. Liền theo Liêu Ngạn bác lời nói, cười lên ha hả, chắp tay đáp lại nói, "Ha ha ha, đã như vậy, vậy thì cảm ơn Liêu đường chủ ý tốt." Hàn Lâm trong lòng cảm giác nặng nề, sự tình phát triển dường như vượt ra khỏi hắn mong muốn. Hắn bén nhẹ phát ra được, bác vực ba tông thập nhị trong môn rất có thể đã có người cùng chính nghĩa minh em thẩm thông đồng. Bằng không, chính nghĩa minh sẽ không tự tin như vậy, đem nguyên bản 45 người tham chiến nhân số cắt giảm đến 30 người. Cái này hiển nhiên là bởi vì bọn họ nhận định, chỉ cần 30 người cũng đủ để nắm vững thắng lợi. bị, cẩn thận." Lôi Chiêu tự phương trưởng dường như vậy đã nhận ra điều này, thấp giọng nhắc nhở. Hàn lâm ba người gật đầu, liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó, ba người cùng nhau cất bước, đi theo mọi người hướng phía cách đó không xa xích viêm hạp cốc miệng cốc đi đến. Chương 779, ma vật chương 779, ma vật xích viêm hạp cốc, phản phất một đầu vận sức chờ phát động màu đỏ hỏa long, xa xa, liền mở ra miệng lớn, phun ra từng đợt nóng hổi sóng nhiệt, kia sóng nhiệt như là sôi chảo bánh liệt triều tịch, mang theo bọc lấy vô hình khô nóng lực lượng, từng cơn sóng liên tiếp, cuốn quật lấy đập vào mặt. Dù là cách xa nhau rất xa, mọi người chưa chân chính bước vào hẻm núi lãnh địa, chỉ là đứng ở ngoài vi liền có thể cảm nhận được rõ ràng, gỗ kia nhiệt lưu phất qua gò má, đem lại làm cho người tâm phiền ý loạn khô nóng tâm ý, phản phất có một đoàn ngọn lửa nhỏ ở trong lòng ngày lên, đảo loạn nội tâm yên tĩnh. Làm chân chính bước vào xích viêm hạp cốc trong ngay mắt, phản phất có nhất đạo vô hình nóng bỏng kết giới bị xuyên việt, trong chốc lát quanh mình cảnh tượng cùng không khí cũng đã xảy ra lòng trời lở đất chuyển biến. Cảnh sắc chung quanh bị xích hồng ánh lửa bao phủ, ánh lửa kia cũng không phải là phổ thông nguồn sáng, mà là mang theo cháy gừng gừng nóng bỏng cảm giác, giống như toàn bộ thế giới cũng lâm vào một mảnh liệt diễm trong địa ngục. Không khí nóng bỏng ở trung quanh có hơi và mèo tạo thành từng đạo quỷ dị quang ảnh. Vạt mèo cảnh vật như là ảo ảnh loại hư ảo mà mê ly, để người khó mà phân biệt trước mắt rốt cục là chân thật hay là hư ảo. Đặt mình vào trong đó, sóng nhiệt không còn là đơn thuần nướng, mà là như là cuộn trào mãnh liệt mạch nước ẩm tại quanh thân tùy ý quay cuồng, vô cùng bất nhập mà hướng người cổ áo, ống tay áo, ống quần chui, cố gắng xâm nhập mỗi một tốc da thịt, mỗi một cái lỗ chân lông. Loại đó nhiệt độ giống như đưa thân vào cự hỏa phần đốt lò luyện chồng cho dù là cường giả thần thông cảnh cũng khó có thể làm được bình hạng. Bọn hắn có hơi như mày. Trên khuôn mặt hiện ra một tiêm lưng trọng, quanh thân pháp lực vận chuyển như là một tầng vô hình hộ thuẫn, chống cự lấy này quần cuộn sóng nhiệt xâm nhập, cố gắng tại đây phía nóng bức trong địa ngục đình giữ tự thân cân bằng cùng bình tĩnh. Nhưng mà xích viêm hạp cốc trong tối làm cho người nghe đến đã biến sắc nguy hiểm, tuyệt không phải vẹn vẹn là những thứ này để người khó mà chịu được sóng nhiệt. Những tia quay cùng sóng nhiệt trong, còn kèm theo một cỗ tà dị ma khí, chúng nó như là ẩn nấp ở trong bóng tối lục xả, lặng lẽ dấu ở sóng nhiệt khe hở trong lúc đó, chờ đợi lấy không biết rõ tình hình con mồi tới gần. Vẹn vẹn là tới gần xích viêm hạ cốc biên giới. Cảm thụ lấy kia hơi nóng phả vào mặt, này ma khí liền lặng yên không một tiếng động bắt đầu vây phá. nó như là hàng luồng thật nhỏ lại cứng cỏi sợi tơ, lặng yên dẫn động tới mọi người tâm thần, nhiều nguyên bản bình tĩnh như nước hồ thu nổi lên trận trận bực bội gợn sóng, nỗi lòng khó mà bình vững. mà trước mặt mọi người người thật sự xâm nhập bên trong hốc gốc, kia ma khí uy lực liền triệt để bày ra. nó như là một vị tại ác ma pháp sư, huy động lũ phép tại mọi người bên hai, trong óc, đáy lòng bệnh ra từng cái quỷ dị kỳ nguyên tượng. bên hai có lẽ sẽ vang lên như có như không liễu diễu thì thầm, những âm thanh này hoặc ôn nhu lưu luyến hoặc giữ tận của bố như là thâm tàng tại ký ức chỗ sâu sớm đã lãng quên người hoặc chuyện đột nhiên thức tỉnh, không ngừng mà dẫn dụ kích thích thần kinh người trong đầu có lẽ sẽ hiện ra hư ảo chẳng cảnh có lẽ là đã từng khát vọng lại chưa từng lấy được mỹ hảo có lẽ là chưa bao giờ trải qua kinh tâm động phách mạo hiểm để người khó mà phân biệt thật giả lâm vào trong đó khó mà tự kiểm chế trong lòng thì sẽ dâng lên đủ loại không hiểu tâm tình hoặc nóng nảy bất an hoặc tuyệt vọng thương xót phản phất có một đầu ngủ say giá thú bị tỉnh lại tại ở sâu trong nội tâm điên cuồng mà gào thét rủa cố gắng xông phá lý trí sướng xích rồi không cẩn thận, cho dù là một nháy mắt mê vong cùng dao động, những thứ này do ma khí chỗ hiện hóa ra hiện tượng cùng nghe nhầm rồi sẽ như là hồng thủy vỡ đê, trong nháy mắt phá tan người lý trí phòng biến. Chúng nó sẽ chuyển hóa làm cường đại tâm ma, tại nhân tâm trong biển tùy tiện, thôn vệ lấy còn sót lại thành tỉnh cùng lý trí. Dính chừng người, ánh mắt sẽ dần dần trở nên trống rỗng mê man, nguyên bản linh động đôi mắt chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, khuôn mặt bặm mèo, nét mặt cứng ngắc, như là bị tà mị lực lượng điều khiển khối lỗi, triệt để mê thất tâm trí biến thành tại trong hạp cốc mạnh mẽ đâm tới, chỉ biết phát cuồng phá hoại hành thi tẩu đủ, cho đến triệt để bị này xích viêm hạp cốc ma khí thôn phệ, hóa thành bụi bặm. Cũng may, bước vào mảnh này hung hiểm chi địa mọi người tất cả đều là võ giả thần thông cảnh. Bọn hắn thân kinh bách chiến, trải qua vô số lần thử thách sinh tử, ý chí cứng cỏi như bàn thạch, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Tại bước vào hẻm núi trước, bọn hắn sớm đã đã làm xong bạn toàn chuẩn bị, tâm thần như kim thạch pháp lực vận chuyển không thôi. tại đối mặt này sóng nhiệt cùng ma khí song trọng xâm nhập lúc. mặc dù cảm áp lực, lại năng lực bằng vào tu vi cường đại cùng tập trung, ngoan cường mà cùng với nó đối kháng, thủ hộ lấy nội tâm thanh minh cùng lý trí, không bị này xích viêm hạp cốc tà ác lực lượng thôn vệ, thối về hẻm núi chỗ sâu dũng nghị tiến lên. chư vị, hàn lâm bên cạnh, ngự kiếm tông đại tuyết sơn một vị tóc bạc như tuyết thần thông cảnh trưởng lão, ánh mắt giống như sắc bén chỉ mừng, gắt gao khoa chặt phía trước tam thập danh chính nghĩa minh có giả. hắn ho nhẹ một tiếng, giọng nói trầm thấp lại lộ ra không thể bỏ qua cảm giác cá bách, nhẹ giọng nói, các ngươi nhìn xem, chính nghĩa minh người. Mỗi người nhịp chân tựa hồ cũng giống nhau như lúc, với lại giữa lẫn nhau khoảng cách cũng đều. Hắn lời còn chưa dứt, mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trong nháy mắt bị kia 30 người thu hút. Chỉ thấy bọn hắn tiến lên ở giữa nhịp chân đều nhịp, mỗi một bước rơi xuống cũng phảng phất có lôi đỉnh chi lực, đạt được mặt đất có hơi rung động, kích thích một chỗ khó đùi. Kia tần suất, kia cường độ, lại không có sai biệt, dường như hơn 30 người dùng chung một trái tim, đồng thời nhảy lên, tuyệt không mảy may lật lạc. Bọn hắn giữa lẫn nhau khoảng cách, bất kể tiến lên hay là chuyển hướng, vẫn luôn duy trì tại ba thứ cả, không kém mảy may, đúng như bị vô hình sợi tơ tinh chuẩn đo qua lại như cùng bị thiên địa pháp tắc chặt chẽ khóa chặt. Mỗi một bước đặt xuống, cũng kích thích bụi đất lộn xộn giường, lại không nửa phần lộn xộn, hơn 30 người phản phất nhất thể, bước ra tiết tấu lại sinh ra một loại quỷ dị vật luật, lệnh quan người tâm linh trở trở. Trận pháp, một tên thái cực âm dương tông trưởng lão đột nhiên lên tiếng, trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn hai mắt trợn lên, trong con mắt phản chiếu lấy kia đều nhịp đội ngũ, giống như nhìn thấy vô hình mắt quái đồ ở trong đó lưu truyền Đây là trong truyền thuyết tiểu chu thiên trận vì nhân thể là tinh thần, cấu kết thiên địa chi khí. Hắn lời còn chưa dứt, âm thanh liền bị đột nhiên dâng lên cuồng phong nuốt hết. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên hiện hiện một đoàn màu đỏ sẫm xương mù, này đoàn xương mù giống như có ý thức tự giáng loại, không ngừng biến đổi hình dạng, tại xích viêm hạp cốc bên trong tùy ý lêu lồng, những nơi đi qua, ngay cả cứng rắn vách đá cũng đều lưu lại nhất đạo cháy đen dấu vết. Kìa xương mù khi thì ngưng tụ thành dữ tận cự chảo, khi thì hóa thành vật béo mặt người, phát ra im ắng ống. Nó tại hẻm núi ở giữa suy toa, như là một đầu đói khát tà linh, khát vọng thôn phệ tất cả sinh cơ. Ma vật có người thấp giọng nói, trong thanh âm mang theo không cách nào che giấu thanh âm rung động. Trong lúc nhất thời, bác buộc mọi người nhất thời dừng lại nhìn về phía phía trước đoàn kia màu đỏ sẫm sương mù trên mặt hiện ra một vòng ý sợ hãi trong không khí tràn ngập khét lẹt mùi đó là nham thạch bị nhiệt độ cao thiêu đốt sau lưng bị hỗn hợp có không biết mùi hôi khiến người ta buồn nôn còn chưa bước vào xích viêm hạ cốc mọi người đều đã được đến về nơi này tình báo xích viêm hạp cốc bên trong tiểu này sương mù ma vật vô hình vô chất nhìn qua tựa như một đoàn sương mù nhưng tới gần có thể phát hiện những thứ này ma vật sẽ như như giỏi trong sương loại theo người trong thất khiếu chui vào nhân thể chúng nó một sáng xâm nhập liền sẽ trong người nhanh chóng lan tràn đem lục phủ ngũ tạng cũng đốt thành than cốc càng đáng sợ chính là những thứ này ma vật cũng không như vậy dừng tay chúng nó biết điều khiển đã võ giả bị chết thân thể tiến hành hoạt động tại loại ma vật này điều khiển võ giả bị chết thi thể thường thường có thể tồn tại vài chục năm thậm chí mấy chục năm theo thời gian trôi qua những thứ này thân thể đều sẽ trở thành không có một tia trình độ thê khô nhưng lại lực lớn vô cùng đau thương bất nhập da của bọn nó sẽ dần dần cứng lại hình thành cùng loại thú khí áo giáp cảm nhận sợi cơ nhục tại ma khí ăn mòn hạ trở nên cứng cỏi như tinh cương những thứ này bị ma vật chiếm cứ thi thể đã trở thành xích viêm hạp cốc trong đáng sợ nhất người thủ vệ Chúng nó không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi, sẽ chỉ không ngừng nghỉ mà đi săn tất cả vật sống, đem chọn tọa hẻm núi trở thành tử vong chân chính cấm địa. Không còn nghi ngờ gì nữa, trước mắt này đoàn ma vật còn chưa tìm được thể xác, dù vậy vậy không thể coi thường. Trong lúc nhất thời, bác vực mọi người sôi nổi dừng bước lại, mà chính Nghĩa Minh 30 người lại tựa như không nhìn thấy ma vật bình thường, trực tiếp hướng phía ma vật đi đến. Chương 780, thần công chương 780, thần công mọi người nín thở nhìn chăm chú, chỉ thấy kia tam thập danh chính Nghĩa Minh đệ tử nhịp chân chưa đổi, trực tiếp hướng ma vật phương hướng bước đi, phản phất không hay biết cảm giác phía trước nguy cơ có người thấp giọng nói, bọn hắn là nhìn không thấy đoàn kia ma vật sao? trong thanh âm tràn đầy không thể tin, trong ánh mắt vậy hiện ra một vòng kinh ngạc vẻ nghi hoặc. mọi người ngưi một lời ta một lời mà nghị luận lên, tiếng ồn ả dần dần lên. bên cạnh một người những mày nói, trước nhìn kỹ hắn nói, hắn hai tay ôm ngực, ánh mắt nhìn chầm trầm phía trước, dường như đang suy tư huyền cơ trong đó. lại có người nói, có lẽ bọn hắn có phương pháp gì, có thể ngăn cản ma vật. trong giọng nói lộ ra chờ mong, tựa hồ tại là chính nghĩa minh mọi người tìm kiếm giải thích hợp lý. còn một người khác lắc đầu nói, tiểu chu thiên trận mặc dù lợi hại nhưng cũng không có cách nào ngăn cản mà ta. Bọn hắn khẳng định còn có thủ đoạn khác. Ánh mắt của hắn tiêm thước, dường như đối với chính nghĩa minh mọi người tràn ngập tò mò. Trong lúc nhất thời, bác bực mọi người nghị luận âm mỹ, ánh mắt tất cả đều hướng phía chính nghĩa minh 30 người nhìn lại. Mọi người hoặc trâu đầu ghét hai, hoặc một mình trầm tư, thần sắc khác nhau. Có trong mắt tràn đầy kinh ngạc, có thì mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác, dường như chờ mong chứng kiến một hồi hài nạn. Trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương, giống như ngay cả không khí chung quanh cũng tại vì chuyện sắp xảy ra mà ngưng kết. Nhưng mà, nhiều chúng người không tưởng tượng được chính là chính nghĩa minh ba mươi người lại cùng đoàn kia ma vật gặp nhau qua giữa lẫn nhau vẹn vẹn cách xa nhau đường mét ma vật lại giống như làm như không thấy mặc cho chính nghĩa minh mọi người trực tiếp về phía trước một tên thái cực âm dương tôn trưởng lão thấy thế sắc mặt đại biến thốt ra tiểu chu thiên hoặc tinh trận tôn trưởng lão này tiểu chu thiên hoặc tinh trận là trận pháp gì người bên ngoài nếu mày hỏi tiểu chu thiên trận nguồn gốc từ thượng cổ chu thiên tinh đấu trận ảo diệu vô tận tiểu chu thiên trận là vân trận tại thực tế trong chiến đấu có thể chuyển hóa thành có hiệu quả đặc biệt cái khác trận pháp, liền tựa như hiện tại tiểu chu rất khó khăn hoặc tinh trận, trận này vì thủ pháp đặc biệt vận chuyển tinh lực, hình thành một tầng vô hình tinh khung lĩnh vực, năng lực vận bẹo quanh mình sự vật cảm giác. ở trong trận trong mắt người, ma vật có thể có thể thấy rõ ràng, nhưng ở ngoài người nhìn tới, hai bên giường như qua lại không thấy. trận pháp này không chỉ có thể nhiễu loạn bên địch tầm mắt, còn có thể mê hoặc những sinh linh khác cảm giác, làm cho giao đấu trong người nhìn như không thấy. tôn trưởng lão giải thích nói, thì ra là thế, trận pháp này thật chứ tuyệt vời, chẳng thể trách chính nghĩa minh năng lực dễ dàng như thế tránh đi ma vật. Người kia bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Mọi người chung quanh nghe, vậy sôi nổi lộ ra chấn kinh chi sắc. Kể từ đó, bọn hắn chính nghĩa minh chẳng lẽ có thể tùy ý tại xích viêm hạ cấp hành động, không có những thứ này mà vật ngăn cản, bọn hắn chẳng phải là muốn so với chúng ta sớm một bước đã đến phong mặc gốc. Một tên trưởng lão sắc mặt khó coi nói, nguyên bản tại đây chẳng đánh được trông, chính nghĩa minh một lòng đoàn kết, mà bác vực ba tông thập nhị môn lại bởi vì lợi ích phân phối, chiến thuật khác nhau các loại vấn đề, từ ban đầu đều ở thế yếu. Mọi người thần sắc cảm động, nguyên bản trận này đánh được Chính Nĩa Minh một lòng đoàn kết, mà bọn hắn bắt vực ba tông thập nhị môn lại tâm tư khác biệt, tiên thiên ở thế yếu. Hiện tại vừa tiến vào sích viêm hạp cốc, còn chưa đến chân chính đánh cược địa điểm, chính Nĩa Minh cũng có thể bằng vào trận pháp chi uy, có thể không nhận sích viêm hạp cốc trong ma vật tập kích phải rối, mà bác vực mọi người, lại phải cẩn thận những thứ này ma vật, nói không chừng còn chưa đến phong ma cốc, muốn trước cùng sích viêm hạp cốc bên trong những thứ này ma vật chiến đấu mấy trận, đến lúc đó, đã đến phong ma cốc khó tránh khỏi tổn binh hào tướng mọi người bắt đầu tưởng tượng sắp gặp phải cốt cảnh, bọn hắn giống như nhìn thấy chính nghĩa minh tại trước phong ma cốc thản nhiên chờ hình tượng, mà bên mình vẫn còn tại xích viêm hạp cốc bên trong gian nan bùi bà. Các trưởng lão trên mặt lộ ra sầu lo thân sắc, bọn hắn hiểu rõ, nếu như không thể kịp thời điều chỉnh xét lực, bọn hắn rất có thể sẽ tại đây tràn đánh cược trong ở và bị động địa vị. Một ít trưởng lão bắt đầu qua lại trao đổi ánh mắt, cố gắng tìm kiếm cách đối phó, nhưng giờ phút này trong lòng cung của bọn họ tràn đầy không xác định cùng lo nghĩ, bắc mọi người rơi vào chờ mặc, nguyên bản còn ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may, hiện tại vậy như tàn trong rõ, lưng lây muốn liệt. Bọn hắn ý thức được, trận này đánh cửa tình thế đối bọn họ cực kỳ bất lợi, mà bọn hắn nhất định phải nhanh tìm thấy biện pháp giải quyết, bằng không hậu quả khó mà lường được. Chư vị, hiện tại chúng ta mọi người tại cùng nhau, mục tiêu quá lớn, không bằng cách ra hành động, tới trước đạt phòng ma quốc lại nói." Một tên bá đạo môn trưởng lão đột nhiên chắc tay, hướng phía mọi người nói, trong giọng nói lộ ra vội vàng. Ánh mắt của hắn đảo qua trung quanh, nhìn thấy mọi người bởi vì ma vật mà căng cứng nét mặt, cảm thấy đây là một cái có thể khiến cho mọi người tiếp nhận đề nghị. "Không sai, chúng ta tập hợp một chỗ." khi tức liên hệ phía dưới, ngược lại sẽ nhường ma vật hướng chúng ta tụ lại. đến lúc đó khó tránh khỏi đại chiến một trận, nói không chừng còn chưa tới phong ma cốc, chúng ta sẽ xuất hiện từ vòng, không bằng riêng phần mình tách ra, mục tiêu còn nhỏ một điểm. một người khác cũng là gật đầu phụ họa, trong thanh âm mang theo một chút lo nghĩ cùng chờ mong, giống như đã thấy sau khi tách ra riêng phần mình thuận lợi đến phong ma cốc chẳng cảnh. mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt do dự cùng bất an vào thời khắc ấy giao hội. bọn hắn hiểu rõ các trưởng lao nói có đạo lý, tập hợp một chỗ sát thực dễ đưa tới ma vật gây công. thế là bọn hắn sôi nổi gật đầu. Ánh mắt tất cả đều hướng phía thượng tam tông mấy người nhìn sang, chờ đợi quyết định của bọn hắn. Nếu như thế, kia mọi người đều cũng phân tán đi tới đi, đến phong ma cốc trước lại tụ hợp. Một tên ngự kiếm tông đại tuyết sơn trưởng lão mà không thay đổi nói, âm thanh bình tĩnh mà kiên định. Thực chất thượng tam tông nội bộ cũng đã làm tốt từng người tự chiến chuẩn bị, hiện tại cũng bất quá là thuận nước đẩy thuyền. Thượng tam tông mấy người cũng không nguyện ý mang theo nhiều như vậy bồng hữu, bọn hắn có kế hoạch của chính mình cùng tiết đấu, thách ra hành động đối bọn họ mà nói ngược lại càng có lợi hơn. Mọi người trầm mặt một lát, sau đó trần rãi tàn đi, riêng phần mình chuẩn bị tiếp xuống hành trình trong không khí tràn ngập một loại nặng nề bầu không khí giống như mỗi người đều biết trận này phân tán hành động có thể mang ý nghĩa nhiều hơn nữa không biết cùng nguy hiểm nhưng bọn hắn vậy đã hiểu đây là bọn hắn nhất định phải làm ra lựa chọn cuối cùng tại chỗ chỉ để lại lôi chiêu tự ba người vương trưởng lão ngươi nhìn xem hiện tại nên làm thế nào cho phải một tên khắc tuệ tự bối trưởng lão liếc nhìn hàn lâm một cái về sau lại xoay người lại đối với một tên khắc rộng chữ lót trưởng lão khẽ hỏi ha ha chẳng qua là một phổ thông ma vật mà thôi chúng ta lôi chiêu tự còn e ngại dạng này mà vật sao rộng chữ lót vương trưởng lão hơi cười một chút Sải bước hướng phía xa xa ma vật đi đến, vừa mới tới gần, kia ma vật liền bị Vương Trưởng lão khí tức trên thân thu hút, phát ra từng đợt chói thai từng rít, giống gọi dòng bình dưỡng, hướng phía Vương Trưởng lão đánh tới, phục ma. Vương Trưởng lão khẽ quát một tiếng, thi tay đem cả xa hướng ma vật vung mạnh lên, sau một khắc, Vương Trưởng lão trên người cả sa, lại vung ra một mảnh giống hồng vân loại liên miên chập trùng hư ảnh, này màu đỏ hư ảnh che quát bầu trời, đem toàn bộ hẻm núi vùng trời đều cơ hồ bao phủ lại, cả sa phục ma thần công. Bên cạnh tên kia truyện tự bố trưởng lão nhẹ giọng thở dài nói: Vương trưởng lão này cả sa phục ma thần công, có thể chấn áp thiên quân bản mã, chỉ dùng tới đối phó một cái nho nhỏ ma vật, khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng, giết gà dùng dao mổ châu. Sau một khắc, giống hồng vân bình thường cả sa hư ảnh, lập tức đem này nào tới ma vật bao phủ ở bên trong, đồng thời bắt đầu không ngừng co vào, cuối cùng đem ma vật tất cả bao vây tại một đoàn màu đỏ cả sa hư ảnh trong. Chương 781, diệt sát chương 781, diệt sát Hàn Lâm đứng ở Xích Viêm Hạp cốc bên dưới, con mắt chăm chú mà khóa chặt ở mảnh này lên ma khí trong. Vương trưởng lão thân ảnh như là một tòa sơn nhạc nguy na vững vàng đứng ở trong hắp gốc, hai tay chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay tỏa ra nhu hòa mà cường đại quá mang. Theo động tác của hắn, một kiện bao vây lấy vô tận pháp lực cả sa trên không trung triển khai, như là một mảnh kim sắc sóng cả, đem một đầu to lớn ma vật vững vàng trói buộc trong đó. Ma vật dây rùa lấy, phát ra đinh thai nứt có hống, nhưng này cả sa như là xích sắt, gắt gao cuốn chủ nó, cuối cùng đem nó trừ khử tại trong lúc vô hình. Hàn lâm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng thật sâu bội phục thần sắc, trong lòng lâm thầm sợ hai thản phục tại vương trưởng lão cao siêu thực lực cùng cả sa phục ma thần công tuyệt diệu chỗ. Tại bí trong các Hàn Lâm đã từng may mắn đọc qua qua bộ này cả sa Phục ma thần công địa Tịch. đó là một bộ cổ lão cấp pháp truyền thừa vô số năm tháng đi lại cổ lão tu sĩ cùng ma vật vật lộn trí tuệ cùng kinh nghiệm. Nó yêu cầu một loại cực kỳ đặc thù vật liệu thiên tinh tơ nệm tiểu này tam giai vật liệu chân quý ma hí hữu, chỉ có dùng nó biên chế mà thành ca sa mới có thể đem bộ này thần công uy lực phát huy đến cực hạn. Làm cả sa Phục ma thần công cùng thiên tinh tơ nệm cả sa kết hợp hoàn mỹ lúc nó liền như là một cái sắc bén vô song bảo kiếm có thể thoải mái mà chế phục thế gian tất cả tà ma ngoại đạo thể hiện ra không có gì sánh kịp lực lượng cường đại. Nhưng mà. Cho dù không có thiên tinh tơ nhện cà sa, môn thần công này vẫn như cũ có thể tu luyện. Nhưng sử dụng phổ thông cà sa thi trên lúc, hiệu quả tựa như cùng ám đạm tinh quang, khó mà cùng chân chính thần công uy lực đánh đồng. Phổ thông cà sa chói buộc lực cực kỳ có hạn, chỉ có thể bằng vào tự thân pháp lực ngưng tụ ra hư ảnh đến cưỡng ép áp chế ma vật. Lực lượng như vậy tại đối thủ cường đại trước mặt không thể nghi ngờ có vẻ giật gấu va ba bay. Thiên tinh tơ nhện mặc dù chỉ là tam giai vật liệu, nhưng chỗ chân quý của nó ở chỗ nó nguồn gốc, thiên tinh nện. Loại con nện này cực kỳ hiếm thấy, bình thường chỉ xuất hiện tại ít hai lối tới cung hiểm vô song hiểm ác chi địa như là sâu không thấy đáy đú ám thâm nguyên tùy thời phun trào miệng núi lửa biển dưới hoặc là tràn ngập trí mạng trướng khí thần bí đầm lầy mong muốn đạt được đủ nhiều thiên tinh tơ nệm các tu sĩ không chỉ muốn đối mặt thiên tinh nệ thân mình cường đại phòng ngự còn muốn tại những này sinh tử nơi cùng thời gian thi chạy tránh né vô số nguy hiểm không biết khó khăn kia có thể nghĩ tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể tùy tiện làm được sự việc hàn lâm ánh mắt giờ phút này không tự chủ được chuyển hướng vương trưởng lao trên người mặc vật sa chỉ thấy kia cả xa dưới ánh mặt trời lóng lánh một tầng nhàn nhạt ngọc chất sáng bóng giống như hàng lùn nguyệt quang chiếu xuống mặt ngoài làm cho người hoa mắt thần mê nhưng mà tại đây ngọc chất sáng bóng trong mơ hồ đan xen kim ngân hai loại sắt thái chúng nó như sợi tơ loại xuyên toa trong đó lóe ra đặc biệt quang mang hà lâm con mắt có hơi nheo lại trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén rất nhanh liền đánh giá ra cái này cả xa cũng không phải là hoàn toàn do thiên tinh tơ nện biên chế mà thành nó sử dụng một phần thiên tinh tơ nện còn lại bộ phận thì là do kim tinh ngân tuyến hỗn hợp biên chế mà thành thì ra là thế hà lâm trong lòng âm thầm suy tư dạng này hỗn hợp biên chế mặc dù không cách nào cùng thuần tiên tinh tơ nhện biên chế cả xa cùng so sánh, chẳng qua so sánh phổ thông cả xa, hiệu quả không còn nghi ngờ gì nữa, muốn tốt hơn rất nhiều a. băng vào này một phần ba thiên tinh tơ nhện, phối hợp pháp lực mạnh mẽ, vương trưởng lao đã có thể đem cả sa phục ma thần công phát huy được như thế phát huy vô cùng tinh tế, chẳng trách có thể trong xích viêm hàm gốc tùy tiện chế phục hung ác ma vật. Hàn lâm chính âm thầm khâm phục thời khắc, vương trưởng lao sắc mặt lại đột nhiên thay biến, ánh mắt của hắn như điện, bán thẳng về phía nơi lòng bàn tay kia bị pháp lực chăm chú bao khóa ma vật. trong chốc lát, một hồi làm người sợ hai tiếng rít phá không mà đến. Thanh âm kia bén nhọn như thủy tinh ma sát, đâm vào người màng nhĩ đau nhức. Đúng lúc này, vương trưởng lão trong lòng bàn tay ánh ngọc bắt đầu kịch liệt dung chuyển, kia nguyên bản ôn nhuận quang mang giống như bị ngọn lửa tức giận chỗ xâm nhập, hàng luồng màu đỏ sẩm ma khí như mới lộ đường kiếm gai nhọn, theo ngọc chất quang mang khe hở bên trong hung hăng đâm ra. Vương trưởng lão sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, kia ánh ngọc bên trong dị động không còn nghi ngờ gì nữa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn không chút do dự cầm trong tay đoàn kia ngọc chất quang mang xa xa vứt ra ngoài, cố gắng thoát khỏi bất tỉnh lĩnh nguy hiểm. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả đã chậm. Phất một tiếng vang nhỏ. Đoàn kiếm ngọc chất quang mang trong hư không đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số trong suốt long lanh mảnh vỡ, thứ tán bay ra. Nguyên bản bị chói buộc thành viên màu đỏ sẩm ma khí, trong nháy mắt tránh thoát chói buộc, lần nữa tùy ý lên. Kinh khủng hơn chính là, này đoàn ma khí lại như bị bóng tối vô tận thôn phệ, theo màu đỏ sẩm dần dần chuyển biến làm thuần túy màu đen. Kia hắc sắc ma khí cuồn cuộn, giống một đoàn trong hư không cháy ngừng ngọn lửa màu đen, tản ra quần quần sóng nhiệt, bước đến Hàn Lâm ba người sắc mặt bị biến, không tự giác mà liên tiếp lui về phía sau, trong lòng dâng lên khó mà ức chế kinh hãi. Hàn Lâm chấn động trong lòng, ánh mắt như dao, chăm chú khóa lại đoàn kia ma khí nếu mày vô thức nói ra, đây, đây là xảy ra biến đến gì? trong lời nói có khó mà che giấu kinh ngạc. hắn thân làm tu luyện giả, đối với ma vật nhận biết xa không chỉ tại mặt ngoài, tại tu chân giới, dị thú hung thú chỉ biến thường thường thần bí mà hung hiểm. một ít dị thú hung thú, thể nội tế bào vẫn luôn ở vào kịch liệt trong hoạt động, giống như giấu dếm vô tận phong bạo. bọn chúng sinh mệnh lực mạnh mẽ mà cũng dã, hơi bị ngoại giới kích thích, thể nội tế bào tựa như nhóm lửa dây dẫn nổ, trong nháy mắt dẫn phát kịch liệt phản ứng dây chuyền. này biến gì, liền như là mở ra chiếc hộp đỏ ra vì sinh mệnh lực là nhiên liệu thiếu đốt tự thân tiềm năng, thân thể sẽ trong nháy mắt xảy ra biến hóa kinh người. Biến hóa này tuyệt không phải tầm thường, bọn chúng hình thể có thể bạo tăng mấy lần, cơ thể như dãy núi loại hở ra, làn da mặt ngoài nổi lên quỷ dị kim loại sáng bóng, thậm chí sinh ra sắc bén như đao có thứ. Mỗi một lần biến dị cũng dường như tại khiêu chiến sinh tử biên giới, lấy mệnh làm đại giá đổi lấy lực lượng nảy lên. Hàn Lâm biết rõ, tiểu này biến dị một sáng xảy ra, ma vật sức chiến đấu đem hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Lực lượng của bọn chúng sẽ như thoát cương mã loại bạo tăng, tốc độ như thiểm điện hoa phá trường không. Lợi trảo cùng răng nanh sắc bén được năng lực tùy tiện xé rách kiên giày áo giáp, mà càng đáng sợ chính là, bọn chúng cùng bạo cùng không thể khống, biến dị sau ma vật, trong mắt chỉ có sát lục, sẽ như cùng diệt thế mà, phá hủy tất cả ngăn cản bọn chúng sinh linh. Trước mắt ma vật, nhìn như chỉ là một đoàn màu đỏ sẫm sương mù, nhưng giờ phút này dị biến, lại cùng những dị thú kia, hung thú xảy ra biến dị lúc tình hình không có sai biệt. Kia màu đỏ sẫm sương mù, như là bị bóng tối vô tận thôn phệ, dần dần ngưng tụ thành hình, hóa thành một đoàn thuần túy ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen này trong hư không điên cuồng mã cuộn, thiếu đốt, tỏa ra quỷ dị vận bẻo quằn mang. Giống như ẩn chứa vô tận tà ác ý đồ, tùy thời chuẩn bị đem hết thảy trùng quanh cũng thôn phệ hầu như không còn. Vương trưởng lão nhìn qua này, đoán thoát ly chính mình cả sa phục ma thần công khống chế ma vật, sát mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo hàn mang. Hắn thân làm lôi chiêu tự thần thông cảnh trưởng lão, lại bị một cái nho nhỏ ma vật như thế trêu đùa cái này khiến hắn cảm thấy cực độ bị mất mặt. Hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia trầm thấp mà hữu lực, giống cựu thiên chi thượng sấm rền, chấn động đến không khí bốn phía cũng hơi rung động. Đúng lúc này, trong cơ thể hắn pháp lực như cuộn trào mãnh liệt thủy triều loại cuồn cuộn mà ra. Khi thế cường đại trong nháy mắt tràn ngập ra, chèn ép được không gian chung quanh cũng giống như vặn vẹo biến hình. Sau một khắc, vương trưởng lão thân hình bắt đầu nhanh chóng cất cao, thân thể hắn mặt ngoài tách ra đạm kim sắc quang mang, tia hào quang rực rỡ mà thần thánh, giống mặt trời mới mọc, xua tan lấy chung quanh hắc ám. Cùng lúc đó, một vầng loan nguyệt lạng yên xuất hiện tại vương trưởng lão sau đầu, tia nguyệt quang nuột hòa mà thần bí, cùng hắn trên người kỳ quang hòa lẫn, phản phất là trong cơ thể hắn pháp lực ngoại hóa vận, cho tăng thêm một phần siêu phàm thoát tục khí chất. Pháp tướng kim thân, Hàn Lâm nhìn qua vương trưởng lão, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng thần thái, nhẹ nói lúc này vương trưởng lão thi triển chính là phật môn bí pháp pháp tướng kim thân vương trưởng lão thi triển pháp tướng kim thân nhìn xem hình thái dường như cùng nguyệt quang Bồ tát có vô số liên hệ hắn hình thái trang nghiêm tu bổ giống như nguyệt quang Bồ tát tự mình dáng lâm thế gian hàng điều phù mà. kia trang lưới liềm quang mang dung nhập khí thế của hắn trong có thể hắn pháp tướng kim thân càng thêm rực rỡ chói mắt trong lôi chiêu tự pháp tướng kim thân hình thái phong phú có trên trăm loại nhiều với lại mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện mới pháp tướng kim thân giống bộ lão phật môn bí pháp đang không ngừng tiến hóa cùng cách tần hàn lâm lưu ly li bảo diễm kim thân cũng là một loại mới kim thân trạng thái, uy lực cùng hiệu quả đều có thể sắp xếp tại trên lôi chiêu tự trong loại kim thân trạng thái hàng đầu, đi chết. Lúc này đã là kim thân trạng thái Vương Trường Lão, thần xác một mảnh yên tĩnh, một bộ không vui không buồn bộ dáng, nhưng trong miệng lại đột phát ra một hồi gầm thét, cùng lúc đó, tay phải vậy không chút do dự hướng phía giống như một đoàn ngọn lửa màu đen loại ma vật vô tới. Chương 782, cửa vào chương 782, cửa vào pháp tướng kim thân trạng thái dưới Vương Trường Lão, khí thế tượng như núi cao Nga, trên người hào quang màu vàng kim nhạt đại thịnh, giống như một vòng mới lên thái dương, thường ngực mà không thể nhìn thẳng. Thân hình hắn như vực sâu núi cao, vương như bàn hạnh, cơ thể căng cứng, gân mạch từ củng, mỗi một viên cơ thể cũng ẩn chứa vô hạn lực lượng. Đối mặt đoàn kia quỷ quệt hắc sắc ma khí, vương trưởng lao ánh mắt du lên, chắp tay trước ngực, nguyên thân kim quang hội tụ ở lòng bàn tay. Trong chốc lát, trường lực như như bài sơn đảo hải sôi trào mãnh liệt. Hắn hít sâu một hơi, khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, khẽ quát một tiếng, song trưởng đột nhiên đánh ra. Thoáng chốc, không khí như chủ đoạn bị xé nứt, phát ra xì xì xì tiếng nổ lùng Một cỗ không có gì sánh kịp khí thế mãnh liệt mà ra một trường này cuốn theo đạm kim sắc quang mang, mang theo nghiền ép tất cả bị nghiêm, vì rời núi lấp biển chi thế, hướng phía đoàn kia ma vật hung hăng ép xuống. Trường lực trù đến, không khí như chủ đoạn bị xé nứt, phát ra xì xì xì tiếng nổ lùng loáng, chung quanh hư không cũng bắt đầu vẩn béo biến hình, giống như không chịu nổi một trường này bị áp, đoàn kia ma vật tại đây không thể địch nổi lực lượng trước mặt, lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Hắc sát ma vật phát ra một hồi thê lương khét lên, thanh âm kia đâm rách màng nhĩ, để người không rét mà run. Nhưng mà tại vương trưởng lão kiệt như nặng như thái sơn một nó tuyệt vọng tê minh im bặt mà dừng ngọn lửa màu đen tại lực lượng cường đại áp bách dưới bắt đầu run rẩy kịch liệt, nảy lên ngọn lửa giống như đang rảy rùa cầu sinh, lại không cách nào đào thoát vận mệnh bài bố. Mẹ bẹn, bẹn ba hơi qua đi, phất một tiếng, hắc sát ma vật như là bị lợi kiếm đâm thủng qua khinh khí cầu, trong nháy mắt tán loạn, hóa thành một đoàn giải rác hỏa tinh văng tứ phía, giống như chưa bao giờ tại đây thế gian tồn tại qua. Vương trưởng lão trưởng phong dư vi không giảm, đảo qua mặt đất, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, mặt đất như bị tự truy đập chúng, trong nháy mắt lom xuống, tạo thành một cái đường tính vượt qua 3 mét to lớn trường ấn, bùn đất văng khắp nơi, đá vụ bay múa không khí trung quanh chồng cũng tràn ngập một cỗ bị chèn ép nặng nề khí tức thật lâu không tiêu tan vương trưởng lao khẽ nhả ra một ngụm cho khí chắp tay trước ngực tại trước ngực thấp giọng tì thầm di đã phận theo này tiếng nhị vật hắn chậm rãi thu hồi tay phải khí tức cũng theo đó dần dần thu lại kia đạm kim sắc quang mang dần dần giảm đạm pháp tướng kim thân trạng thái giống như thủy triều tối lui vương trưởng lao thân hình cũng theo đó thu nhỏ lần nữa khôi phục thành kia uy nghiêm mà bình hòa trưởng lao bộ dáng vương trưởng lao đại từ đại bi trưởng vận dụng được càng thêm lôi hỏa thuần thanh đạt đến hóa cảnh Hàn Lâm bên cạnh người trưởng lão kia, ánh mắt bên trong tràn đầy khâm phục cùng kính sợ, trong giọng nói mang theo vài phần ngưỡng mộ chân thành, trầm rãi nói: Vương trưởng lão nghe, trên mặt cũng không có lộ ra chút nào ngạo sắc, ngược lại thần sắc càng thêm nghiêm trọng, khẽ lắc đầu, âm thanh trầm thấp mà nghiêm túc, đây chẳng qua là xích viêm hạp cốc bên trong một đầu phổ thông ma và tôi, lại làm cho ta thi triển ra toàn lực, này đủ để chứng minh tia phong ma cốc trình độ hung hiểm vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo âu, giống như đã đoán được phía trước trên đường nặng nề khó khăn. Nếu như không phải quan hệ đến tất cả Bắc vực gia nguy, lão nạp thật sự không muốn chen chân cuộc phân tranh này. Vương trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một cái, thanh âm kia trong mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng nặng nề. Hắn quay đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn Hàn Lâm cùng Tuệ Tân trưởng lão, ánh mắt bên trong tràn đầy ân cần cùng căng dặn. "Tuệ Tân, chân lộ à, lần này đánh cược cực kỳ trọng yếu, các ngươi nhất định phải tuân theo Vương trưởng pháp chỉ, nhớ lấy không thể lô mãng làm việc, bảo toàn tự thân tính mệnh mới là hàng đầu chi mục." Hàn Lâm cùng Tuệ Tân trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng lên. Tại xích viêm hạp cốc sâu thẳm chỗ, Nhất đạo như cự long vết rách loại vách đá vết nước vắt ngang trước mắt. Đạo này vách đá vết nước chính là thông hướng phong ma cốc lối bảo, chỉ là lúc này trong khe hở, sương ngủ màu đen trăng ngập, thỉnh thoảng có màu đen ma khí thổ tức, theo trong cái khe phun ra ngoài, làm cho không người nào có thể tới gần mấy may. Chính nghĩa minh tăng thập tên võ giả thần thông cảnh, giống trải qua xa trường chiến sĩ, chính ngồi xếp bằng tại vách đá vết nước bên mở, tư thái của bọn hắn để lộ ra mấy phần mỏi mệt, không còn nghi ngờ gì nữa, xuyên qua xích viêm hạp cốc Lữ trình dù chưa tạo thành nhân viên thương vong, nhưng cũng để bọn hắn tiêu hao có phần cự giờ phút này bọn hắn chính thừa dịp này khó được khoảng cách, nhắm mắt dưỡng thần, thể nội pháp lực như tia nước nhỏ, chậm rãi khôi phục. thời gian lặng yên trôi qua, sau nửa canh giờ, chống trại sân bãi đột nhiên truyền đến một hồi lộn xộn tiếng bước chân. mấy tên bắc vực võ giả lão đảo mà xông vào mảnh đất trống này, khi bọn hắn nhìn thấy đạo kia vách đá bết đứt cùng với một bên nghỉ ngơi chính nghĩa minh võ giả lúc căng cứng thần kinh cuối cùng có thể thả lỏng. trải qua thời gian dài đọc lại sợ hãi cùng mọi mệt, tại thời khắc này giống như thủy triều vào tới, dưới chân bọn hắn mềm đúng, cũng nhịn không được nữa, sôi nổi ngã nào trên đất, hoàn toàn không để ý hình tượng một ngang lộn xộn mà nằm ngã trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, cố gắng đền bù vừa nãy trong lúc chạy trốn tiêu hao thể lực, hô hấp của bọn hắn gấp rút mà hỗn loạn, mỗi một lần thở dốc đều giống như tại tuyên cáo bọn hắn sống sót sau hai nạn may mắn. Đang lúc kia mấy tên bắc bực võ giả nằm trên mặt đất thở hổn hển lúc, chính nghĩa minh mọi người nghe được tiếng vang, lập tức cùng nhau mở ra hai mắt, ánh mắt như mũi tên nhọn bắn về phía kia mấy tên trật vật không chịu nổi bắc vực võ giả. Những thứ này bắc vực võ giả bộ dáng, quần áo tả tơi, khắp khuôn mặt là bụi đất cùng mùi hôi ồ. Đầu tóc rối bời mà dán tại trên mặt, không còn nghi ngờ gì nữa đã trải qua cực lớn gian nan hiểm trở mới vừa tới nơi đây. Nhìn thấy Bắc vực võ giả không chịu được như thế lọt vào trong tầm mắt, chính nghĩa minh trên mặt mọi người không khỏi hiện ra một vòng xem thường cùng thần sắc chao phúng, ánh mắt bên trong lóe ra khinh miệt quá mang. Trong đó một tên nhìn lên tới hơn 30 tuổi nam tử, thân mang hoa lệ chiến bảo, khuôn mặt lạnh lùng, hắn khinh miệt nhìn lướt qua nằm trên đất Bắc vực võ giả, thấp giọng hừ lạnh nói: "Hừ, Bắc vực đất man hoang này, quả nhiên là hữu danh vô thực. Đánh cược còn chưa chính thức bắt đầu đâu, liền đã tổn minh hào tướng." ngay cả xích viêm hạ cốc cũng không thông qua, còn mặt mũi nào bước vào phong ma cốc? Thực sự là buồn cười đến tận điểm. Trong giọng nói của hắn mang theo rõ ràng khinh thường cùng chảo phúng, phản vật đang nói một đám không đáng giá nhắc tới thằng hề. Trung quanh chính nghĩa minh võ giả nghe, vậy sôi nổi gật đầu phụ họa, trong mắt tràn đầy khinh thường. Lúc này, một tên khác chính nghĩa minh võ giả, thân hình cao lớn, khuôn mặt thu kệ, nét miệng lên một vòng khinh miệt đường cong, cười nói: Ha ha, liêu đường chủ, sắt thực quá bảo thủ. Lại phải 30 người tới trước đánh cược, này không khỏi cũng quá là nhiều đi. Nhìn xem tình huống này, theo ta thấy nhân số ít hơn nữa một nửa đều có thể đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy quân lính tăng giá bọn này bắt vực võ giả căn bản là là một đám người ô hợp không chịu nổi một kích trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin thậm chí có chút khinh địch trung quanh chính nghĩa minh võ giả nghe sôi nổi phụ hoa giống như đã thấy thắng lợi ánh rạng đông nhưng mà đúng lúc này một tên hơi lớn tuổi võ giả khuôn mặt trầm ổn ánh mắt sâu thẳm chậm rãi mở miệng nói không thể chủ quan thanh âm của hắn trầm thấp mà nghiêm túc phản phất có được một loại không thể bỏ qua lực lượng hắn quét mắt một chút trung quanh chính nghĩa minh võ giả tiếp tục nói, lần này đánh cược, mục đích cũng không phải là đơn giản so đấu thực lực, mà là thu thập huyền âm tinh túy. Quan hệ này đến đại tiểu thư giàn độc thần thông đạo cơ đại sự, cực kỳ trọng yếu. Cho dù chúng ta có thực lực tuyệt đối, đem bọn này bắt buộc võ giả toàn bộ tiêu diệt, nhưng nếu không cách nào thu thập được huyền âm tinh túy, trêu đến đại tiểu thư bất mãn, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Lời của hắn như một chậu nước lạnh, tưới tắt mọi người vừa mới giấy lên khinh địch chi hỏa. Chính nghĩa minh mọi người ngay vậy, sôi nổi thu liễm lại khinh miệt bộ sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Bọn hắn biết rõ đại tiểu thư uy nghiêm cùng tầm quan trọng. Nhiệm vụ lần này tuyệt không thể có chút sai lầm. Lúc này, một tên nhìn như địa vị tương đối cao võ giả, thân mang hoa lệ trang phục, khuôn mặt nghiêm nghiêm, chậm rãi mở miệng nói, "Không sai, mặc dù bọn này bắt bực võ giả nhìn lên tới không chịu nổi một kích, nhưng chúng ta tuyệt không thể phất lở. Muốn đại bảo đảm đại tiểu thư kế hoạch vạn vô nhất thất điều kiện tiên quyết, nhanh chóng giải quyết bọn hắn, hoàn thành nhiệm vụ." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại chân thật đáng tin kiên định cùng quả quyết. Mọi người sôi nổi gật đầu, ý thức được lần này đánh cược nghiêm trọng tính. Bọn hắn hiểu rõ, này không bèn, bèn là một hồi thực lực sức. Càng là hơn một hồi liên quan đến đại tiểu thư tương lai cùng chính nghĩa minh vinh quang mấu chốt chi chiến, nhất định phải dốc toàn lực, cẩn thận làm việc. Lại qua nửa giờ, các vực võ giả lần lượt lại tới đây, có thể nhìn thấy, có thể đã đến nơi này các vực võ giả, thực lực tu vi đều tương đối cao, dường như tất cả đều là thần thông cảnh trung thượng phẩm võ giả, thần thông cảnh hạ phẩm một cái đều không có, với lại nhân số vậy không đến 40 người, chỉ có 35-36 dám vẻ, đúng lúc này, chính nghĩa minh trong đứng lên một thân ảnh, ánh mắt quét mắt một vòng các bậc võ giả, trầm giọng nói, "Còn có thời gian một nén phòng ma có cửa vào rồi sẽ mở ra." Mở ra thời gian cũng chỉ có thời gian một chén trà cung phụ, vượt qua lúc này, cửa vào liền sẽ bị ma vụ lại lần nữa bao phủ, không cách nào bước vào, đến lúc đó, nếu như còn chưa tới người, coi là bỏ quyền. Chương 783, Không gian tiệm thức chương 783, Không gian tiệm thức bắt vực ba tông thập nhị môn, tổng tôi 45 tên cường giả thần thông cảnh sông lên Phong Ma cốc. Nhưng mà, làm Phong Ma cốc cửa vào sắp mở ra lúc, vẹn vẹn 32 người chật vật đến miệng cốc, còn lại 12 tên cường giả, hoặc hơi thơ tại xích diễm hạp cốc vô cùng lo lắng bên dưới đá, thuyết bị ma bước nhóm từng bước xâm chiếm hầu như không còn hoặc ham sâu ma đằng dệt thành lồng giam tại dung nham trong dòng nước ngầm đau khổ dãy rủ. kia hẻm núi đúng như tu la địa ngục, đám ma vật hóa thành vô hình cối xây thịt, đem cố gắng xuyên qua võ giả dần dần xé nát. có chút may mắn đào thoát ma chảo người, giờ phút này chính có quấp tại cháy đen khe đá trong, ngắm nhìn nơi miệng hang bút lên sương mù màu đen, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. đột nhiên trong lúc đó, vách đá trong cái khe, nguyên bản nồng nặc tan không ra hấp phụ, lạ như bị vô hình thủ xua đuổi mây đen, cuồn cuộn lấy nhanh chóng tiêu tán. chỉ một lát sau sau đó, kia dữ tợn bách đá vết nước về sau lại lộ ra một cái tính mịch hẹp dài thông đạo, trong thông đạo mơ hồ lộ ra quỷ dị hấp băng, giống như thông hướng một cái khác không biết thế giới. Chính nghĩa minh đám võ giả sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt của bọn hắn gắt gao chăm chú vào kia vách đá vết nước chỗ, thời khắc chuẩn bị. Giờ phút này, nhìn thấy hắc vụ biến mất, trong mắt bọn họ trong nháy mắt bắn ra ánh sáng nóng rực, mang đè nén hương phấn cùng căng thẳng trong nháy mắt bùng phát. Trong chốc lát, bọn hắn như ra khỏi nòng mũi tên, thân hình mạnh mẽ đạp trên đá vụn, nhanh như điện chớp hướng phía vết nước phóng đi, bụi đất tung bay, trong không khí cũng tràn ngập cẩn trương khí tức. Cái khe này chính là thông hướng phong ma cốc duy nhất cửa vào. Phong ma cốc, đây chính là cái tràn ngập thần bí cùng địa phương nguy hiểm. Trong truyền thuyết có vô số cường đại yêu ma bị phong ấn trong đó. Ma mạnh này hát bụng, chính là phong ấn một bộ phận. Mỗi ngày chỉ có vào lúc giữa trưa, ánh nắng nhất là hừng lúc, hát bụng mới biết trong thời gian cực ngắn tiêu tán, là đám võ giả cung cấp cơ hội tiến vào. Lúc này, ánh nắng như vạn đạo kim mang, bắn thẳng đến vết nước, giống như đang vì bọn hắn chỉ dẫn con đường. Bác bực đám võ giả xa xa nhìn một màn này, trong ánh mắt của bọn hắn vừa có kinh ngạc, lại có bội vàng bọn hắn tự nhiên hiểu rõ phong ma cốc ý nghĩa, chỗ nào là vinh quang cùng kỳ ngộ biểu tượng, là bọn hắn chứng minh bản thân sân khấu. thế là, bọn hắn vậy ngay lập tức hành động, từng cái nhanh chóng đứng dậy, không chút do dự hướng phía vết nứt phóng đi. bọn hắn thân hình mạnh mẽ, đạp trên đá vụn, nhanh như điện chớp hướng phía vết nứt phóng đi. bộ dáng kia, giống như mỗi người cũng tại cùng thời gian thi chạy, sợ bỏ lỡ này cơ hội ngàn năm có một. trong lúc nhất thời, đám người giống như thủy triều dâng tới kia vết nứt, tất cả mọi người muốn tại này ngắn ngủi trong khi thời cơ, đi trước một bước bước vào phong ma cốc, đi thăm dò kia không biết lĩnh vực, đi truy tầm kia vinh quang quan mang. Bước vào cửa vào chỉ có thời gian một nén nhang, như quá thời gian, hắc vụ liền sẽ trong nháy mắt tràn ngập khe đá khe hở, thôn vệ quần điển. Hám sâu trong đó người, trong nháy mắt sẽ mất phương hướng, càng sẽ bị hắc vụ ăn mòn, thân thể linh hồn bị hắc ám thôn vệ. Cho dù võ giả thần thông cảnh, vậy nạn may mắn thoát khỏi, cường giả lăng hư cảnh, cũng chỉ có thể kiên trì mấy hơi. "Sư thúc, sư thúc tổ, tiến lên đi." Hàn Lâm trong mắt lo lắng, hắn liền vội vàng đứng lên, nhìn bên cạnh hai vị tăng nhân, quần áo rách dưới, khắp khuôn mặt là cho bụi, chợt bật lại kiên định. Hai vị tăng nhân khẽ gật đầu, được ba người không chần chờ chút nào, ngay lập tức tựa như tia chấp hướng phía vách đá hẻm núi phóng đi. Hẻm núi chật hẹp, chỉ có rộng năm, 6 mét, hai bên vách đá bị năm tháng ăn mòn, giống bị mực nước xâm nhiễm, một mảnh đen kịt. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời còn sót lại nhất tuyến, giống nhất tuyến tiên, tĩnh mịch mà thần bí. Hát vụ tại bốn phía cuộn cuộn, như muốn thôn vệ tất cả, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Hàn Lâm nội tâm lo lắng như lửa đốt, không dám có một tia chỉ hoãn. Đầu này hẻm núi hai bên vách đá cao vút trong mây, giống kinh thiên trụ lớn, hán độ cao làm cho người nhìn mà phát kiếp. Hẻm núi gián tiếp kéo dài, kéo dài mấy ngàn mét cúp chết phức tạp, giống như một cái bóng tối vô tận thông đạo. Cho dù cường giả thần thông cảnh, đối mặt như thế dài rằng giặc hẻm núi cùng thời gian ngắn ngủi, vậy cảm thấy áp lực thật lớn. Muốn tại một nén nhang bên trong mặt vợ, cần cực mạnh tốc độ cùng tình chuẩn phán đoán, có chút chần chờ liền sẽ bị hắc ám thôn phệ. Bây giờ Hàn Lâm bên cạnh còn có đông đảo người cạnh tranh, trong mắt bọn họ lóe ra sắc bén quan mang, như là là báo đi săn tại chật hẹp không gian trong xuyên toa, mỗi người cũng tại đem hết toàn lực tranh đoạt một chút hy vọng sống. Hàn Lâm tâm niệm cái động, thân ảnh hơi rung nhẹ, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, phía trước mấy chục mét chỗ. Hàn Lâm thân ảnh lần nữa không ngừng lóe ra xuất hiện. Nơi này lực lượng không gian nếu so với phía ngoài bông lòng rất nhiều. Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, trong mắt lóe ra tinh quang. Hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng, cái thông đạo này lực lượng không gian dị thường sinh động, cùng ngoại giới những tiếng ngưng trệ lực lượng không gian hoàn toàn khác biệt. Hàn Lâm sớm đã cảm nộ không gian ý cảnh, thậm chí nắm giữ không gian sát lục phủ văn lực lượng. Tại lực lượng không gian sinh động khu vực, hắn năng lực thoải mái thi triển không gian tuấn di kỹ năng, có thể tiếp nối là càng là vững chắc thế giới, lực lượng không gian luận trệ. Tại chủ thế giới hoặc cổ võ thế giới lực lượng không gian như là bền chắc như thép, mặc hắn cố gắng như thế nào, cũng chỉ có thể thi triển phạm vi nhỏ tuấn di. Nhưng mà bước vào cái thông đạo này cửa vào trong mấy mắt, Hàn Lâm liền phát giác được lực lượng không gian khác thường sinh động. Hắn Tâm niệm khẽ động, nếm thử phía dưới, quả nhiên mượn nhờ không gian sắt lục phụ văn lực lượng, tuấn gian truyền tống ra xa mấy chục mét, với lại tiêu hao cực nhỏ. Cái này khiến Hàn Lâm vui mừng quá đỗi. Chuyện này ý nghĩa là hắn ở đây cái thông đạo này trong, có thể bằng vào không gian tuấn di năng lực, thoải mái siêu việt cái khác người cạnh tranh, chiếm trước tiên cơ. Sau một khắc. Hàn Lâm thân ảnh bỗng nhiên hóa thành nhất đạo lưu quang, bằng tốc độ kinh người ở trong không gian lóe lên, mỗi một lần thiểm thước, cũng nương theo lấy không gian có hơi bật mèo, thân ảnh của hắn liền đã xuất hiện ở phía trước ngoài mấy chục thước, quanh thân không gian giống như bị tốc độ của hắn xé rách ra từng đạo nhỏ xíu vết rách, kia tại lấp lóe quý đạo, tựa như tinh thần ở trong trời đêm xẹt qua rực rỡ quý đạo. Di Đạt Phật, Hàn, Hàn trưởng lão lại. Tuệ Tân trưởng lão trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc thần sắc, thấp giọng thì thầm, "Đây, đây là không gian ý cảnh. Không, đây là không gian phụ văn lực." Lượng. Vương trưởng lão ánh mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm đã đi xa Hàn Lâm bóng lưng đôi mắt chỗ sâu cũng là nồng nặng thần sắc kinh ngạc, cái gì, phù văn lực lượng, có thể, nhưng hắn hiện tại mới thần thông cảnh. Tuệ Tân trưởng lão thân thể có hơi lắc một cái, trên mặt hiển hiện khó có thể tin thần sắc. Một lát sau, Vương trưởng lão dường như nghĩ tới điều gì, không khỏi cười lên ha ha, nói khẽ, ngươi có nhớ, hắn ở đây tiểu bị trong chiến thắng quảng tế trưởng lão lúc tình cảnh. Quảng tế trưởng lão thế nhưng thu được nửa viên không gian phù văn, đồng thời còn có thể vận dụng này nửa viên không gian phù văn lực lượng, kết quả lại bị tiểu gia hỏa này, dùng không biết thủ đoạn gì, đem kia nửa viên không gian phù văn làm hỏng, ha ha ha. Có lẽ chính là ở chỗ nào lần trong chiến đấu, hắn cảm nộ không gian phụ văn lực. Lượng. Thì ra là thế, quả nhiên không hổ là có thể trở thành Phật tử thiên tài. Tuệ Tân trưởng lão trong mắt vậy hiện ra một vòng vẻ trợ hiểu, gật đầu nói: "Chương 784, trận đường chương 784, trận đường Hàn Lâm thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, tại chật hẹp trong hạp cốc không ngừng chớp động. Mẹn mẹ mấy lần hô hấp ở giữa, liền vượt qua không ít đem hết toàn lực xông về phía trước võ giả. Những điều bị hắn siêu việt võ giả, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng không cam lòng, lại lại không thể làm gì. Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi dọa ta kêu to một tiếng." một tên thân xuyên áo đen trắng hán chính ra sức chạy trốn ở giữa, đột nhiên nhìn thấy Hàn Lâm thân ảnh ở trước mắt thiệp thước, lại trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã đến phía trước mấy chục mét chỗ. Trắng hán kinh hồn tăng đảm, hướng phía Hàn Lâm giống lướn lên, thanh âm bên trong mang theo một tia tức giận cùng kinh hãi. Hàn Lâm cũng không quay đầu lại, chỉ là hướng phía sau lưng khoát quát tay, lớn tiếng đáp lại nói: thật có lỗi, nơi này lực lượng không gian có chút không nhiều ổn định. Thanh âm của hắn tại trong hạp gốc quanh quần mang theo một tia treo tức, nhưng mà tốc độ của hắn không chút nào chưa giảm, ngược lại càng thêm mau lẹ, chỉ trong chốc lát liền đã thoát ra mấy trăm mét xa. Qua trong dây lát liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Bác bực võ giả, tên tráng hán này nhìn qua Hàn Lâm đi xa phương hướng, trong mắt hơi híp, đôi mắt chỗ sâu hiện hiện một vòng lạnh lẽo sắc ý, âm thanh trầm thấp mà hung ác nham hiểm. Ha ha, không ngờ rằng, hoang man nơi lại cũng có như thế thanh niên tài tuấn. Tráng hán bên cạnh, một tên võ giả thần thông cảnh trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười nhạt nhạt, hắn hứng hờ đánh giá Hàn Lâm đi xa phương hướng, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc cùng thức, nhìn xem hắn còn quá trẻ, chỉ sợ ngay cả tam thập cũng chưa tới. Tư chất như thế, cho dù ở trung vực cực kỳ thừa Tiểu thư chỉ thích như vậy thanh niên Tài Tuấn. Lại một tên võ giả tiến lên trước, không có hảo ý thấp giọng nói nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sảo quyệt, các ngươi nói, tiểu tử này có thể hay không vào đại tiểu thư mắt? Ha ha, như thế thanh niên Tài Tuấn, cho dù tiểu thư không có chú ý tới, chúng ta cũng có thể có đề cử trách nhiệm. Trước đó tên kia áo đen trắng hán đột nhiên cười lên ha ha, mắt nhìn bốn phía mọi người, cao giọng nói, thanh âm bên trong mang theo vài phần trêu tức cùng tiêu khích, nếu như tiểu tử này năng lực theo phong ma cốc an toàn ra đây, đến lúc đó, ta nhất định phải hướng tiểu thư đề cử hắn mọi người chung quanh nghe xong, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức buộc phát ra một hồi không có hảo ý tiếng cười. Tiếng cười kia trong, vừa có cái ghét, cũng có trêu chọc, còn có mấy phần chờ mong, tựa hồ tại là Hàn Lâm tương lai thêm vào một tầng vô hình ám ảnh. Thời khắc này Hàn Lâm, giống mũi tên, bằng tốc độ kinh người một đường phi nhanh, đã sớm đem mọi người xa xa để qua sau lưng, không hề lo lắng mà cái thứ nhất đã tới kia cửa vào cuối cùng. Hắn đứng ở bách đá vết nước cuối cùng nhất, dưới chân là trải qua năm tháng ăn mòn gập mặt đất, mỗi một bước cũng giống như như nói mảnh đất này tang thương cùng bị thương. Đợi hắn đứng vững. Ánh mắt nhanh chóng quét về phía phương xa, đập vào mi mắt là một mảnh lảm cho người lo lắng tàn bại sơn cốc. Sơn cốc kia phảng phất là bị vô tình tai nạn tàn sát vừa bãi sau di tích, cảnh hoàng tàn khắp nơi, mỗi một tấc đất cũng nói đã từng bị thịnh. Trong sơn cốc, sương mù như yêu linh bốn phía lêu lổng, chúng nó hình thái khác nhau, khi thì tượng cự mãng loại quấn quanh, khi thì tượng ác quỷ loại trù lên. Ngay sương mù tràn ngập tại tất cả không gian, đem tất cả bao phủ tại hoàn toàn mông lung mà thần bí màu xám điêu trong, cho người ta một loại ngột ngạt lại âm trầm không khí. Dương mắt nhìn lên, nguyên bản sinh cơ bừng bừng thực vật tất cả đã chết héo, chúng nó đã từng xanh biếc cảnh lá bây giờ trở nên khô cạn, cháy đen, bản mèo tư thế giống từng cái bị thiếu chết người, giơ cao lên hai tay, đang hướng lên trời gào thét. Bọn chúng khô héo cùng bặm mèo, phản phất đang im lặng nói đã từng đau khổ cùng bất lực, để người không khỏi đối với mảnh sơn quốc này cảnh ngộ sinh lòng tương xót. Sâu trong thung lũng, không ngừng phát ra trận trận thê lương tiếng kêu rên, thanh âm kia như là theo địa ngục chỗ sâu chuyển đến, mang theo vô tận đau khổ cùng tuyệt vọng, để người mỗi một cây thần kinh đều đang run rẩy này tiếng kêu lên trong sơn cốc quanh quẩn giống như như nói một cái bệnh viện không cách nào kết thúc bi kịch. Ngay cả trong không khí cũng tràn ngập một cỗ huyết tinh hư thối mùi. Đó là một loại khiến người ta buồn nôn hỗn hợp khí tức, mùi máu tươi nồng đậm mà gây mũi. Thư thối mùi thì mang theo một loại khiến người ta ngạt thở nặng nề. Loại mùi này phản vất là có sinh mệnh, nó trong không khí lêu động, chui vào mỗi một cái góc, để người không chỗ có thể trốn. Nó không vẹn mệt làm mùi, càng giống là mảnh sơn cốc này chứa chú nhắc nhở lấy mỗi một cái tới chỗ này người, nơi này đã từng phát sinh qua khủng bố cùng bi kịch. Hàn Lâm nhìn qua trước mắt tòa này hoang vu sất gốc, trong chốc lát, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, ra đầu trong nháy mắt du lên, như là bị vô số lít nha lít nhít châm nhỏ đồng thời đâm chúng. Mặc dù còn chưa bước vào trong cốc, trực giác của hắn lại như hùng trung đại lưỡi loại ẩm vàng gõ, nguy hiểm. Tuyệt không thể tới gần. Kia trực giác phản phất đến từ sâu trong linh hồn cảnh cáo, mang theo viễn cổ sinh linh đối với tai hoạ ngập đầu bản năng dự cảm. Sau một khắc, trong sơn cốc cháy đen như than mặt đất đột nhiên chấn kịch liệt du dậy, như là bị nào đó tà ác lực lượng sẽ rách phong ấn. Một sợi mấy không thể xem xét Hắc Sắc Ma Khí đột nhiên phá đất mà lên, vừa mới tiếp xúc không khí, tựa như đói khát cự mãng loại tấn mãnh. Này lọn ma khí bước lên đến không trung, ngay lập tức bắt đầu vì làm cho người hoa mắt tốc độ vận bẹo xoay quanh, hắn quanh thân tỏa ra khiến người ta ngạt thở cảm giác các bách, giống như ẩn chứa năng lực thôn phệ linh hồn bóng đêm vô tận. Chúng quanh xương mù tại tiếp xúc đến Hắc Sắc Ma Khí trong nháy mắt, liền như là gặp phải số mệnh kẻ săn mồi, chen nhau chen lần hướng nó dũng mãnh lao tới, bị hắn trong nháy mắt thôn phệ sau chuyển hóa làm càng thêm ma khí nồng đậm. Trong chốc lát, vì này lọn ma khí làm trung tâm, không khí xung quanh bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Tạo thành nhất đạo đường kính vượt qua 1m, độ cao vượt qua 3m vòi rồng. Vòi rồng biên giới hiện ra sâu kín hắc quang, chỗ đi qua, ngay cả không khí đều tự hồ bị cắt chém ra tinh mịn vết thường, phát ra chói hai dít lên. Nó thân ở giữa không trùng, giống tiên hà vỡ đê, khi thế bảng bạc không thể ngăn cản, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới cú cuốn vào cái này hắc cám vòng xoáy bên trong. Ma vật. Hàn lâm song mi quá chặt, trong mắt hơi hiếp, đúng lúc này trứng tròn xoe. Trương chú nhìn giữa không trung dần dần ngưng tụ thành hình hắc sát ma vật, chấn kinh chi sắc trong nháy mắt tràn ngập cả khuôn mặt, cặp mắt kiaường được phản phất muốn phun ra lửa, nhìn chằm chằm đoàn kia quỷ dị hắc vụ. Theo ma vật dần dần rõ ràng, Hàn Lâm trái tim kịch liệt nhảy lên, trong đầu hiện lên vô số hình tượng, cuối cùng chấp vá ra trận tướng. Hắn nhớ tới trước đó tại Xích Viêm Hạp Cốc bên trong cảnh lộ những kia hắc sát ma vật, kia kinh khủng khung cảnh chiến đấu rõ mồn một trước mắt. Giờ phút này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, những kia ma vật cũng không phải là đột nhiên xuất hiện, mà là nguồn gốc từ tòa này thần bí mà kinh khủng Phượng Mạc Lốc, nơi này là bọn chúng sinh ra nơi, cũng là sào huyệt của bọn nó. Lúc này, màu đen vòi rồng trong đột nhiên truyền đến từng đợt bén nhọn tê minh, thanh âm kia như là lệ quỷ tiêu khóc, lại như dao muối nhọn xẻ qua thủy tinh, đâm vào người màng nhĩ đau nhức. Thanh âm này cùng xích viêm hạp tốc bên trong hắc sắc ma vật phát ra tiếng gào thét không có sai biệt, nhường Hàn Lâm trong lòng tràn đầy bất an cùng sợ hãi. Nhưng mà, càng làm hắn sợ hãi còn đang ở phía sau, chỉ thấy đoàn hắc vụ kia trong chậm rãi hiện ra một đôi mắt, cặp mắt kia lóe ra tinh hồng qua mang, như là hai viên tiêu đốt lên cửu hận chi hỏa hừng ngọc, tại trong hắc ám có vẻ đặc biệt bắt mắt. Này đôi tản ra vô tận bạo ngược cùng khủng bố sát ý con mắt, nhìn chằm chằm Hàn Lâm. Pháp Phật muốn đem linh hồn của hắn cũng tồn vệ hầu như không còn. Đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng theo hát sắc ma vật thể trong mãnh liệt mà ra, khí tức kia nặng nề mà hỗn loạn, giống như mang theo bóng tối vô tận lực lượng, trong nháy mắt tràn ngập trong không khí. Cỗ khí tức này cường đại như thế, đến mức không khí chung quanh cũng bắt đầu nổi lên từng cơn sóng vượn, như là cục đá đầu nhập bình tĩnh mà hồ, gợn sóng từng vòng từng vòng mà khuyết tán ra tới. Nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, giống như ngay cả ánh nắng đều bị cỗ này hắc lực lượng thôn vệ, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng lạnh băng. Không, trước mắt con ma này vật cùng xích viêm hạp cốc trung du đám những kia ma vật xò so ra, đáng sợ gấp trăm lần không ngừng, nếu như nói xích viêm hạp cốc bên trong ma vật là phổ thông thần thông cảnh ma vật, kia trước mắt con ma này vật, ít nhất là một đầu tinh ánh cấp, thậm chí là đầu đột cấp bậc ma vật. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, đúng lúc này, Hàn Lâm sau lưng truyền đến một tiếng trêu tức loại tiếng cười, ha ha, người trẻ tuổi, chẳng qua là một đầu mới sinh ra ma vật, liền đem tiểu tử ngươi bị hủ không dám lúc nhích. Tránh ra, đừng cản trở đại gia con đường, tiếp qua tam thập tức, cửa vào này chỗ lại muốn bị từ hồn mê vụ bao phủ, không chạy ra được người xe toàn bộ táng thân trong đó. 785, là mẫu chương 785, là mẫu Hàn Lâm chính quan sát kỹ lên trước mắt vừa mới sinh ra ma vật, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói, tràn đầy ương lạnh tùy tiện, kia khí thế kiêu ngạo, hoàn toàn không có đem Hàn Lâm để vào mắt. Hàn Lâm mày rậm cau lại, vô thức xoay người, theo kia chói hai dảnh bóng đi. Trong chốc lát, mấy tên người khoác trường sang màu đen võ giả, theo vách đá tĩnh mịch trong khe nước chậm rãi mà ra, nguyên thân tử trường bén nhọn, ý sát phạt mơ hồ lộ ra. Kia trường sang màu đen tại gió núi trong bay phất phới, phất đêm tối cánh chim, lộ ra mấy phần thần bí cùng tàn nhẫn. Dẫn đầu nam tử trung niên, khuôn mặt lạnh lùng hai mắt như linh điện, như nhân tạo làm thành khuôn mặt treo lấy kinh miệt. Trường đao trong tay của hắn, hàn mang phun ra nuốt vào, như muốn nhắm người muốn nuốt. thân đao mỗi một đạo vết cát, cũng dường như quá khứ đối thủ gào thét. Chính nghĩa minh, hàn lâm đôi mắt thím lại, như hàn tinh hiện lên u quang. trong chốc lát, cảnh giác giống như thủy triều phun lên đuôi lông mày, quanh thân khí thế ngưng lại, dường như tùy thời chuẩn bị ứng đối không biết hiện cảnh. ánh mắt đảo qua mọi người, đáy lòng bận sóng vận sóng. này chính nghĩa minh đã thống nhất trung vực, lần này tới cùng bắc vực đánh cược, làm việc tự nhiên ngang ngược tàn dỡ. hiện nay bắc vực những võ giả khác còn chưa đến chỉ có Hàn Lâm một người cùng chính nghĩa Minh võ giả gặp ỡ, sợ là muốn khởi phong bà. nam tử trung niên dẫn đầu làm khó dễ, giọng nói như đá cuội ma sát, chói tai lại khó nghe, ha ha, người trẻ tuổi tránh ra, người ngay cả bậc này mặt hàng cũng sợ, quả nhiên là bất bực man hoang không khai hóa võ giả cũng xứng đặt chân nơi đây. tiếng nói rơi xuống đất, cái kia trường đao càng là hơn diệu võ dương ai mà buông ấy, lưỡi đao pha không, mang theo gào thét tiếng gió, dường như tại tuyên cáo hắn ngang ngược vô lý, cái kia lưỡi đao mỗi một lần huy động, cũng dường như tại Hàn Lâm trước mắt sẹo qua nhất đạo tử vong đường bằng khiêu khích tâm ý lộ rõ trên mặt. Hàn Lâm quèt môi dương nhẹ, một vòng như có như không đường cong, cất giấu mấy phần khinh thường cũng chắc chắn. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, hướng phía bên trái xê dịch mấy bước, chống đi chính giữa đại đạo, động tác không nhanh không chậm, dường như nhàn nhã giả bước, không chút nào bị đối phương từ trường ảnh hưởng. Nhìn như nội bộ, kỳ thư cẩn chứa viên cơ, quanh thân khí kỳ nhân nấp lưu chuyển, dường như tùy thời chờ phân phó mũi tên. Nam tử trung niên thấy thế, ngựa đầu cười to, thu kẹt tiếng cười tại sơn cốc quen quần, tràn đầy tùy tiện bất ý, nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt đều là không che giấu được xem thường, trong mắt chỗ sâu, dường như đem Hàn Lâm coi là trâm thượng thì cá, mặc kệ xâm lược. Người trẻ tuổi, thấy rõ ràng, lao tử chỉ làm mẫu một lần. Nam tử trung niên giọng nói như trung đồng, tự tự như kim thạch chịch điệu, chấn động đến quanh mình không khí cũng hơi phơi phới. Hắn mắt thử muốn nứt chầm chầm vào trước mắt kia vừa thành hình, quanh thân còn quanh quẩn ma khí giữ tợn ma vật, hai tay nắm chặt trường đao, nội gân xanh phảng phất muốn tránh phá màu đồng, cổ gia thị. Thân đao hàn mang phun ra nuốt vào, chiếu đến hắn vật mẹo khuôn mặt, tiếp theo một cái chớp mắt thân hình hắn chật động, như ra khỏi lò như đạn pháo xung ra, những nơi đi qua mảnh đá bay tán loạn, đúng là sinh sinh đạp nát mặt đất, khuấy động lên trận trận áp bạo, đem kia ma vật bức đến liên tục lùi về phía sau. Không gì hơn cái này, không gì hơn cái này. Nam tử trung niên cuồng ngạo nửa mặt cười, trong tiếng cười tràn ngập khinh thường cùng tự tin, giống như trước mắt ma vật chẳng qua là một đầu nhỏ nhạt không đáng kể sâu kiến. Nụ cười của hắn tiêu căng khó thuần, hai đầu lông mày tràn đầy trương dương người thắng tư thế, tiêu thủy ý trương dương bộ dáng, nhường bốn phía tử trường cũng biến đổi. Thanh âm của hắn trong không khí quấn quẩn, như là một hồi người thắng tuyên ngôn, chấn động đến không khí chung quanh có hơi rung động. Hàn lâm đứng ở cách đó không xa, thấy cảnh này, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Lông mày của hắn có hơi nhũ lên, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khó có thể tin giống như nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Hắn vốn cho là trước mắt ma vật là một đầu làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hung thú, bây giờ lại bị này trung bực võ giả thoải mái áp chế, này để trong lòng hắn tràn đầy kinh ngạc. Không ngờ rằng, này trung bực võ giả vậy mà như thế cứng hãn, lại có thể tùy tiện áp chế ma vật, nhìn lên tới ma vật hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Hắn lâm thầm nghĩ trong lòng, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn nam tử trung niên động tác, chỉ thấy đao pháp của hắn bén nhọn vô cùng. Mỗi một lần ánh đao lướt qua, cũng tinh chuẩn chạm tại ma vật lược điểm bên trên. Kia ma vật mặc dù khổng lô lại như là bị trói lại tử thú, căn bản là không có cách chống lại nam tử trung niên thế công. Nhưng mà, nhường Hàn Lâm cảm thấy kỳ quái là, cái này hai mắt hiện ra tinh hồng quang mang ma vật. Tại cùng nam tử trung niên lúc chiến đấu, khí tức đống nhiên mềm mại, ma vật trên người ma khí như là bị cuồng phong đảo qua mây tản, nhanh chóng tiêu tán, nguyên bản tựa như núi cao khí thế áp bách trong nháy mắt sụp đổ, trở nên cùng xích viêm hạp cốc trong những kia phổ thông ma vật giống như lúc. Chẳng lẽ nói, trước đó cũng cảm giác ta bị sai. Hàn Lâm trong lòng hoài nghi nặng nề, lông mày liễu chặt. Ánh mắt bên trong tràn đầy khó hiểu, lẽ nào trước mắt con ma này vật chỉ là một đầu phổ thông ma vật, cũng không phải cái gì tinh anh, đầu mục cấp bậc ma vật. Hắn lập đi lặp lại suy nghĩ, cố gắng theo trước đó trong chiến đấu tìm thấy manh mối, nhưng trong đầu lại hỗn loạn tưng bừng, không cách nào làm rõ này mà quay biến hóa. Theo nam tử trung niên cùng ma vật kịch liệt giao phong tiếp tục, sau lưng vách đá trong cái khe, càng ngày càng nhiều trung bực võ giả lần lượt đuổi tới. bọn hắn bước vào phong ma cốc về sau, cũng không nóng lòng hành động, mà là tốt năm tốt ba mà tụ tập cùng nhau, có chút hăng hái mà con chiến. Những võ giả này trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm, trong mắt lóe ra tò mò cùng hứng phấn, giống như trước mắt không phải một hồi sinh tử quyết đấu, mà là một hồi đặc sắc biểu diễn. Bọn hắn khi thì trâu đầu ghé hai, khi thì chỉ chỉ trò trò, dùng nhẹ nhõm giọng nói bình luận nam tử trung niên đao pháp cùng ma vật tương đối, phảng phất đang bình luận một hồi võ lâm đại hội phấn khích trong đáy mắt. Nhưng mà, ngay tại ma vật bị nam tử trung niên bước đến liên tục bại lui, dường như muốn thua tiêu tán thời khắc mấu chốt, một màn ma quái đã xảy ra. Ma vật đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp lại mang theo vài phần trầm muộn tiếng giống thay âm kiết như là theo xa xôi trong thâm viền chuyển đến tiếng vọng mang theo một cố khiến người ta bất an lực lượng nó nguyên bản đạm đạm hai mắt trong nháy mắt sáng lên tinh hồng quang mang như lửa giận loại thiếu đốt giống như bị trong thâm viền tà ác lực lượng lại lần nữa nhóm lửa ma vật khí tức trong nháy mắt xảy ra di chuyển nguyên bản nảy vãi khí tức giống như là núi lửa phun trào bùng phát tản ra khiến người ta ngạt thở khủng bố bị áp cỗ khí tức này giống như đến từ cửu đũ chỗ sâu mang theo vô tận oán hận cùng sát ý trong nháy mắt đem không gian trung quanh cũng đè nén khiến người ta ngạt thở giống như ngay cả thời gian cũng tại thời khắc này là phẫn nộ của nó mà đình trệ Hàn Lâm con mắt đột nhiên sáng lên, giống trong đêm tối bắt được một vòng tia quang, trong lòng dâng lên mãnh liệt kinh ngạc. Hắn bén nhạy phát ra được, con kia ma vật trên người trước đó tán phát lực lượng kinh khủng, giống như giống như thủy triều mãnh liệt trở về. Kia nguyên bản hư ảo như sương mù loại thân thể, giờ phút này lại như cùng bị rót vào tà túy lực lượng, bắt đầu tỏa ra khiến người ta ngạt thở khí tức khủng bố, quanh thân ma khí như cuồng phong đột nhiên nổi lên, tùy ý cuộn cuộn, mỗi một lọn cũng giống như ẩn chứa đủ để phá hủy tất cả hắc ám năng lượng, giống đến từ cửu u chỗ sâu linh đang tìm phát tiết cửa ra bảo. Cùng với nó đối chiến nam tử trung niên hứa lương, trong lòng cũng là giờ mình cũ kia đột ngột mà tới khí tức cường đại như dao muối nhọn loại đâm thẳng tinh thần của hắn. thân thể hắn bản năng siết chặt, cơ thể như màu đồng cổ thiết giáp loại trong nháy mắt kéo căng lên, hai mắt trợn lên, đồng tử đột nhiên co vào. nguyên bản thế như trẻ tre, chém về phía ma vật chừng nào, lại có lực lượng này trùng kích vào, xuất hiện một cái chớp mắt trì trệ, đao thế như bị sét đánh, uy lực giảm nhiều. ma này nhỏ bé sơ hở, trong nháy mắt bị ma vật bắt giữ, nó kia đỏ sầm hai mắt như là hai đoàn thiêu đốt lên liên quần hỏa diễm với ngọc, lấp lóe trong bóng tối lấy xảo quyệt mà hung ác mang, giống như sớm đã nhìn rõ con mồi sơ hở. Sau một khắc, ma vật quanh thân xương mù màu đen như vật sống loại khuấy động mà lên, bằng tốc độ kinh người mở rộng, lan tràn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một tấm to lớn, tấm vóng lớn màu đen. Khe tấm bóng lớn màu đen mang theo khiến người ta ngạt thở cảm giác các bách, như cùng đi từ minh giới xiềng xích, gắt gao đem hứa lương bao phủ trong đó. Hứa lương lâm vào trong lưới, cả người như là bị vây ở vực sâu hắc ám đảo hoang, bốn phương tám hướng đều là bóng tối vô tận cùng khủng bố. kia xương mù màu đen như độc sà cuốn thân, gắt gao cuốn chặt lấy thân thể hắn, mỗi một lọn cũng phảng phất muốn ép khô hắn sinh cơ. Hứa lương, chính nghĩa minh mọi người thấy thế, cùng kêu lên hay lớn thần âm kia trong mang theo vô tận kinh ngạc cùng lo lắng, viện dường như sấm sét trong sơn quốc nổ bang. Mấy tên cùng Hứa Lương giao tình tâm hậu võ giả, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, trong con mắt tràn đầy bối rối cùng lo nghĩ. Bọn hắn thân hình trong nháy mắt bạo khởi, như mũi tên hướng phía Hứa Lương phương hướng chạy như điên, mấy chục mét khoảng cách thoáng qua liền mất. Nhưng mà, khi bọn hắn đi vào Hứa Lương trước mặt, nhìn qua kia bị sương mù màu đen chăm chú bao phủ thân ảnh, hiện tại công kích ma vật, nhất định sẽ ngộ thương đến Hứa Lương, trong lúc nhất thời lại nhìn nhau sợ sở, tràn đầy hoảng hốt lo sợ. Chương 786, chiến trận chương 786 chiến trận hấp trong truyền ra từng tiếng làm cho người dùng mình tiêu thảm, thanh âm kia cực độ mạnh Nghe tới phảng phất là hứa lương đang gặp lấy vô tận, cực kỳ tàn ác tra tấn. Ngôi hết thảm một tiếng đều giống như theo địa ngục chỗ sâu truyền đến tiêu gen, tràn đầy tuyệt vọng cùng đau khổ. Nhường vây xem lòng của mọi người trong nháy mắt bị méo ở bọn hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong mắt tràn đầy không dám tin. Nhưng mà, liền tại bọn hắn còn chưa theo trong lúc khiếp sợ phản ứng trong nháy mắt, bao vây lấy hứa lương Hắc đột nhiên bắt đầu kịch liệt cuộn lên, giống như bị nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, không ngừng hướng phía hứa lương trong thân thể rung mạnh lao tới. Không một lát sau, kia nguyên bản nồng đậm như mực hấp thụ, lại như cùng tìm được rồi phát tiết cửa ra bảo, bắt đầu theo hứa lương miệng mũi trong thất khiếu chui vào trong cơ thể của hắn. Hấp thụ giống từng đầu hấp ám súc tu, mang theo lệnh băng hắc ý, quấn quanh lấy hứa lương khuôn mặt, theo miệng của hắn, mũi, hai cùng hai mắt và trong thất khiếu cưỡng ép xâm nhập. Mỗi một lọn hấp thụ tràn vào, đều bị hứa lương thân thể run rẩy kịch liệt, trên da thịt của hắn bạo khởi từng cái từng cái gân xanh, phản vật muốn bị cố kia hấp ám lực lượng xé rách. Nay ma quái, một màn kinh khủng, trong nháy mắt khiến người vây xem sợ hãi, bọn hắn giống như bị biến cố bất thình lình đinh ngay tại chỗ. Mà vây quanh hứa lương vài vị hảo hữu, tức thì bị cảnh tượng này sợ tới mức hồn phi phách tán, theo bản năng mà hướng phía xa xa tản ra, giống như mong muốn thoát khỏi này khiến người ta ngạt thở khủng bố không khí, nét mặt của bọn hắn hoảng sợ mà bất lực, trong mắt tràn đầy kinh hãi muội tuyệt. Linh hồn của hắn bị ma vật thôn vệ. Một tên chính nghĩa minh võ giả đột nhiên phát ra tê tâm liệt phế tiêu sợ hãi, thanh âm bên trong tràn đầy không dám tin cùng sợ hãi, kia hoảng sợ tiếng la trong không khí quanh quẩn, giống nhất đạo kinh lôi, trong nháy mắt phá vỡ chòm mạc, đem ánh mắt mọi người cũng tập trung đến cái kia ma quái trong hắc vụ. Này thanh kêu lên giống như mang theo nào đó chẳng lành báo hiệu nhương lòng của mọi người trong nháy mắt chìm vào đại cốc. giờ phút này bị hấp vụ tràn vào thân thể hứa lương, đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. cặp con mắt kia giống hai đoàn thiêu đốt lên tà ác hỏa diễm huyết nguyệt, tinh ánh sáng màu đỏ bắn ra bốn phía, tản ra làm cho người không rét mà run, khí tức khủng bố. cùng lúc trước ma vật giường như không có sai biệt. cùng lúc đó trên người hứa lương bắt đầu tỏa ra nồng đậm hắc sắc ma khí, kia ma khí như là cuộn trào mảnh liệt sóng ngầm, không ngừng mà theo trong thân thể của hắn vươn ra, nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán ra tới những thứ này ma khí tiếp xúc đến hứa lương trên người trang bị trong nháy mắt sinh ra mánh liệt ăn mòn phản ứng những kia tinh xảo trang bị tại ma khí ăn mòn ở dưới như là yếu đốt trang giấy loại nhanh chóng vỡ vụn hóa thành mịn, theo gió phiêu tán không một lát sau hứa lương đều toàn thân trần trụi mà bại lộ trong không khí nhưng mà thời khắc này hứa lương sớm đã không còn là mọi người quen thuộc cái đó nam tử trung niên da của hắn bảy biện ra một loại không bình thường màu xanh đen giống bị hắc ám thôn phệ tất cả sinh cơ lan ra mặt ngoài tương đạo màu đỏ sậm đường vân như là bị máu tươi phát họa ra phủ vân dầm dạp chẳng chị đan xen giống như là một tấm giữ tận mạnh lại giống là trong thân thể của hắn bạo khởi bao mạch máu theo ma khí phung trào không ngừng lóe ra bỉ dị bao mang giống như mỗi một tấc dưới làn da cũng ẩn giấu đi vô tận tại ác lực lượng tùy thời chuẩn bị bộ phát hứa lương xa xa một đám chính nghĩa minh võ giả phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc bi thống cũng không dám tin thanh âm của bọn hắn trong sơn cốc quên quần mang theo một loại thật sâu tuyệt vọng cùng bất lực bọn hắn hướng phía trôi nổi ở giữa không trung hứa lương chạy đi thì vọng có thể làm những gì nhưng sợ hãi của nội tâm nhưng lại làm cho bọn họ mỗi một bước cũng nặng nề mà gian nan hứa lương giống như theo một hồi âm thầm trong cơn ác mộng bừng tỉnh chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại hắn tinh hồng hai mắt nhìn chầm trọng những kia đã từng đồng bạn ánh mắt bên trong không có một tia ngày xưa tình nghĩa cùng quen thuộc qua mang chỉ có vô tận lạnh băng cùng tà ý quẹt miệng của hắn đột nhiên hơi dương lên hiện ra một vòng nụ cười ma quái nụ cười kia trong mang theo một tia chảo phúng một tia tàn nhẫn giống như hắn đang thưởng thức con mồi tuyệt vọng cùng bất lực một màn này giống một hồi cơn ác mộng bắt đầu nhường chính nghĩa minh đám võ giả cảm thấy một loại sâu tận xương thụ sợ hãi Toàn thân bọn họ du lên, giống như bị vô hình xiềng xích một mực trói buộc, liền hô hấp cũng trở nên khó khăn. Sự sợ hãi ấy là từ sâu trong đáy lòng Tuân ra Hàn Ý, là đối mặt không biết tà ác cảm giác bất lực, để bọn hắn tại đây mặt tối trước, cảm nhận được trước nay chưa có nhỏ bé cùng nhiều đất. Sau một khắc, hứa lương thân thể đột nhiên như là bị hắc ám thôn vệ, trong chốc lát tán loạn ra, hóa thành một đoàn bay cuồn hắc vụ. Này đoàn hắc vụ tỏa ra khiến người ta ngạt thở mục nát khí tức, ẩn chứa trong đó tà ác lực lượng giống như năng lực ăn mòn tất cả sinh mệnh dấu hiệu. Nó như là có sinh mệnh loại nhanh chóng ngưng tụ phương phía khoảng cách gần đây một tên chính nghĩa minh võ giả bay nào mà đi tốc độ kia nhanh chóng giống như chớp vạch phá bầu trời đêm để người căn bản không kịp phản ứng tên đia chính nghĩa minh võ giả thậm chí không tới kịp phát ra một tiếng kinh hô hát vụ liền đã như là ác linh phụ thể loại trong nháy mắt xuyên thấu thân thể hắn những người có mặt chỉ nghe được một tiếng vang trầm sau đó liền mắt thấy làm cho người dùng mình một màn hát vụ xuyên thể mà qua lưu lại chính là một cái sinh cơ hoàn toàn không có thể xác ngắn ngủi ba hơi trong lúc đó Hắc vụ giống như hoàn thành một hồi tà ác thể tại người võ giả kia sau lưng 5 mét chỗ dừng lại nó lần nữa quặn như là tại trong hắc ám lương tụ ám mà, lại lần nữa nguyên hóa ra Hứa Lương thân ảnh. Nhưng mà, lúc này Hứa Lương đã hoàn toàn khác nhau dĩ vãng. Hắn màu xanh đen gương mặt nổi lên hiện ra một vòng không bình thường đỏ ửng, kia đỏ ửng phản phất giống như tới từ địa ngục nghiệp hỏa, tại trong hắc ám nảy lên, lộ ra một cơ bệnh trạng sinh cơ. Môi của hắn trở nên đỏ tươi đớt át, như là vừa mới uống vào linh hồn máu tươi, cùng hắn kia bị hắc ám ăn mòn khuôn mặt hình thành đối lập rõ ràng, bằng thêm mấy phần đáng sợ mỹ cảm. Ánh mắt mọi người kinh hãi nhìn về phía tên kia bị xuyên thấu chính nghĩa minh võ giả, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn không rét mà run chỉ thấy người võ giả kia toàn thân khô gắt, làn da như là bị phơi khô ra thú áp sát vào xương cốt bên trên, mỗi một khối xương hình dáng cũng có thể thấy rõ ràng. thân thể hắn mất đi tất cả huyết đục, bay biện ra một loại đáng sợ màu xám trắng, giống như toàn thân huyết dịch cùng sinh cơ đều bị trong nháy mắt rút ra, chỉ còn lại một bộ chống rông tối da. kia khô cạn trên da hiện đầy tinh mịn vết dạng, giống ngàn năm cổ thi mặt ngoài khô nước đường vân, mạnh máu như là khô cạn dòng sông, chống rông mà bốn lượn tại dưới da. cố này thây khô loại thân thể, im lặng nói vừa mới trải nghiệm khủng bố thôn vệ để người không rét mà run mà người võ giả kia ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại chống không chỗ, đồng tử quyết tán, hốc mắt hắm sâu, phản phất đang điểm cuối của sinh mệnh một khắc, linh hồn của hắn bị kia hắc vụ triệt để thôn vệ, chỉ để lại cố này chống rông thể xác, trở thành trạng tại ác lực lượng lại một cái người bị hại. Thân thể hắn bất lực co quắp ngã trên mặt đất, phát ra bịch một tiếng vang trầm, đây là sinh mệnh biến mất cuối cùng tiếng vọng, cũng là đối với ở đây tất cả mọi người một lần nặng nề cảnh cáo. Này, cái này làm sao có khả năng? Một tên chính nghĩa minh võ giả hai mắt thất thần, trong con mắt tràn đầy sợ hãi cùng mê man, hắn gắt gao tiếp cận cố kia thôi khô khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Phải biết, tên địa chính nghĩa minh võ giả mặc dù thực lực đây hứa lương hơi kém một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ngay thường luận bàn, hứa lương chỉ ít cần 300 chiêu hậu phương năng lực chiến thắng đối phương. Nhưng hôm nay, vẹn vẹn ba hơi, đối phương lại bị hứa lương hấp thành thời khô. Nay tương phản to lớn, như một cái trong truy hung hăng nện ở lòng của mọi người bên trên, chấn động đến bọn hắn tâm thần đều đứt. Thực lực như thế, chỉ sợ ở đây tất cả chính nghĩa minh võ giả, không một có thể là trước mắt hứa lương đối thủ. Nay kinh cũng suy nghĩ tại mọi người trong đầu anh sợ hại giống như thủy triều đem bọn hắn bao phủ. Hứa Lương đã chết, tất cả mọi người kết trận. Chính nghĩa Minh cầm đầu một tên võ giả đột nhiên quát lớn, âm thanh như hồng trung đại lữ, chấn động đến màng nhĩ mọi người ông ông tác hưởng. Vậy chấn tình bọn hắn gần như tan vỡ thần trí. Sau một khắc, những tia đã vòng qua vách đá vết nước Chính nghĩa Minh võ giả nhanh chóng vì người này làm trung tâm, diên phần mình đứng ở tương ứng phương hướng, hợp thành một cái chiến trận. Bọn hắn thân hình khẽ nhúc nhích, nhanh chóng tìm thấy riêng phần mình vị trí, đứng thành một cái hoàn mỹ trận đỉnh. Trong chiến trận tâm, cái tia tên cầm đầu là võ giả như là Định Hải Thần Trâm, trầm ổn mà kiên định, trung quanh võ giả thì như bảo vệ tinh thần mỗi người quản lý chức vụ của mình chặt chẽ tương liên, ánh mắt của bọn hắn theo ban đầu hoảng sợ dần dần chuyển thành quyết tuyệt. Tuy biết con đường phía trước không hiểm, nhưng vì sinh tồn, vì đối kháng này không biết tà ác lực lượng, bọn hắn nhất định phải một lòng đoàn kết. Chiến trận cùng nhau, mọi người khí tức nối liền với nhau, khí tức của nhau đan vào lẫn nhau, hội tụ, hình thành một cỗ cường đại vòng xoáy năng lượng. Cỗ năng lượng này như là một cái du long, tại trong chiến trận xuyên toa, lưu chuyển, đem mỗi lực lượng cá nhân chặt chẽ tương liên, khiến cho bọn hắn biến thành một cái cứng không thể phá chính thể. quan mang lấp lánh trong lúc đó. Chiến trận khí tức bắt đầu cùng không khí trung quanh sinh ra cộng hưởng, giống như có thể quay giữa thiên địa lực lượng, vì bọn họ cung cấp vô tận trợ giúp. Chiến, 28 người chiến trận, tỏa ra vô cùng vô tận vì thế, như thế chiến trận cùng nhau, đã có thể cùng một tên võ giả lang hư cảnh sánh ngang rồi. Hứa Lương trong mắt hiện hiện một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng sau một khắc, nó đột nhiên quay đầu, hướng phía đứng ở cách đó không xa, cùng chiến trận có vẻ không hợp nhau trên người một người, kiệt kiệt kiệt từ Lương phát ra một hồi làm người ta sợ hãi nụ cười, ánh mắt gắt gao khóa chặt lại hà Lâm, sau một khắc, Lương thân ảnh lần Nữa hóa thành một chùm hắc vụ, trực tiếp hướng phía đứng ở cách đó không xa Hàn Lâm đánh tới. Chương 787, thần thông cảnh ngũ tầng chương 787, thần thông cảnh ngũ tầng mây đen đột nhiên tụ, gió xoáy lá rách. Hàn Lâm nắm chặt nắm đấm, đáy mắt chiếu ra như là giá thú đánh tới hứa lương. Thân hình chưa phụ cận, cô kia hung lệ chi khí đã như dao mũi nhọn loại đâm tới. Hắn nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong mắt hiện lên hàn mang, thực sự là không biết tự lượng sức mình, coi ta là quả hồng mấy Sợ là ngươi ngay cả ta bị cũng gặm không phá. Thanh chưa rơi, trong cơ thể hắn pháp lực còn sóng, hình như có dùng hết sức bình sinh nắm nằm chính nghĩa minh đám võ giả kết thành chiến trận, trận pháp vận chuyển ở giữa mang theo tiếng gió phân phật. bọn hắn nhìn qua một màn này, trong mắt tràn đầy treo tức. có người hiểu chuyện cố ý giật ra cuốn họng hô, hồ. ha ha, tiểu tử này hôm nay sợ là muốn ké cắm đầu lạc. lời vừa nói ra, mọi người cười vang, thậm chí lấy ra tiểu hồ lô, chuẩn bị thật tốt nhìn xem trận này náo nhiệt. lữ lương phảng phất không nghe thấy quanh mình tiếng vang, trong mắt chỉ có hà lâm. hắn thân hình thoát một cái, hóa thành một đoàn hư ảo sương mù, hướng phía Hàn lâm tật ngào mà đi. hà lâm mắt thấy sương mù lại tới tâm niệm cấp chuyển trong cơ thể chân khí như nước vỡ đê trong nháy mắt nước vọt khắp bản thân trong chốc lát kim quang chợt hiện hình như có thần long ra biển phóng lên tận trời pháp tướng kim thân âm ầm nổ bang kim quang ngút trời hàn lâm thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên trong nháy mắt cất cao đến một sáu đứng tại chỗ giống kim thân thiên vật toàn thân hắn chán phóng lưu ly li bảy màu hỏa diễm quang gai nhọn mắt sóng nhiệt cuộn đem quanh mình không khí cũng vặn biến hình sau đầu một vòng đại nhật dị tượng đột nhiên dâng lên xích kim quang mang vào trượng giống như năng lực nóng chảy tất cả tà ác bụ như vẻ hồn cự mãng vũ theo độ sẫm âm hỏa, đột nhiên một đầu bọt tới Hàn lầm kia thiêu đốt lên lưu ly bảy màu bảo diễm thân thể. Trong hư không thủy, một tiếng nổ vang, như cùng ở tại nóng hổi kim dầu trong ném vào cả khối hàn băng, hào quang rừng rực trong nháy mắt xé mở đêm tối mà che, đem đoàn hắc vụ kia thiêu đốt được vặn bè biến hình. Trong chốc lát, một tiếng bén nhọn được đâm rách màng nhị thêu thê lương thảm thiết theo hắc vụ trong tê tâm liệt phế vang đạt, thanh âm kia trong tràn ngập lấy không cam lòng cùng hoảng sợ, nhưng cũng không che giấu được tia tức cốt đau khổ. Tại đây kịch liệt thiêu đốt cùng đánh chúng, Hứa Lương thân hình dường như bị đính tại không trung sau đó quỷ dị được mắt trần có thể thấy mà lại lần nữa ngưng tụ ra hình người từ không trung ngã rơi xuống mặt đất hắn thân mang ma bảo màu đen tại ngọn lửa bảy màu nướng hạ trong nháy mắt vô cùng lo lắng biến hình lộ ra loan lổ hết đủ mà kia nhiễm phải lưu ly bảo diễm ra thịt càng là hơn nhanh chóng trở nên cháy đen ra thịt xoay tròn giống như bị cực nóng cặp gấp than tại trong hắc ám lặp đi lặp lại in dấu bong lúc này hứa lương giống một chi to lớn nhân hình mãn bước thất thải bảo diễm ở trên người hắn tùy ý bước lên ngọn lửa kia dường như có ý thức của mình chuyên trọn trong cơ thể hắn mạnh mẽ cuộn trào mãnh liệt ma khí thối vệ như như giỏi trong xương loại một mực bám vào tại quanh người hắn không chút lưu tình đem ma khí hóa thành tự thân tiêu đốt chất dinh dưỡng. trong chốc lát, nghe một tiếng vang thật lớn, ngọn lửa kia giống như bị rót vào mới sinh mệnh lực, trong nháy mắt cháy rực lên. hào quang rừng rực trong nháy mắt chiếu sáng xung quanh mấy trượng góc tối. giờ phút này, tràn ngập màu xám xương mù phong ma gốc, bị này bội vàng không kịp chuẩn bị quang mang xé rách ra nhất đạo rực rỡ bứt nứt, mà hứa lương thì tại trong đó đau khổ rã rượt. hai tay của hắn cuộn loạn mà đập ngọn lửa trên người, cố gắng vì ma lực đưa chúng nó dập tắt, nhưng lại như là tại phí công cùng cuộn trào mãnh liệt thủy chiều vật lộn, không những không cách nào lắng lại, ngược lại kích thích càng cuộn trào mãnh liệt thế lửa cái kia giấy rụa động tác càng phát ra kịch liệt, trong miệng phát ra thê lương kêu diên vậy càng phát ra cao vút, thanh âm kia trong tràn ngập lấy tuyệt vọng cùng đau khổ. ở trong trời đêm quanh quẩn, dường như hắc ám thế giới trong bị quang minh thẩm phán ai ca. nhưng mà lưu ly li bảy màu bảo diễm không chút lưu tình thiêu đốt lên, nó nhiệt lực tựa hồ muốn toàn bộ thế giới cũng nóng chảy. tại đây vô tận thiêu đốt dưới, hứa lương động tác dần dần chậm lại, cái kia bị ngọn lửa thôn vẹt thân hình mệt mỏi, cuối cùng chỉ có thể bất lực nằm rạp trên mặt đất, mặc cho kia lưu ly li bảo diễm ở trên người hắn càn sát bừa bãi, phát ra đùng đùng, không dứt tiếng bang, như là đang ăn mừng lấy hắc ám thất bại mà kia đã từng uy phong lấm lấm ma ảnh, bây giờ lại chỉ có thể ở này quang minh thầm phản dưới, biến thành một bộ bị ngọn lửa từng bước xâm chiếm hầu như không còn đuôi ra. Hiện trường không khí giống như bị trong nháy mắt ngưng kết, hoàn toàn tĩnh mịch. từ từ lương như ác quyền loại nào về phía hà lâm, đến bị lưu ly bảo diễm thiêu đến tan thành mây khói, trước sau chẳng qua nửa phút. nguyên bản còn đang ở huyên náo chính nghĩa minh 28 tên võ giả, giờ phút này tất cả đều ngập miệng lại, tiếng cười nhạo im bặt mà dừng. bọn hắn từng cái trận mắt há hốc mồm mà nhìn hà lâm, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin, giống như vừa mới phát sinh tất cả, chẳng qua là trong mắt bọn họ ảo giác. Là cái này bắt vực võ giả thực lực sao? Pháp tướng Kim Thần, tựa hồ là đại nhật lôi chiêu tự tuyệt học. Một tên chính nghĩa minh võ giả run rẩy âm thanh, nhỏ giọng nỉ non nói, giống như sợ đã quay rầy thời khắc này yên tĩnh. Tiếng nói của hắn vừa dứt, xung quanh liền nhấc lên một hồi nhỏ giọng tiếng nghị luận, như là bình tĩnh dưới mặt nước sóng ngầm phun trào, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, thấp giọng thảo luận trước mắt phát sinh tất cả. Hàn Lâm chậm rãi thu hồi pháp tướng Kim Thần, trên người kia lưu ly bảy màu hỏa diễm dần dần thu lại, thân hình vậy khôi phục như thường. Hắn đang chuẩn bị quay người rời đi, lại đột nhiên ánh mắt tụ, quét đến đống kia còn đang ở bốc lên tàn lửa cho tàn. Ánh mắt khẽ núc đích, Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh dị, tựa như tại cho Tản Trong phát hiện một khỏa lậu lấy minh châu. Một lát sau, Hàn Lâm mở ra bước chân trầm ổn, hướng đống kia cho Tản đi đến, trung quanh võ giả con mắt chăm chú đi theo hắn, mang theo nồng nặc tò mò, nhìn hắn theo cho Tản trong chậm rãi lấy ra một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài chán phóng đen nhánh kim loại sáng bóng hạt châu. Hạt châu này tại Hàn Lâm lòng bàn tay lóe ra ảm đạm và mang, giống như ẩn giấu đi vô tận bí mật. Ngay tại Hàn Lâm cầm tới hạt châu này trong mắt. Hắn đột nhiên cảm giác được thức hại bên trong vài tòa thần thông trong đạo đài Tam túc Kim Ô Chân Linh khẽ chấn động, đó là một loại giống như bị nào đó lực lượng thần bí thu hút rung động. Tại cầm lấy hạt châu một khắc này, hạt châu này thuộc tính, lập tức hiện hiện trong lòng của hắn, Ma Hồn Châu. Là chỗ này hiểm ác chi địa mà vật đặc sản sao? Không ngờ rằng, Tam túc Kim ối Chân Linh vậy mà sẽ đối với nó cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, thử nghiệm đem hạt châu này thu nhập trong thức hại. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, hạt châu này không còn nghi ngờ gì nữa ẩn chứa năng lượng cường đại, thôi không cẩn thận, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà một cố kỳ dị lực lượng giống như dẫn dắt hạt châu, nó lại thật sự bị Hàn Lâm thuận lợi thu nhập thức hải. Có thể tại ý thức cùng vật chất trong lúc đó qua lại chuyển đổi, tất nhiên là hiếm thấy tuyệt thế bảo vật. Hàn Lâm trong lòng đại chấn, hắn không ngờ rằng này mai ma hồn châu lại cũng có như vậy kỳ diệu đặc tính. Ma hồn châu vừa tiến vào thức hải, Hàn Lâm thức hải vùng trời lơ lửng bốn tòa thần thông đạo đài trong nháy mắt nổi lên trận trận kim quang. Đột nhiên tứ đạo quang mang từ thần thông trong đạo đài bay ra, hóa thành bốn cái sinh động như thật tam túc kim ô, chúng nó vũ cánh bay cao, hướng phía ma hồn châu đánh tới. Trong chốc lát thức hải bên trong giống như nhấc lên một hồi phong bạo Bốn cái kim ô ngươi tranh ta đoạn, ai cũng không chịu để cho ai. Cuối cùng, này Mai Ma hồn châu bị đệ nhất thần thông đạo đài Tam Túc Kim Ô chân linh thu đi. Nhưng nó cũng không có trực tiếp nuốt, mà là ngậm lấy nó, bay trở về tòa thứ nhất thần thông trong đạo đài. Sau một khắc, chói mắt kim quang từ thần thông trong đạo đài phóng lên tận trời, một đầu hoàn toàn mới Tam Túc Kim Ô chân linh theo giữa đài bay ra. Nó tại thức hải trong hư không bố cánh bay cao, cánh vô ở giữa mang theo trận trận kim phong, phát ra thanh tuy êm hai tiếng ngự hí, như cùng ở tại tuyên cáo chính mình sinh ra. Cuối cùng thai nén thành công. Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng khó mà che giấu ý cười cái này mới tam túc kim ô chân linh là hắn ở đây nuốt trưởng cự lãng na giả thị tộc thị tộc thần trị thần hồn sau bắt đầu dưỡng dục đã dưỡng dục mấy tháng trong khoảng thời gian này nó giống như chỉ kém một cú suốt cuối cùng nhưng thủy trung chưa thể thật sự sinh ra cho tới hôm nay nuốt trưởng một viên ma hồn châu về sau nó cuối cùng thành công dưỡng dục ra đến đã trở thành hàn lâm thức hải bên trong con thứ năm tam túc kim ô chân linh cái này cũng mang ý nghĩa chỉ cần hàn lâm tốn hao một điểm thần lực nguyên dịch có thể ngưng tụ lại tỏa thứ năm thần lực đạo đại tu vi cảnh giới của hắn đem theo thần thông cảnh tứ tầng lên tăng lên tới thần thông cảnh ngũ tầng. Như thế tấn manh tấn thăng tốc độ, cho dù là làm tinh thập nhị trong gia tộc những kia dị bẩm thiên phú đích tự đích nữ, cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vui sướng thần sắc, bắt đầu điều động thần lực nguyên tinh, hóa thành một bãi chất lỏng màu vàng nóng hướng phía thức hải bùng trời lướt tới. Chương 788, Ma hồn châu chương 788, Ma hồn châu phong ma cốc bên trong, giống bị một tầng thần bí lụa mỏng bao phủ, tràn ngập một tầng nhàn nhạt màu xám mê vụ. Này mê nhẹ như cái ve, mỏng như lụa mỏng, từ đáy cốc chậm rãi bay lên, mang theo một loại không dính khói lửa trần gian mở bị cảm giác nó tinh tế tỉ mỉ mà nhu hòa, như là do vô số thật nhỏ bọt nước ngưng kết mà thành, nhưng lại mang theo một loại như có như không trọng lượng, giống như mỗi một bước bước vào trong đó, đều sẽ kinh động đến mảnh không gian này yên tĩnh. Kia màu xám, sâu cạn không đồng nhất, phảng phất là thiên nhiên tùy ý tùy ý thốt màu, trong không khí bó tay nhâm ra. Tới gần đáy quốc địa phương, hôi bụi nồng nặc như là bị tỉ mỉ chế biến bực nước, vài mét bên ngoài chính là đưa tay không thấy được ngón giống như ẩn giấu đi vô số bí mật không muốn người biết. Càng đi chỗ cao, xương dần dần trở nên tinh bạc kia màu xám cũng biến thành nhạt nhẽo lên, như là bị mực loãng nhẹ nhàng phát hỏa qua tuyến chỉ, trong mông lung lộ ra một tia kỳ ảo. Này mê vụ giống như mang theo một loại cổ lão mà lực lượng thần bí, lặng lặng lưới bắt quái bảo bọc phong ma cốc mỗi một cái góc. Nó dịu dàng phất qua mỗi một tấc đất, mỗi một cái cây sao, mỗi một chỗ nhang thạch, đưa chúng nó đều bao bọc ở hoàn toàn mông lung trong, giống như như nói những tia bị năm tháng lãng quên chuyện xưa. Phong ma cốc giống một tòa bị thời gian lãng quên đảo hoàng, không mang thế sự, mang theo một loại ngăn cách cổ tịch vẻ đẹp. Nhưng mà phần này cô độc mỹ hảo lại bị cốc chỗ sâu truyền đến trận trận tiếng gào thét đánh mỡ thanh âm kia như là cự thú viễn cổ hống mang theo dung trời lực uy hiếp phản phất muốn đem toàn bộ thế giới cũng xé rách cùng lúc đó thỉnh thoảng theo mặt đất bay lên sương mù màu đen như là u minh thế giới xứ giả lặng yên xâm nhập mỗi một tốc không gian đem này phong ma cốc bao phủ tại một tầng quỷ dị khủng bố bầu không khí bên trong hàn lâm dạo bước ở trong sân cốc tầm mắt bị ngăn trở chỉ có thể nhìn thấy trước mắt hoàn toàn mông nhíu mày chuẩn bị buông ra thần đức tra xét rõ ràng một chút hoàn cảnh xung quanh. Nhưng mà, ngay tại hắn thần thức vừa mới triển khai trong nháy mắt, thức hại bên trong đột nhiên chuyển đến đau đớn một hồi, giống như bị vô số căn châm nhỏ đồng thời đâm vào, đau đớn đến làm cho hắn không tự chủ được kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn theo bản năng mà che đầu, trên mặt trong nháy mắt hiện ra thần sắc thống khổ. Những thứ này màu xám sương mù, lại có thể thôn phệ thần thức. Hắn Lâm trong lòng hoảng hốt, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, phong ma cốc trong tràn ngập màu xám sương mù, lại có ma quái như vậy là tính. Vừa nãy, hắn vừa mới phóng thích ra một sợi thần thức, vừa mới tiếp xúc đến kia màu xám sương mù, liền nhanh chóng bị thôn phệ, nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng, Quá quyết đem thả ra ngoài thần thức chặt nước, chỉ sợ những thứ này màu xám xương ngủ sẽ theo thần thức trực tiếp xâm nhập thức hải của hắn, hậu quả khó mà lường được. Hàn Lâm hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình của mình, đồng thời đối với chung quanh những thứ này mở nhạt không đồng nhất màu xám xương ngủ, sản sinh cực mạnh cảnh giác. Hắn hiểu rõ, chính mình bước vào một cái tràn ngập không biết cùng địa phương nguy hiểm, mỗi một bước đều có thể ẩn giấu đi nguy cơ chí mạng. Đúng vào lúc này, phong ma cốc bên trong sau lưng Hán Lâm, một tiếng tiếng đeo thảm thiết đau đớn như là thê lương lưới lao phá vỡ cái này tính mịch không gian trong nháy mắt nhường quanh mình màu xám mê vụ cũng vì đó rung động nhưng mà này tiếng kêu thảm thiết nhưng lại im bặt mà dừng giống như bị cái gì lực lượng cưỡng ép cắt đứt chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch hàn lâm tâm đột nhiên xiết chặt hắn trong nháy mắt đã hiểu này tiếng kêu thảm thiết ý vị như thế nào hắn biết rõ này tất nhiên là những kêu bước vào phong ma cốc nhân loại võ giả tại đứng trước tử vòng trong nháy mắt phát ra cuối cùng âm thanh thanh âm kia trong gận chứa đau khổ cũng không cam lòng làm cho người dù mình hàn lâm trong lòng hiểu rõ phong ma cốc cửa ra vào chỉ có lúc đến vách đá khe hở mà khe hở kia chỉ có chờ đến ngày thứ hai vào lúc giữa trưa ánh nắng bắn thẳng đến trên đó mới có thể lại lần nữa mở ra. Hắn không khỏi lâm vào trầm tư, không biết tại đây nguy hiểm phong ma cốc bên trong, đến tuột cùng có bao nhiêu người năng lực an toàn đi ra. Cái số này, có thể chỉ có thời gian mới có thể cho ra đáp án. Hàn Lâm suy nghĩ còn đang ở bay tán loạn, đột nhiên, một hồi dị động theo màu xám trong sương mù truyền đến, nhất đạo bóng đen ma quái từ trong đó xung ra. Đó là một tấm giữ tận mặt quỷ, hoàn toàn do sương mù màu đen ngưng tụ mà thành. Hắc vụ không ngừng sôi trào, giống như ẩn chứa vô tận oán khí, phát ra kêu gạo lương, thanh âm kia chói tai làm cho người sợ vỡ mật mặt quỷ mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Hàn Lâm Phương hướng đánh tới, bộ dáng kia, phản phất muốn đưa hắn ăn sống nuốt tươi. Hàn Lâm trong mắt lóe lên một tia lanh mang, lập tức khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Những thứ này hắc vụ ma vật vô hình vô chất, chỉ là một đoàn hắc khí, tới lui tự nhiên, khả tụ khả tán, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng mà, đây cũng chính là nhược điểm của bọn nó, chúng nó không có thực thể, không thể thừa nhận lực lượng cường đại xung kích. Hàn Lâm tay phải nhanh chóng nâng lên, kim quang trong nháy mắt tại hắn lòng bàn tay nở rộ, đúng lúc này, điện quang tại hắn lòng bàn tay thiếu như là lôi thần lửa dợ. Hắn không có chút gì do dự, một trưởng đột nhiên chụp về phía đoàn hắc bụ kia. Kim quang cùng điện quang như là lưỡng đạo sen lẫn tia chớp, trong nháy mắt cắt vào trong hắc vụ. Sau một khắc, kim quang cùng điện quang đồng thời nổ bể ra đến, hình thành nhất đạo lộng lẫy mà cường đại sóng xung kích, đem trước mắt xương mù màu đen xé rách được chia năm xẻ bảy. Ma vật ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, liền phát ra một tiếng băng nhỏ, trong nháy mắt tán loạn ra, hóa thành từng mảnh từng mảnh cho tàn, trên không trung chậm rãi bay xuống, giống như chưa từng tồn tại. Hắn Lâm ánh mắt nhanh chóng quét một vòng, trong mắt lóe lên một tia tiến vời. Hắn thầm nghĩ trong lòng, lại không có ma hồn châu. Hắn nhớ tới trước đó gặp phải ma vật, đồng dạng là hắc vụ ngưng tụ mà thành, nhưng này chỉ ma vật ký sinh tại từ lương thể nội, bị hắn tiêu diệt về sau, rơi xuống một viên ma hồn châu. Mà trước mắt con ma này vật, bềẹn vẹn là phổ thông hắc vụ ngưng tụ, không có bất kỳ cái gì ký sinh hành vi, bị tiêu diệt sau tự nhiên cũng sẽ không rơi rơi ma hồn châu. Phát hiện này đường Hàn lầm trong lòng sinh ra một cái can đảm ý nghĩ, hắn thậm chí nghĩ dẫn một đầu ma vật đi ký sinh đoạt xá một tên nhân loại gõ giả, sau đó lại đưa nó tiêu diệt, dùng cái này đến nghiệm chứng có phải chỉ có đoạt sau ma vật mới biết rơi xuống ma Hồ châu. Hàn Lâm biết rõ, thay nén mới Tam Túc Kim Ô chân linh, trừ ra nhường Tam Túc Kim Ô thôn vệ thượng cổ thần điệu thần thú thần hồn, còn có thể thông qua thôn vệ lưu lại đến nay thần chỉ tàn hồn đến thực hiện. Nhưng mà tại phong ma cốc bên trong, ý hắn nơi khác phát hiện ma hồn châu, đây là một loại có thể thay nén Tam Túc Kim Ô chân linh bảo vật. Mặc dù cùng thần hồn so sánh, ma hồn châu trong năng lượng ẩn chứa nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng nếu có thể thu tập mấy chục ai, năng lượng của nó tổng cộng vậy đủ để sánh ngang một viên thượng cổ thần hồn. Càng thêm mấu chốt chính là, thu hoạch ma hồn châu độ khó xa xa thấp hơn thu hoạch thượng cổ thần hồn hoặc là thần chỉ tàn hồn. Cái này khiến ma hồn châu biến thành Hàn Lâm trong mắt cực kỳ chân quý tài nguyên. Hàn Lâm hất đầu một cái, đem cái này đáng sợ suy nghĩ ném sau, nếu như ta thật làm như thế, đó cùng những thứ này ma vật có cái gì khác nhau. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Thời gian lặng yên trôi qua, vết đá khe hở bên trong không ngừng có bắp bực võ giả nối đuôi nhau mà ra. Bọn hắn vừa mới xuất hiện, liền nhìn thấy chính nghĩa minh đám võ giả đã kết thành chặt chẽ trận phát, đứng sừng sững ở phía trước. Bắp bực đám võ giả trên mặt trong nháy mắt nổi lên một vòng vẻ cảnh giác, Như Lâm đại định. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền phát ra Chính nghĩa Minh trận liệt trong ít hai thân ảnh này nhỏ xíu sơ hở để bọn hắn thân hình hơi ngược lại ngay lập tức liếc mắt nhìn nhau trong mắt đống nhiên hiện lên một vòng đẻ nén vui sướng nguyên lai like, Chính nghĩa Minh người vậy lại ở chỗ này vất vả một tên bắc vực võ giả dẫn đầu thấp giọng liều liu thiếu âm bên trong lộ ra mấy phần khó mà che giấu hương phấn cùng giọng điểm ai lời nói của hắn giống trong đêm tối hòa trùng trong nháy mắt tại bắc vực võ giả trong đám đốt lên tâm tình hỏa diễm trong lúc nhất thời mọi người căng cứng thần kinh sôi nổi lòng xuống nguyên bản kiên kỵ bị này ngoài ý muốn phát hiện hòa tan hai đầu lông mày dần dần hiện ra một kia khinh miệt cùng đắc ý Chính nghĩa Minh trong đội ngũ. Người cầm đầu dẫn đầu đã nhận ra Bắc vực võ giả tăng nhiều, ánh mắt của hắn như kiếm, lạnh lùng đảo qua những kia dần dần tụ lại Bắc vực mọi người. Thư lệnh một tiếng từ hắn trong cổ xuất ra, thanh âm kia trầm thấp mà lạnh lùng, giống trời đông giá rét sóc phòng, lộ ra mấy phần khinh thường cùng chảo phúng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đừng tưởng rằng có thể tiến vào nơi này cho dù thắng, đến lúc đó, nhìn xem các ngươi còn có bao nhiêu người có thể đủ từ nơi này ra ngoài. Lời này trong, không chỉ có lây đối với Bắc vực võ giả khinh thường, còn có đối với trận doanh mình lòng tin tuyệt đối. Chúng ta đi. Chính nghĩa minh người cầm đầu gào to một tiếng. Âm thanh như hồng trung loại trong cốc quen quẩn, trong nháy mắt đem lực chú ý của chúng nhân kéo về đến trên người mình. 28 danh chính nghĩa minh võ giả nghe tiếng mà động, bọn hắn không tiếp tục lãng phí mảy may ánh mắt tại càng tụ càng nhiều bắc vực võ giả trên người, mở ra nhị chân, nghĩa vô phản cố hướng phía phong ma cốc chỗ sâu đi đến. Trương 789, trăm tượng vật trương 789, trăm tượng vật xích viêm hạp cốc đến phong ma cốc, một đường tràn đầy hiểm ác kinh cước, phản phất quỷ vực, bộ bộ kinh tâm. Nhưng mà chính nghĩa minh mọi người bước qua nơi đây, lại như dẫm trên đất bằng, phản phất tam hiểu nơi đây mỗi một tấc đất tĩnh tĩnh. Từ bước vào xích viêm hà cốc lên. Tam thập danh chính nghĩa minh võ giả ngẩng đầu dữ ngực, một đường vượt mọi chông gai, tuy có gian nguy, nhưng chỉ hao tổn hai người, liền an ổn bước vào phong ma cốc. Trái lại, bắt vực 45 tên võ giả thần thông cảnh, bước vào phong ma cốc lúc, nhân số đã giảm mạnh đến khoảng 30 người, không chờ đánh cược chính thức mở ra, đã hao tổn một phần ba. Mọi người đều kinh hồn táng đảm, không biết đợi cho rời khỏi phong ma cốc hôm đó, bắt vực võ giả lại đặt còn lại mấy người, là một nửa còn sót lại, hay là lắc đắc không có mấy, hoặc là toàn quân bị diệt. Thái cực cấm dương tông một tên thần thông cảnh trưởng lão, đưa mắt nhìn chính nghĩa minh võ giả dần dần từng bước đi đến bóng lưng trong mắt tinh mang thiếp thức hình như có sở ngộ trên mặt hiện ra như có điều suy nghĩ nét mặt chỉ thấy hắn có hơi những mày trầm giọng nói chư vị chính nghĩa minh lần này bẻn bẹn điều động 30 người tới trước chỉ sợ cũng không phải là chỉ là khinh thường ta bất bực. theo lão phu nhìn tới bọn hắn dường như ở đây diễn luyện một loại diên phong ma cốc lượng thân định chế trận pháp mà trận pháp này lại đối người đến có khắc nghiệt hạn chế nhìn lại theo bước vào xích viêm hạp cốc cho đến giờ phút này chính nghĩa minh đám võ giả hành động không một không sắc minh lấy trưởng lao suy đoán bất luận là 30 người đủ quân số thời điểm, hay là hao tổn 2 người, chỉ còn lại 28 người thời khắc, bọn hắn vẫn luôn chặt chẽ tương liên, chưa bao giờ phân tán. Lúc hành động, giữa lẫn nhau khoảng cách cố định được vừa đúng, di động lúc tốc độ, nhịp chân càng là hơn không có sai biệt, đều nhịp, giống trải qua tinh vi tính toán cùng thiên truy bách luyện phối hợp, tuyệt không phải ngẫu nhiên vì đó. Tại xích viêm hạp tốc lúc, mọi người chỉ cảm thấy bọn hắn tiến lên có thứ tự, lại chưa truy đến cùng. Đợi bước vào phong ma tốc cái kia trận pháp huyền diệu mới chính thức bày ra không bỏ sót chính nghĩa minh đám võ giả khí tức lưu truyền lẫn nhau cấu kết dung hợp lại hình thành một cái tự nhiên mà thành chính thể bọn hắn hoặc dắt tay sóng bay hoặc qua lại yểm hộ khí tức qua lại giao hòa cả công lẫn thủ mỗi một cái động tác cũng dường như hàm ý nguyên cơ như nước chảy mây trôi loại tự nhiên nhưng lại kiên cố khó mà dung chuyển như vậy chiến trận phảng phất một đầu lống cự thú có tường đồng bách sắt loại phòng ngự lại có thôn thiên phệ địa vì thế mặc cho bắc vực võ giả dây duỗi như thế nào đều khó mà tìm được sơ hở trưởng lão ánh mắt như đốt, nhìn qua tầng tầng mê mụ nhìn thẳng cái tia trận pháp hai tâm hắn biết rõ Trận này đánh cược chưa chính thức mà màn, có thể thắng bại cân tiểu ly, cũng lặng yên nghiêng. Chính nghĩa minh nương tựa theo này thần bí chớp pháp, tại Phong Ma cốc này hiểm ác chi địam như cá gặp nước, mà bác vực võ giả lại bước đi liên tục khó khăn, thương vong thảm trọng. Trận này nhìn như đơn giản đánh cược, phía sau giấu dẫm huyền cơ cùng sát cơ, luận xa mọi người tương tượng. Tương lai mấy ngày, Phong Ma cốc trong đến tụt cùng sẽ trình diễn thế nào sinh tử đánh cờ, ai có thể tại đây chàng kinh tâm động phách sức trong cởi đến cuối cùng, đều là không thể biết được, chỉ đợi thời gian công bố. Mọi người văn trưởng lão lời ấy, Xôi nổi ngừng chân nóng nhìn kia dần dần từng bước đi đến chính nghĩa minh võ giả bóng lưng. Một lát sau, những kia đã từng đối với chính nghĩa minh chẳng thèm ngó tới người, trên mặt trào phúng đều rút đi, thay vào đó là một mảnh trầm mặc cùng vẻ xấu hổ, lúc trước khinh thường tại sự thực trước mặt có vẻ như thế yếu đất. Nương trọng bầu không khí bên trong, một tên bắt bực võ giả đánh vỡ đi lặng, hắn đảo mắt mọi người, ánh mắt kiên nghị mà quả quyết, cất cao giọng nói, "Chư vị, chúng ta đã bước vào này hiểm cảnh, con đường phía trước không biết, sinh tử khó liệu, nhưng chỉ cần còn có một chút hy vọng sống, chúng ta liền không thể xem thường bỏ cuộc." theo ý ta, tất nhiên cùng thuộc bất lực, không bằng kết bạn mà đi. Cậu tham này phong ma Cốc huyền bí. Hắn dừng một chút, đảo qua mọi người do dự nét mặt, nói tiếp, chưa bị chớ có chỉ nhìn chằm chằm đến được. Này phong ma Cốc mặc dù hiểm ác dị thường, có thể ẩn chứa trong đó tài nguyên tu luyện, đủ để khiến người thèm nhỏ rãi. Nếu là tay trắng trở về, đây mới thực sự là đáng tiếc. Lời của hắn giống một cái kinh lôi, tại mọi người bên thai tiếng vọng, trong nháy mắt đem bọn hắn theo lúc trước ngậm nhiên trong tình lại, tiếng nghị luận giống như thủy triều dâng lên. Nơi đây định, không tông môn thủ, từ trước đến giờ hoang yên tĩnh, in hai lui tới tại đây phiến hoang vu phía dưới bảo vật số lượng tất nhiên tinh người nghĩ đến đây trong mắt mọi người tham niệm như là bị hỏa trùng nhóm lửa đống lửa trong nháy mắt cháy ngừng lên bọn hắn sôi nổi hướng phía nhắc nhở võ giả gửi đi ánh mắt cảm kích trong ánh mắt kia tràn đầy chân thành lòng biết ơn nhưng mà làm đề cập kết bạn đồng hành mọi người lại như là bị kim đâm loại sôi nổi lùi bước bọn hắn chỉ nguyện cùng tông môn của mình võ giả kết bạn giống như đó là duy nhất càng tránh gió thế là mọi người tùy ý tuyển cái phương hướng hướng phía hôi vụ tràn ngập phong ma cốc chỗ sâu tìm kiếm thân ảnh dần dần biến mất tại trong sương mù đề nghị Bắc Vực võ giả nhìn mọi người tứ tán bóng lưng rời đi, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn chỗ tông môn, hai người khác cũng không bước vào phong ma cốc, chắc hẳn sớm đã vẫn lạc tại xích viêm hà cốc hoặc là phong ma cốc lối vào chỗ. Nguyên bản hắn lòng tràn đầy hy vọng mọi người liên hợp lại, kia đánh cược vậy còn có mấy phần thắng. Nhưng mà Bắc Vực ba tông thập nhị môn võ giả vừa tiến vào phong ma cốc, liền ngay lập tức buộc lộ ra từng người tự chiến bản đính. Hắn hy vọng trong lòng trong nháy mắt phá diện, đánh cược đấu tương lai cảm thấy vô cùng trí. Trong lòng chắc chắn lần này đánh cược Bắc Vực tuyệt không phần thắng. Thế là hắn dỡ xuống trong lòng gánh nặng, quyết định một mình đạp vào thăm dò con đường. tất nhiên không cách nào liên hợp, vậy liền riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên đi. phát ra một tiếng sâu thán, tên võ giả này bắt đầu, tuyển một cái không có người tiến về phương hướng, một mình tìm kiếm, thân ảnh rất nhanh biến mất tại nặng nghề hôi vụ trong. tại phong ma cốc sâu thảm chỗ sâu, hàn lâm chính một mình ngồi ngồi, giống như đưa thân vào vô tận mê vụ thuyền cô độc, theo hôi vụ phun trào mà phiêu bạc không chừng. thân thức bị hôi vụ thối vệ, có thể hắn không dám tùy tiện dò xét, chỉ sợ lâm vào càng sâu nguy cơ. giờ phút này, hắn đã hoàn toàn mất phương hướng, trung quanh thế giới chỉ còn lại một mảnh hỗn độn bên hai truyền đến trận trận ma vật chú lên thanh âm kia thê lương mà bén nhọn, giống bị khóc sói gào làm cho người dù mình giống như như nói mảnh đất này vô tận sợ hãi mà xa xa như có như không tiếng kêu thảm thiết như là yếu ớt ảnh đến tại trong hắc ám chập chờn bất định nhắc nhở lấy Hàn Lâm nơi này khắp nơi là nguy hiểm chí mạng nhưng Hàn Lâm tâm trí kiên cố hắn biết do tại đây hiểm ác chi địa sợ hãi cùng do dự sẽ chỉ ra tốc tử vong đến hắn mín tở ngưng thần quá chú tâm đề phòng tùy thời chuẩn bị ứng đối theo hôi vụ trong sông ra ma vật những thứ này ma vật tại hôi vụ trong như cá gặp nước hôi vụ vì chúng nó phủ thêm một tầng ẩn hình áo ngoài khiến cho hoàn mỹ tránh né tất cả dò xét. bọn chúng tốc độ di chuyển kinh người, giống như ưu linh tại trong xương mù xuyên toa, mà công kích càng là hơn xuất kỳ bất ý, như quỷ mị khó mà nắm lấy. Thời gian đã lặng yên chạy đi hơn ba tiếng, Hàn Lâm tại đây hôi vụ tràn ngập phong ma cốc trong, giống như hóa thân thành thú ma tu la, đã chém giết mười mấy con ma vật. Những thứ này ma vật, đúng như hấp vụ ngưng tụ mà thành tà ác sinh linh, một sáng người được khí tức của vật còn sống, tựa như hổ đói bồ muồi, điên cuồng mà xông lên, y đoạt xá thân. Chúng nó đối với thân khát vọng gần như điên cuồng, vì một sáng thành công đoạt xá. Hán thực lực đem hiện lên cấp số nhân bạo tăng, võ giả thần thông cảnh cũng khó có thể xứng đôi. Nhưng nếu chúng nó vẫn ở vào hát vụ thái độ, phổ thông võ giả thần thông cảnh ngược lại cũng có thể đem chu sát. Theo Hàn Lâm không ngừng xâm nhập, mười mấy con ma vật sôi nổi hóa thành hư vô, trong đó ba con ma vật tại tiêu tán thời khắc, lại rơi xuống ba cái ma hồn châu. Phát hiện này, giống một đạo tiềm điện, trong nháy mắt chiếu sáng Hàn Lâm nội tâm. Hắn suy nghĩ quần quật, trong đầu nhanh chóng hiện lên các loại có thể, cuối cùng được ra một cái kết luận, cũng không phải là chỉ có đoạt xá nhục thân ma vật mới biết rơi xuống ma hồn châu, hắc vụ trạng thái ma vật đồng dạng có cơ duyên này. Hàn Lâm trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, hắn cẩn thận đem ma hồn châu lấy ra, đưa cho thể nội Tam Túc Kim Ô chân linh. Mỗi một lần tổn vệ, chân linh cũng dường như đã trải qua một hồi thổi biến, trở nên càng phát ra linh động, khí tức vậy càng thêm hùng hậu. Cái này khiến Hàn Lâm ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ trước nay chưa có an tâm, phảng phất có chân linh thủ hộ, vùng đất nguy hiểm này vậy không còn như vậy làm cho người e ngại. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định, tạm thời không đột ở tìm kiếm Huyền Âm tinh thúy, mà là đem mảnh này phong ma cốc coi như bãi săn, vì săn giết ma vật, thu thập ma hồn châu là mục tiêu chủ yếu. Kể từ đó, Thời gian trôi qua không còn khó như vậy chống tự, mỗi một trận chiến đấu cũng tràn đầy ý nghĩa. Nếu không phải bên thay những kia hết đợt này đến đợt khác tiêu gào cùng tiêu thảm, nay có lẽ sẽ biến thành một đoạn khắc lịch luyện hành trình. Hàn Lâm tại phong ma cốc bên trong không biết mệt mỏi mà xuyên toa, thể cốt sớm đã thích ứng cố này mỏi mệt. Khi hắn vòng qua một mảnh sớm đã chết héo rừng tây, tiếp tục hướng phía trước đi rồi 200m về sau, một tôn cao hơn 10 trượng nửa người tượng Phật đập vào mi mắt, giống như một tòa trầm mặc cự nhân, kiên nghị mà đứng sừng sững ở mảnh này hoang vu nơi. Tượng Phật đại bộ chôn sâu dưới mặt đất, chỉ lộ ra bả vai trở lên bộ vị, nói cách khác Hàn Lâm chứng kiến thấy tượng Phật, chỉ là cái cổ cùng một khỏa Phật đầu, nhưng dù vậy, vẻn vẹn trên mặt đất bộ Phật liền có vài chục trượng chi cao. Hàn Lâm ngước đầu nhìn lên, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ rung động, khó có thể tưởng tượng, như tôn này tượng Phật hoàn chỉnh mà đứng sừng sững trên mặt đất, nên cỡ nào to lớn hùng khi, sợ là muốn che khuất bầu trời, chấn động lòng người. Chương 790, Diệt Ma chương 790, Diệt Ma vì màu xám mê vụ ba phủ, tất cả phong ma cốc giống một mảnh hỗn độn thế giới. Tại đây phiến tối tầng mở mịt tầm mắt bên trong, tôn này to lớn tượng phật giống như một tòa dấu giếm sát cơ không người hạ. Phản vật là theo trong hư vô đột ngột từ mặt đất mọc lên, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại ánh mắt của Hàn Lâm trong. Tượng vật hình dáng tại hôi vụ trong như ẩn như hiện, phản vật là một loại đến từ viễn cổ triệu hoán, trong nháy mắt đem Hàn Lâm chú ý hoàn toàn hấp dẫn tới. Cố kia như viễn cổ thần linh dáng lâm uy nghiêm khí tức, trong nháy mắt tràn ngập Hàn Lâm quanh thân trăm mét phạm vi. Tượng vật mỗi một chi tiết nhỏ, theo kia trang nghiêm khuôn mặt đến tráng kiện thân thể, cũng tản ra một loại làm cho người kính sợ khí tức. Tuần này tượng vật, phản vật từ viễn cổ thời không đột nhiên dáng lâm, mang theo năm tháng lắng đọng cùng lực lượng thần bí, cùng chúng quanh hôi vụ hình thành so sánh rõ ràng. Nó như là một tòa cô độc thủ bộc giả, yên lặng đứng sừng sững ở nơi này, không biết đã trải qua bao nhiêu sương gió của tháng năm. Hàn Lâm Tâm Thần không khỏi vì đó rung một cái, hắn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, phản phất bị một cái trọng truy hung hăng nện ở tim. Kia đột nhiên xung kích nhường hắn hô hấp trì trệ, tim đập rộn lên, giống như bị nào đó lực lượng vô hình nắm chắc. Hắn cảm thấy một loại không hiểu rung động, loại rung động này không chỉ đến từ tượng Phật uy nghiêm, còn đến từ nó ẩn chứa thần bí cùng trang nghiêm. A di đà Phật. Hàn Lâm chắp tay trước ngực, hướng phía tượng Phật sâu cung lễ, thành kính tình lộ rõ trên mặt. Hắn ngẩng đầu trong ánh mắt mang theo một tia sùng bái cùng tò mò, quan sát kỹ lên tôn này tự vật. Tự vật khuôn mặt tường hòa mà trang nghiêm, mặt mày trong lúc đó lộ ra từ bi, phản phất đang im lặng nói một đoạn truyền thuyết xa xưa. Tự vật thân thể mặc dù chỉ lộ ra vai trở lên, nhưng thể tích khổng lồ kia đủ để cho Hàn Lâm cảm nhận được nó hùng vĩ cùng thần thánh. Nơi đây tên là Phong Ma Lốc, là một chỗ tràn đầy thần bí cùng địa phương nguy hiểm. Trong góc tràn ngập màu sáng mê bộ, điều này mê vụ không chỉ che đậy tầm mắt, càng ẩn giấu đi vô số không biết cả mấy. Theo thời gian trôi qua, Ma khí sẽ từ dưới đất chậm rãi bay lên, cùng màu xám mê vụ hỗn hợp, sản sinh ra giống một đoàn hắc vụ loại ma vật. Những thứ này ma vật như là tà ác u linh, lêu lổng trong cốc, thôn vệ tất cả sinh cơ, cũng cho mảnh đất này mang đến vô tận sợ hãi. Phong ma cốc mệnh danh, thân mình đều ám chỉ nó tồn tại mục đích, phong ấn. Hàn Lâm trong lòng hiểu rõ, phong ma cốc phong ấn, chỉ sợ sẽ là những thứ này hắc vụ loại ma vật. Nhưng mà, những thứ này ma vật đến tột cùng là như thế nào bị phong ấn, Hàn Lâm tạm thời còn không nghĩ ra. Ánh mắt của hắn lần nữa dừng lại ở trước mắt tượng Phật bên trên, trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán tôn này chôn sâu dưới mặt đất tượng vật có thể chính là phong ấn mấu chốt nó uy nghiêm cùng tần bí giống như cùng phong ma cốc ma khí tạo thành nào đó vi diệu cân bằng tượng vật tồn tại giống như một đạo tiên cố hàn rào ngăn trở ma vật tán sát bừa bãi hàn lâm trong lòng mơ hồ cảm thấy tôn này tượng vật phía sau có thể ẩn giấu đi một cái cổ lao bí mật mà bí mật này có thể chính là cởi ra phong ma cốc bí ẩn mấu chốt làm hàn lâm cẩn thận tới gần cẩn thận chu đáo lúc hắn mới phát hiện trước mắt tôn này tượng vật đã sớm bị ma vật ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ năm tháng ăn mòn cùng ma khí xâm nhập nhường tượng vật mặt ngoài hiện đầy vô số thật nhỏ lỗ thủng Phản phất là bị vô số vô hình răng nhọn găm nuốt qua đầu dạng. Những thứ này trong lỗ thủng, thỉnh phẳng có hàng luồng cực kỳ mở nhà xương mù màu đen chậm rãi tản mát ra đây. Nếu không phải Hàn Lâm lương thần nhìn kỹ, dường như khó mà phát giác. Mà theo những thứ này lỗ thủng chỗ sâu, còn chuyên đến trận trận trầm thấp tiếng nhẹ nào, kia âm thanh nhỏ bé mà âm trầm, phản phất là ác ma đang ngủ say lúc phát ra nói mớ, lại giống là đến từ thâm viên nói nhỏ, làm cho người dùng mình. Hàn Lâm trong lòng đột nhiên trầm xuống, thấy lạnh cả người theo lưng dâng lên. Ý hắn biết đến, tôn này toa vật, tòa này đã từng trang nghiêm thần thánh thủ hộ giả, bây giờ lại đã biến thành ma vật xảo quyệt đã từng uy nghiêm cùng thần thánh, bây giờ lại bị hắc ám cùng tà ác ăn mòn, đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ dấu hiệu không may. Thân làm đệ tử Phật môn, Hàn Lâm trong lòng lập tức dâng lên một cỗ nồng nặng đau buồn phẫn nộ tình, a di đà Phật. Hàn Lâm thấp giọng ngâm tụng, mắt sáng như nước, hướng phía tượng Phật nhìn lại. Mặc dù tượng Phật đã sớm bị ma vật ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, mặt ngoài hiện đầy dấu vết tháng năm cùng ma khí ăn mòn, nhưng thần sắc của nó vẫn như cũ tường hòa, Phật đang im lặng nói từ bi cùng thủ đũa. Tượng Phật kia trang nghiêm khuôn mặt, cho dù tại trong hắc ám vậy lộ ra một tia thần thánh quang huy, Phật đang im lặng thủ hộ lấy mảnh đất này. Hàn Lâm trong lòng lại nhức lên sóng to gió lớn. Hắn nhìn thấy không chỉ có là tượng Phật tường hòa, càng nhìn thấy sau lưng nó ẩn tàng hắc ám cùng tà ác, ma vật tan mòn, đường tôn này tượng Phật đã trở thành một cái nguy hiểm nổ mườn. Mà kiểu này so sánh, nhường Hàn Lâm sát ý giống như thủy triều sôi trào mãn liệt, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn. Ánh mắt của hắn trở nên bén nhọn mà kiên định, phản phất muốn đem trước mắt hắc ám triệt để xóa tan. Diễm ma, Hàn Lâm phát ra một tiếng gầm nhẹ, thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận quyết ý cùng lực lượng. Thiếu trưởng của hắn đột nhiên lên, trong chốc lát, giữa thiên địa giống như cũng vì đó du lên. Một ngay mắt. Một tôn 10 tầng cao bảo tháp đột nhiên xuất hiện tại Hàn Lâm trước mặt, bảo tháp toàn thân tản ra kim quang nhàn nhạt, giống như ẩn chứa vô tận thần thánh lực lượng. Tại Hàn Lâm điều khiển dưới, tôn này bảo tháp trong nháy mắt biến lớn, hóa thành một tòa nguy nga cửa tháp, bay đến tượng Phật đỉnh đầu. 10 tầng cửa tháp từ từ mở ra, trong chốc lát cách ra chói mắt kỳ quang, quang mang như là dòng lũ loại chút xuống, đem này cao hơn 10 trượng tượng Phật toàn bộ bao phủ ở bên trong. Bảo tháp xuất hiện, phản phất là một đạo quang minh ánh dạng đồng, chiếu sáng mảnh này hắc ám phong ma gốc. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng hấp lực theo bảo tháp trong tồn giả, phảng phất muốn đem tất cả hắc ám vui vẻ vào không khí chung quanh trong nháy mắt bị quấy, nhấc lên một cỗ màu đen của phòng. trong ngủ mê ma vật tại phát giác được nguy hiểm về sau, toàn bộ tỉnh lại. chúng nó như là bị quấy yêu độc xà, tức giận gào thét, cố gắng tránh thoát bảo tháp chói buộc. mặc dù phật cốt chấn ma tháp hấp lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng ma vật số lượng thực sự quá nhiều, vẫn có ma vật tránh thoát hấp lực, tung bay ở không trung. chúng nó hướng phía chấn ma tháp không ngừng phát ra phẫn nộ tê mình, âm thanh bén nhọn chói tai, phản phất muốn xé rách không khí. những thứ này ma vật như là màu đen đủ linh ở giữa không trung xoay quanh, không ngừng mà hướng phía bảo tháp phát động công kích, lại đối với cách đó không xa Hàn Lâm làm như không thấy. Bảo tháp xuất hiện, dường như nhường đám ma vật cảm thấy khiêu khích, để bọn chúng nhất tâm mong muốn hủy đi bảo tháp. Không ngừng có ma vật bị chấn ma tháp hút vào, hóa thành điểm điểm hắc quang biến mất tại trong tháp, cũng không ngừng có ma vật tránh thoát trói buộc, lại lần nữa về đến không trung. Chúng nó vây quanh giữa không trung chấn ma tháp, bắt đầu điên cuồng mà công kích. Hàn Lâm lập tức cảm giác được thể nội pháp lực, giống tiết áp hồng thủy bình thường, nhanh chóng tiêu hao. ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền đã tiêu hao 1/3 Cùng lúc đó, Tại Hàn Lâm cảm giác dưới, chấn ma tháp cũng tại ma vật trong vây công, bắt đầu xuất hiện tổn thương. Thân tháp kim quang có hơi ảm đạm, ngẫu nhiên có thật nhỏ vết dạng hiện lên, giống như lúc nào cũng có thể phá toái. Ma vật số lượng thực sự quá nhiều, đứng ở đằng xa nhìn lại, giống như nhất đạo màu đen vòi rồng, từ dưới đất tượng Phật trong tuấn ra, bay thẳng giữa không trung bảo tháp. Cùng lúc đó, một cỗ lại một cỗ màu đen ma khí cũng tại vây quanh bảo tháp, không ngừng va chạm, công kích bảo tháp. Những thứ này ma khí như là thực chất, mỗi một lần va chạm cũng nương theo lấy đinh thai nước óc tiếng mênh mình phá vỡ muốn đem bảo tháp triệt để phá hủy. Hắn lâm sắc mặt như là bị mây đen bao phủ, âm trầm đến cơ hồ năng lực chảy ra nước. Hắn có hơi nhíu mẩy, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt qua mang. Tâm niệm khẽ động, trong chốc lát, không gian giống như có hơi bận bèo, một viên xưa cũ thanh đồng linh đang lặng yên xuất hiện tại tay trái của hắn trong. Tia linh đang toàn thân hiện ra nhàn nhạt màu xanh đồng, năm tháng ở tại mặt ngoài lưu lại loang lổ dấu vết, lại tăng thêm mấy phần thần bí cùng tăng thương cảm giác. Hắn nhẹ nhàng cầm linh đang, cổ tay có hơi lắc một cái, linh đang tùy theo lắc lư. Leng một tiếng thanh thúy tiếng chuông trong nháy mắt vang vọng tất cả không gian. Thanh âm kia giống như xuyên thấu vân bụ tiếng trời, mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, trực kích nhân tâm. Tiếng Trung trong không khí không ngừng quanh quẩn, giống như có vô số đạo vô hình gọn sóng đang quyết tán, không khí chung quanh tựa hồ cũng bị nảy tiếng Trung trỗi chấn động, có hơi rung động lên.